Ấn. Tiểu binh viên chịu đựng nguy khuất, bọc miệng lên tiếng, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhìn mọi người lực chú ý bị rời đi khai, Tô Thính Nam mới liếc Mạc Phượng Kỳ liếc mắt một cái, trong mắt là chỉ có hai người bọn họ có thể xem hiểu bất đắc dĩ. Vừa rồi kia tiểu tử ngốc chỗ nào là chính mình thế ngã, rõ ràng là Mạc Phượng Kỳ ra tay dùng ám khí đánh hắn đầu gối huyệt đạo. Ngươi nói ngươi vừa mới tiêu vương thế tử, cùng cái tiểu hài tử so đo cái gì. Tô Thính Nam đều tưởng trận trắng mắt. Mộ Thanh Ly cũng đem vừa mới kêu một màn xem ở trong mắt, nhìn kia tiểu binh lính dạng nhịn không được cười ra tiếng tới, đôi mắt lượng lượng, bay nhanh nhìn Mạc Phượng Kỳ liếc mắt một cái lại chuyển khai tầm mắt. Mạc Phượng Kỳ nhưng thật ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, từ đầu tới đôi mí mắt cũng chưa ngâng một chút, nghiêm nhiên một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Đại gia trêu đùa một phen, lấy ra lương khô ăn cơm chiều, lúc này có người đề nghị dứt khoát đi bắt điểm cá tới đỡ thèm, Tô Thính Nam thấy đại gia hứng thú đều như vậy cao, liền cũng đáp ứng. Có Mỹ thực ở phía trước, này đó tướng sĩ tay chân rất là nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền bắt tới một túi lưới cá, đem nội tạng loại bỏ rửa sạch sẽ, mặc ở nhánh cây thượng ở hỏa đi lên hồi phiên khảo, phát ra bùm bùm thịt nướng tiếng vang. Trong không khí dần dần truyền ra mê người hương khí, mộ thanh ly nuốt nuốt nước miếng, thật là chờ mong. Tuy rằng nàng đi theo mộ dung tuyệt trần kia đoạn thời gian đều là cầm ý gì ngọc thực, nhưng tổng cảm thấy như vậy mất chút tự nhiên, ngược lại là hôm nay như vậy ngồi trên mặt đất Một đám người hi hi ha ha nướng đồ vật ăn, mới làm nàng từ nội tâm có chút thân thiết cảm giác. Đã không kịp tìm tòi nghiên cứu vì sao nàng một cái tiểu thư khuê các sẽ thích cái này, trong không khí lơ là hương khí làm nàng đại não đều không chuyển động, chỉ biết mắt mạo lục quang nhìn kia cá, nếu không phải cố kỵ nhiều người như vậy ở đây, đã sớm tự mình đi lên nướng. Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng như vậy, thanh sơ đáy mắt ẩn giấu chút cười, đang chuẩn bị túi người tiến lên, liền nghe Tô Thính Nam nói, "Ly Nhi, bên này cá nướng hảo." Ngươi có muốn ăn hay không? Này đó thức ăn mặn chi vật, hắn không xác định mộ thanh ly có phải hay không thích. Cảm ơn biểu ca. Mộ thanh ly tức khắc vui vẻ ra mặt, lộ ra nhiều như vậy thiên tới nay chân thành nhất tươi cười, ngọt ngào hô thanh biểu ca. Tô thính nam trong lòng cảm thán, như thế nào trước kia không có phát giác nhà mình biểu mội vẫn là cái con lại chính là nương, thế nhưng như thế tham ăn, trong tay đệ một chuỗi cá nướng qua đi, tiểu tâm năng. Mộ thanh ly gấp không chờ nổi tiếp nhận đi, sẽ xuống một mảnh đặt ở bên môi cẩn thận thổi thổi chậm rãi để vào trong miệng, lại ở chạm vào nhũ đầu kia một khắc cả người đều cứng lại rồi. Như thế nào, có phải hay không ăn không quen? Tô Thính Nam thấy nàng biểu tình mất tự nhiên, lập tức truy và nói, các ngươi nữ hải tử đều thích ăn chút thanh đạm loại này thức ăn mặn sợ là không thích hợp ngươi. Mộ thanh ly lao lực nhi nuốt xuống trong miệng thì cá, bài trừ cái tươi cười nói, không có ăn không quen, chính là, chính là bị xương cá tạm tiết hầu. Mẹ ơi, này cá như thế nào sẽ nướng như vậy khó ăn? Nàng trong đầu cá nướng rõ ràng không phải như thế hảo sao, nửa sống nửa chín một chút đều không thể ăn, liền gia vị cũng chưa phóng. Đối, gia vị. Mộ thanh ly bừng tỉnh đại ngộ, cá trên người mùi tanh thực trọng, loại này nướng ăn dưới tình huống đều là muốn hạ trọng liêu tới che giấu nó mùi thanh, nhưng bọn họ giống như đều không có dùng gia vị ý thức, một đám ăn tặc hương. Kỳ thật mộ thanh ly là không có ký ức, đã quên chính mình vô luận xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau, đều ăn thực tinh xảo. Tỉnh lại lúc sau lại đi theo mộ dung tuyệt trần, ăn cũng không kém, như thế tự nhiên đối vị rác nhiều hơn bắt bẻ. Nhưng cổ đại ẩm thực trình độ giống nhau, từ hạ thái tổ đã đến lúc sau mới giáo hội mọi người dùng du xào rau mà không phải thủy nấu đồ ăn, càng đừng nói này đó tướng sĩ quá đến đều là vết đau hướng huyết sinh hoạt, có ăn đều không tồi, ai sẽ nghĩ đến ở thời điểm này cẩn thận nấu nướng, làm có tư có vị. Lại không phải nấu cơm rã ngoại, bất quá mộ thanh ly đổ không mất hàm dưỡng. Lấy ở chính mình trong tay đồ vật lại không thích cũng sẽ chịu được ăn, liền làm bộ yêu thích bộ dáng chẩm rãi nhâm nuốt, kỳ thật buồn bực muốn chết. Nhìn trong tay thật lớn một con cá, mộ thanh ly thực sự có khóc lớn xúc động. Ăn cái này. Thời khác mấu chốt, một đôi thon dài bàn tay đến nàng trước mắt, cũng cầm một chuối cá nướng. Mộ thanh ly theo cánh tay nhìn lại, liền đối với thượng một ông màu tím. Không cần, ta nảy một cái là đủ rồi mộ thanh ly nhỏ giọng nói. nay cá nàng ăn không quen, một cái đều đủ lao lực nhi như thế nào sẽ lại cho chính mình tìm phiền thoái. Mạc Phượng Kỳ cũng không có nhiều lời, đem chính mình trong tay cá đặt ở trên tay nàng. Mộ Thanh Ly thật sự là thịnh tình không thể chối từ, cũng biết lén không biết có bao nhiêu đánh giá ánh mắt rừng ở hai người trên người, chỉ có thể căng ra đầu cắn một ngụm, lại không khỏi di một tiếng. hắn nướng này cá, thật đúng là cùng khác không giống nhau. Mềm cứng vừa phải, ngoại tiêu lý nột, quan trọng nhất chính là thả mối, đã là dưới tình huống như vậy có thể làm được tốt nhất. Mộ thanh ly hướng hắn trô đó nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ trong tầm tay một bao muối ăn. Ngươi như thế nào mang cái này? Nàng nhịn không được hỏi. Hắn một cái tướng quân, ra cửa đánh giặc vì cái gì sẽ mang muối ăn. Mạc Phượng Kỳ rũ xuống đôi mắt, an tính nói, vốn không có mang, đi ngang qua phía trước thôn xóm khi tìm người mua. Nàng khẩu vị hắn nhớ rõ rõ ràng, khỉ tay khỉ muối, loại này mang theo mùi tanh đồ ăn nàng ăn không vô đi. Hắn sang sớm liền nghĩ đến buổi chiều đi ngang qua nào đó thôn xóm thời điểm, số tiền lớn mua bao muối ăn. Mộ thanh ly vẫn là không minh bạch hắn những lời này ý tứ, lại trực giác chính mình không thể hỏi nhiều, nghĩ nghĩ đem ăn ngon cái kia cá đẩy cho mạc phượng kỳ, thật sự ăn rất ngon, bất quá ta ăn hai điều có chút nhiều, chính ngươi. Ngậy! Chỉ thấy hắn không nói gì, biểu tình tự nhiên từ nàng một cái tay khác chúng tiếp nhận điều thứ nhất nửa sống nửa chín cá, lạng lặng xe xuống một khối ăn, mà hắn nướng còn ở mộ thanh ly trong tay mạo hư khí hắn không cảm thấy khó ăn sao. Sao như vậy bình tĩnh? Mộ thanh ly trong lòng hiện lên một chút nghi vấn, cái gì cũng chưa nói, túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ khai ăn. Tô thính nam xa xa nhìn một màn này, khóe môi lộ ra một ít cười nhạt. Ăn cơm, trừ bỏ phụ trách cảnh giới binh lính, còn lại người đều thu thập chuẩn bị nghỉ ngơi. Giã ngoại không thể so thị trấn, không có thêm vào phòng cấp mộ thanh ly chuẩn bị, cũng may mộ thanh ly cũng không phải kiều khí người, đáp cái đơn giản lều chạy liền ngủ hạ nhưng lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Cách kia một tầng màn màn sân khấu, đều có thể nhìn thấy bên ngoài chấp động lửa trại cùng thường thường qua lại tuần tra binh lính thân ảnh. Càng quan trọng là, này đó binh lính đánh hô cũng quá xảo. Một hai cái đánh hô cũng liền thôi, hiện tại rõ ràng là toàn bộ quân doanh ngủ người đều tiếng hô rung trời vang, nghe vào lô thai cùng xét đánh giống nhau, nhưng thật ra phá lệ chấn động. Phần 505 Mộ thanh liên đếm thử sau một lúc lâu đều ngủ không được, cuối cùng là tư bỏ ngồi dậy thở dài tay chân nhẹ nhàng đi ra màn. Bên ngoài tuần tra binh lính nhìn thấy có động tĩnh đi tới xem, mộ thanh ly cho bọn hắn khoa tay muối chân cái im tiếng thủ thế, ý bảo chính mình muốn tới xa một ít địa phương ngồi một lát. Kêu binh lính trên mặt lộ ra vẻ khó xử, thấp giọng nói, thế tử phi, tuy rằng mấy ngày này càng thêm hướng đất liền đi, nhưng vẫn là tiểu tâm bì thượng, hiện giờ binh hoang mã loạn không an toàn. Trên thực tế tử thược dược xâm nhập quá một lần, tô thính nam cấp tất cả mọi người hạ tử mệnh lệnh. Muốn bọn họ một cái không rời mở ra mộ thanh ly an nguy, cùng loại sự tình tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Ta biết, ta liền ở phụ cận đi một chút, sẽ không rời đi cảnh giới vòng. Mộ thanh ly nói. Nàng cũng không nốc, biết bên ngoài có như vậy nhiều người ở tim nàng, không đến mức chui đầu vô lưới đi. Bất quá nơi này tiếng ấy thật sự là quá xảo, nàng bức thiết muốn tìm một chỗ thanh thanh đầu mình. Hảo binh lính như thế cũng lui một bước. Hai người khi nói chuyện đều không có chú ý tới. Ở bọn họ cách đó không xa trên đại thụ, một cái đĩnh bạc thân ảnh nhìn mộ thanh ly rời đi, cũng từ trên cây nhảy xuống theo đi lên. Mộ thanh ly đón gió đêm chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Cũng liền ở như vậy buổi tối, nàng có thể buông chính mình để phòng, an tính đi một lát, không cần sợ hãi bị người quay rời, hoặc là bị người ám toán. Nàng không khỏi cười khổ. Trước 520 tà thả ngươi rời đi, cũng không biết mất trí nhớ phía trước nàng là như thế nào chịu được loại này lo lắng để phòng nhật tử. Còn có, nàng rất tò mò mất trí nhớ phía trước chính mình là như thế nào cùng Mạc Phượng Kỳ ở chung. Hắn thoạt nhìn không giống ái người nói chuyện, cũng không biết hai người phía trước như thế nào giao lưu. Nàng là như thế nào thích như vậy một cái đại khối băng, lại là như thế nào đồng ý gả cho hắn. Vì mùa hè ôm mát mẹ sao. Mộ thanh ly đi đến một cái khô trên cây ngồi xuống, ôm đầu gối ngốc ngốc nhìn sao trời phát ngốc, trong óc miên man suy nghĩ này đó. Bầu trời đêm như đại, là cái loại này ưu ám lam thoạt nhìn rất giống hắn thủy tinh đôi mắt. Mộ Thanh Ly nghĩ như vậy, phản ứng lại đây sau hoảng sợ. Em đẹp, vì cái gì xem cái bầu trời đêm đều sẽ nghĩ đến hắn? Chẳng lẽ là này hai ngày nghe nhiều hắn là nàng phu quân tin tức, trong lòng bản năng liền sẽ sinh ra ủy lại. Nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Mộ Thanh Ly trong lòng có chút cái bực bội, giật giật thân thể, lại không thành tưởng kia nhánh cây phát ra bẹp thanh âm, ngáy mắt cắt thành hai tiết, nàng mất đi trọng tâm chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Cơ hồ là cùng thời gian Một con hữu lực tay kéo trụ cổ tay của nàng, đem nàng vững vàng kéo lại. Mộ thanh ly kinh hồn chưa định ngầm đầu, đối diện thượng kêu một mặt thâm thúy, nàng mới vừa rồi nghĩ đến màu tím. Cảm ơn. Nàng ngồi ổn thân thể, đối mặt Phượng Kỳ nói lời cảm tạ. Hắn là có thiên lý nhãn sao, xuất hiện như thế gai đúng chống ngỡ, không đúng, liền tính thiên lý nhãn thấy nàng, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội bay qua tới giữ chặt nàng. Chẳng lẽ hắn từ lúc bắt đầu liền đi theo nàng. Cái kia mộ thanh ly đang muốn nói chuyện, tấm mắt lại dừng ở hai người bọn họ nắm trên tay, hắn vẫn luôn không có buông ra nàng. Mộ thanh ly sử sốt, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ đem tay chịu trở về. Mặc phượng kỳ trong tay độ ấm đột nhiên thất bại, ngón tay hơi hơi rung động hạ, chung quy khôi phục bình tĩnh, bám vào người ngồi ở bên người nàng. Đang xem cái gì? Hắn âm sắc tuy rằng thanh lánh, âm điệu lại là ôn hòa. Ngủ không được mới ra tới đi một chút, không có cố tình nhìn cái gì. Mộ thanh ly nói. Ngủ không quen doanh trướng. Không có. Mộ Thanh Ly do dự hạ, đápúng nói, những người đó ngay ngủ thanh âm quá xảo, ồn ào đến ta ngủ không được. Một nhắm mắt lại tựa như có tiếng sấm ở bên thai nổ tung, vẫn là hết đợt này đến đợt khác sấm sét. Mạc Phượng Kỳ không nghĩ tới là cái này lý do, không nhịn cười ra tới. Hắn cười rộ lên từ trước đến nay kinh diễm, một sửa ngày thường lãnh đạo, cặp kia mắt tím tức khắc hội tụ đầy trời ngân hà. Mộ Thanh Ly chừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn. "Hảo a?" Cuối cùng minh bạch nàng phía trước vì sao gả cho hắn, nguyên lai cười rộ lên lại như thế này một cái hòa thủy. Nhưng hắn bộ dáng này thượng chiến trường, thật sự là có thể thành tướng tài. Thấy thế nào đều cảm thấy giữa mặt ăn cơm tới thực tế. Mộ thanh ly trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý tưởng, liền buộc miệng thốt ra nói, người lớn lên như vậy Mỹ, nào có địch nhân sẽ sợ ngươi, ở trên chiến trường đối bọn họ cười, phỏng chừng đều phải quỳ gối ở. Ngậy! Đại não đông nhiên hoàn hồn. Câu kia ngươi thạch liễu váy hạ liền bị nàng nuốt trở vào. Tuy nói Mạc Phượng Kỳ nhìn đối nàng không tồi, nhưng đổ là cái mang binh đánh giặc, làm sao thích người khác khen hắn lớn lên Mỹ, kia không phải là biến tướng nói hắn Nương Muốn chết. Đối thượng mộ thanh ly thấp thỏm biểu tình, Mạc Phượng Kỳ đáy mắt một mảnh trong suốt, nghiêm túc nói, ta không thường đối người cười. Thấy hắn không có sinh khí, mộ thanh ly yên lòng, nàng trời sinh chính là cái bắt nạt kẻ yếu, vì thế theo cột hướng lên trên bò hỏi, liền tính ngươi không cười Chẳng lẽ không có người ta nói ngươi diện mạo tinh xảo, không giống như là vũ phu? Nàng tuy mất trí nhớ, nhưng cũng biết bọn lính phần lớn đều là thô nhân, thích nói chút chuyện hài thô tục. Mạc Phượng Kỳ liếc mắt một cái nhìn lại chính là trọc thế giai công tử, những người đó ha có thể dễ dàng phục hắn. Mạc Phượng Kỳ thấy nàng to mò bộ dáng, kiên nhẫn nói, ta lần đầu tiên nhập quân doanh thời điểm chỉ có 12 tuổi, vừa mới bắt đầu thời điểm, là một cái bình thường nhất binh lính, cùng bình thường binh lính cùng ăn cùng ở, không có nửa phần bất đồng thậm chí trừ bỏ vài vị tướng lãnh, không ai biết ta thân phận thật sự. Nhưng ngươi không phải Tiêu Vương thế từ sao?" Mộ Thanh Ly ngạc nhiên nói, "Phụ thân ngươi thật sự nhẫn tâm đem ngươi đưa đến tiền tuyến chẳng quan tâm, mỗi người đều nói đau thương không có mắt, hắn liền tính là muốn đem ngươi huấn luyện thành thích hợp người nối nghiệp, cũng muốn bảo đảm ngươi có thể tồn tại a." Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu, "Ta phụ vương đem ta đưa đến trên chiến trường, cũng không phải vì rèn luyện ta gân fách, làm ta kế thừa hắn vị trí, mà là làm ta thủ vệ lại sợ." Hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tiêu Vương ở phương diện này cũng không hứa Mạc Phượng Kỳ có bất luận cái gì đặc quyền, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết sa tắc, đây là Tiêu Vương vẫn luôn thờ phụng đạo lý. Đặc biệt là bọn họ một chữ sóng vai vương, càng hẳn là gánh vác đại sở hương suy, nếu hưởng thụ vạn người phía trên vinh quang, liền phải trả giá càng nhiều hy sinh. Nguyên nhân chính là vì hắn là Tiêu Vương thế tử, từ nhỏ đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, liền sinh bệnh đều phải hoàn thành mỗi ngày huấn luyện, như thế tới rồi 12 tuổi, Tiêu vương liền đem hắn ném ở quân doanh, hơn nữa cảnh cáo tướng quân không chuẩn cho hắn bất luận cái gì ưu đãi. kia lãnh binh tướng quân đều là tiêu vương thủ hạ, chỉ cảm thấy tiếp được cái phỏng tay khoai lang, là đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Ai đều biết tiêu vương nói một không hai, mượn hắn là gan cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, nhưng Mạc Phượng Kỳ là tiêu vương duy nhất con nối roi, này nếu là ra tốt xấu, hắn dùng chính mình mệnh bồi đều không đủ. Cũng may Mạc Phượng Kỳ thực tranh đua, lập không ít công lớn. Không nói lông tóc vô thương lại vô tánh mạng chi ưu, thẳng đến hồi kinh kia tướng quân mới yên lòng. Mạc Phượng Kỳ lại nói lên hắn khi còn nhỏ ở chiến trường phía trên đủ loại sự tích, lúc ấy hắn tuổi tắc tiểu, đại sở trưng binh tiêu chuẩn là 14 tuổi, quân doanh thật nhiều người đều tò mò hắn rõ ràng không đến tuổi như thế nào có thể bị trinh tiến vào Hắn là cái không thích giải thích hoặc là dùng nói dối người, gặp được loại này vấn đề đều tránh mà không nói, dần ra thật nhiều người đối hắn không hài lòng, thế nhưng ước chiến tìm Mạc Phượng Kỳ đánh nhau Nói là phải cho hắn cái giáo hấn sau lại đâu Mộ thanh ly đôi mắt lượng lượng Ngươi một cái đánh bọn họ nhiều Nhưng đánh bọn họ vui lòng phục tùng Nàng tin tưởng hắn định là thắng Bất quá càng tò mò sau lại đi hướng như thế nào ân Mạc Phượng kỳ gật gật đầu Bọn họ chung thật nhiều người sau lại đều đi theo với ta Có chút sớm xa trường trốn cốt Có chút cho tới bây giờ còn đi theo tả hưu Ngươi còn nhớ rõ ta Lưu Phong Lưu Phong còn ở Vân Nam Thay thế hắn dàn xếp hảo chút công việc cũng không có theo tới. Không nhớ rõ. Mộ thanh ly tiếc nuối lắc đầu, hắn là lúc trước tìm người khiêu khích người trí nhất. Phu thân hắn cũng là cái võ tướng, bất quá chức quan không lớn, khi đó hắn không hiểu được ta thân phận, lại niên thiếu khí thịnh, liền đi đầu khiêu khích. Nói lên chuyện cũ, Mạc Phượng Kỳ thần sắc rất là nhu hòa, như vậy nhiều người trùng cũng là hắn kiên trì tới rồi cuối cùng, rõ ràng đều đứng dậy không nổi lại còn không nhận thua, sau lại liền thành ta bên người thị vệ. Lại sau lại chúng ta cùng man t Rất nhiều lần ta hám sâu chúng đây, có một lần bị man tộc người trong ngoài vây quanh, bọn họ có hơn 1.000 người, chúng ta bên này thừa 200 không đến, liền ta chính mình đều phụ thương. Sau lại mấy cái man tộc người nhận ra ta, bọn họ cũng hiểu được bắt giặc bắt vua trước đạo lý, vây quanh đi lên chiều ta vọt tới, muốn giết ta, làm đại sở quân tâm tự loạn. Ta lúc ấy chỉ lo trước mặt địch nhân, không cố thượng thân sau, một cái man tộc người lặng lẽ vòng đến ta phía sau, dùng thiết chủ ý chiều ta tạp tới cũng là lưu phong thay ta chắn kia một chủ ý. Cuối cùng chúng ta thành công phá vây, ta chỉ bị chút vết thương nhẹ, cánh tay hắn lại suýt nữa phế bỏ. Mặc phượng kỳ nói này đó thời điểm ngự khí bình tĩnh, mộ thanh ly lại nghe đến rất là khẩn trương, tuy biết hắn cuối cùng định là bình yên vô sự, cũng tránh không được trái tim nhảy cái không ngừng. Mộ thanh ly trống cầm nhìn hắn nửa bên hình dáng, trong lòng đỗng nhiên có cái thực rõ ràng cảm giác, nhìn không được hỏi, ta cảm thấy ngươi là cái loại này muốn ra ngựa bọc thơi, không có vướng bận người Liền tính ngươi mặt lênh tâm nhiệt, cũng không giống như là sẽ xa vào tư tình như nữ, ngươi. Ngươi vì sao sẽ cưới ta? Mạc Phượng Kỳ quay đầu xem nàng, nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi là ta mệnh định chi nhân, ta còn là cái hài tử khi liền có cao nhân phê mệnh, nói ta nếu không thể cưới đến mệnh định chi nhân, tất sẽ sớm chết thảm. Hắn lúc trước trả lại cho ta một cái ngọc bội, đối ta phụ vương nói chỉ cần có nữ tử tới gần ta khi này ngọc bội sẽ phát ra động tính, đó chính là nàng. Ta lần đầu tiên gặp ngươi khi đó là bởi vì cái này mới đối với ngươi nhiều hơn lưu ý. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, trong lòng thất vọng chi tình nhịn không được hướng lên trên dũng. Tuy rằng nàng liên tiếp mắng chính minh xuẩn, hai người tuy là danh xứng với thực phu thê, nhưng nàng hiện tại không nhớ do hắn, vì sao còn muốn để ý hắn ý tưởng, nhưng tâm lý chính là không thoải mái. Ta hiểu được, kia. Nhưng ta cưới ngươi lại không phải bởi vì cái này. Mặc phượng kỳ bỗng nhiên để cao thanh âm, ở chúng ta thành thân phía trước. Ngươi sẽ biết chuyện này, cũng hỏi qua ta. Ta lúc ấy liền nói cho ngươi, nếu không có thiệt tình ái mộ, ta tuyệt không sẽ hủy khuất chính mình cưới một cái không yêu nữ tử, cho dù là bởi vậy chết cũng tuyệt không sẽ. Hắn lúc trước giấu giếm thiếu chút nữa hủy hoại hai người quan hệ, hắn khi đó liền đối nàng bảo đảm quá, loại tình huống này sẽ không phát sinh lần thứ hai, về sau vô luận như thế nào đều sẽ không giấu giếm cùng nàng. Mộ thanh Ly nhìn hắn, nhìn như vậy Mạc Phượng kỳ, nàng trong lòng nói không nên lợi khổ sở, cuối cùng là mím môi nói, chính là Nếu là ta trước sau vô pháp lại lần nữa thích thượng ngươi đâu. Nàng từ tỉnh lại liền đối thế giới này tràn ngập không an toàn cùng không tín nhiệm, liền tính mộ dung tuyệt trần đối nàng tự hảo, nàng lại không cách nào cho hắn tình yêu đáp lại, tới rồi thích hợp thời điểm giống nhau có thể cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng sợ đối mặt như vậy Mạc Phượng Kỳ, nàng cuối cùng vẫn là vô pháp lại lần nữa yêu hắn, cũng không nghĩ hủy khuất cùng hắn tạm chấp nhận quá song nửa đời sau. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng nói như vậy, quanh năm bình tĩnh đấy mắt một trận kích động. Nói không nên lời cảm xúc ở trong đó quay cuồng, hồi lâu lúc sau vẫn là bình phục xuống dưới. Nếu là như vậy, ta thả ngươi rời đi. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, tặng khẩu khí, cũng không biết là thất vọng vẫn là vui vẻ. Nàng có thể cảm giác được Mạc Phượng Kỳ vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, lại không dám ngẩn đầu đáp lại hắn ánh mắt. Phần 506 Mạc Phượng Kỳ môi khẽ nhúc đích, không có phát ra âm thanh. Nàng quên mất, thật lâu phía trước nàng cũng hỏi qua hắn cùng loại vấn đề, nếu là ta không thể yêu ngươi. Làm sao bây giờ? Hắn ngay lúc đó trả lời cũng là như vậy. Nếu là như vậy, ta thả ngươi rời đi. chương 521 bị kiếp. Hắn ngự khí bình tĩnh, nàng trong lòng lại như là bắn lên không nhỏ bọt sóng. Kia trong đó ảm đạm nàng như thế nào sẽ nghe không rõ. Nàng có thể hay không quá ít kỷ chút, vốn chính là hắn thề, bởi vì bị thường quên chuyện cũ năm xưa, lại muốn cho Mạc Phượng kỳ gánh vác loại này thống khổ. Này đối hắn cũng không công bằng. Ta cũng không phải ý tứ này, ngươi đừng nghĩ nhiều. Mộ thanh ly thở dài, ngầm đầu xem hắn, chẳng qua từ ta tỉnh lại về sau, liền cảm thấy thế giới này trở nên rất kỳ quái, ta trong đầu có hảo chút ý tưởng thật là quá gì, ta. Ta nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng có đôi khi sẽ cảm thấy ta không thuộc về nơi này. Những cái đó kỳ quái tên, những cái đó xa lạ ký ức, hết thể giống như thác loạn, làm nàng trở tay không kịp, cũng làm nàng tâm sinh nghi hoặc. Nàng không xác định chính mình hay không sẽ chịu không nổi trong lòng lo âu chung có một ngày bước lên tìm kiếm đáp án lưu trình, tới lúc đó, phía trước đủ loại đều thành giang buộc. Nàng là không nghĩ đến lúc đó càng khó dứt bỏ, nhưng lời này cũng không biết như thế nào cùng hắn nói. Mộ thanh ly nói xong hồi lâu đều không có nghe được mạc phượng kỳ đáp lời, không khỏi cười khổ một tiếng, đang định nói cho hắn đừng để ý tới chính mình hồ ngôn loạn ngữ, liền nghe kia thanh sơ thanh âm vang lên. Ta, ta chờ ngươi. Hắn chờ nàng, lại sẽ không đứng ở tại chỗ chờ đợi, sẽ gắt gao đi theo nàng bước đi Không bao giờ làm nàng rời đi hắn tầm mắt. Nếu là mộ thanh ly có một ngày thản nhiên nói, nàng không hề yêu cầu hắn, hắn sẽ buông tay rời đi. Nghe mạc phượng kỳ không nói gì, mộ thanh ly không khỏi kinh ngạc ngầm đầu, vừa lúc cùng hắn tầm mắt đánh vào cùng nhau. bóng đêm yên tĩnh, an tĩnh phản phất liền dư lại lẫn nhau chi gian hô hấp, mộ thanh ly chỉ cảm thấy tim đập bay nhanh, rõ ràng đại não một mảnh hôn đột, lại có thể rõ ràng đếm tới hắn lông mi. Mạc phượng kỳ túi lâu xuống, ly nàng càng gần. Hai người đều có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp đem khoảng cách. Người nào A? Tùy tiện thanh âm ở bọn họ cách đó không xa vang lên. Mộ thanh ly đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt bá trướng đến đỏ bừng, sạch sẽ đem đầu phiết qua đi. Một sĩ binh bộ dáng người đi tới, thấy rõ là mạc phượng kỳ sau nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là thế tử A, này hơn phân nửa đêm ngại không ngủ được như thế nào ở chỗ này, làm ta giật cả mình. Nói xong mới thấy nửa dấu ở mạc phượng kỳ phía sau mộ thanh ly, ư, thế tử Phi cũng ở A Ngài nhị vị đại buổi tối không ngủ được, đây là... Hắn nói nói cảm giác có chỗ nào không đúng, không khỏi dừng miệng, nhìn xem mộ thanh ly lại nhìn xem Mạc Phượng Kỳ, dần dần mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, tiêu vương thế tử cùng thế tử phi nhân ra hai là phu thế à, buổi tối xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là ở... Ngạch, thảm thảm. Cảm nhận được Mạc Phượng Kỳ lãnh túc ánh mắt, hắn hổ chi hậu giác rụt hạ cổ, cười cứng đờ, cái kia, tiểu nhân chính là vừa lúc đi ngang qua nơi này, cái gì cũng chưa thấy. Ngài nhị vị tiếp tục, ngài nhị vị tiếp tục Nói xong liền nhanh như chấp chạy Mạc Phượng Kỳ mỉ môi Trong lòng sinh ra một khổ hờn rối Lần đầu tiên đoán trách khởi Tô Thính Nam tới Cũng không biết hắn là như thế nào mang bình Mỗi người ngốc cốc lốc Liền loại này thời điểm đều có thể xông ra tới Nếu là chính mình mang Lúc này chỗ nào sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì Tô Thính Nam hoàn toàn không biết Mạc Phượng Kỳ trong lòng án nghiệm Giờ phút này đang ngủ ngon lành Nhưng không biết vì sao trong lúc ngủ mơ đánh cái hát xì Mộ Thanh Ly không tưởng nhiều như vậy, nhìn kêu binh lính chạy xa, sợ hai đối với Mạc Phượng Kỳ xấu hổ, lập tức đứng lên nói, "Sắc trời không còn sớm, ta đi về trước." Cũng không đợi Mạc Phượng Kỳ đáp ứng, nàng liền xách lên làn váy hướng doanh địa trung tâm chạy tới. Mạc Phượng Kỳ vốn định gọi lại nàng, gặp thoáng qua nháy mắt, lại từ Mộ Thanh Ly trên mặt thấy một mà tửng đỏ, nhoáng lên thần công phu nàng liền chạy xa. Mạc Phượng Kỳ ngốc ngốc nhìn nàng bóng dáng, nghi kia mà tửng đỏ, tâm tình tựa như phá khai rồi khói mù. Một bó ánh mặt trời chiếu tiến vào, nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm lửa nóng. Mộ Thanh Ly có thể cảm giác được sau lưng nóng bỏng tầm mắt, dưới chân chạy càng mau, chỉ nghĩ chạy nhanh tránh đi Mạc Phượng Kỳ, nếu không đều phải xấu hổ thấy không được người. Nàng chạy cực nhanh, xa xa đều có thể thấy quen thuộc lửa trại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ thổ địa trung vụt ra một bàn tay nắm chặt nàng cổ chân. Mộ Thanh Ly cúi đầu vừa thấy, liền tính nàng ngày thường xưa nay gan lớn, cũng dọa ra đầu tê dại, tức khắc hoảng sợ thét chói tai ra tiếng a một tiếng hoảng sợ thét trói thai, bừng tỉnh sở hữu ngủ say trung binh lính. Kia tay tựa như từ bùn đất trung sinh trưởng ra tới, thực sự khủng bố. Mộ thanh ly lúc này tay chân lạnh lẽo, nhìn cái tay kia đều cảm thấy chính mình muốn hỏng mất, nhịn không được hô lớn, mặc phượng kỳ. Mặc phượng kỳ. Nàng tuy đưa lưng về phía hắn, lại trực giác cảm thấy kia thiếu niên bằng màu tốc độ chiều nàng bay nhanh mà đến. Mộ thanh ly xoay người muốn xem hắn, nhưng dưới chân đột nhiên không còn, nàng còn không có hoàn toàn xoay người. Dưới chân bùn đất liền không một khối, nàng cũng theo cái kia khe hở rất đi xuống. Một bàn tay ở nàng trên cổ ấn hạ, mộ thanh ly liền mất đi tri giác, có thể thấy cuối cùng cảnh tượng chính là mạc phượng kỳ chiều nàng rối lại đầy tay. Nàng dùng sức vươn tay tưởng giữ chặt hắn, lại liên thủ chỉ đều không có sức lực động một chút. Lệnh! Đây là mộ thanh ly duy nhất cảm giác. Quanh mình không khí phá lệ thiếu, nàng bất an cao mày, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn không được, liền hô hấp đều không được. Nàng hơi hơi mở miệng ra môi. Lại chầm rãi mở hai mắt. Bốn phía là một mảnh hát cám. Mộ thanh ly phát ngốc ngồi ở chỗ đó. Đại não có như vậy nháy mắt không có phản ứng lại đây. Nơi này là chỗ nào nhi? Theo ký ức hồi tưởng, nàng sát mặt một chút tái nhật. Đúng rồi, nàng vốn dĩ đang ở hướng doanh điệu bên kia chạy. Nhưng trên đường xuất hiện một con tái nhật tay bắt lấy nàng cổ chân. Sau đó nàng liền đến nơi này. Đây là chỗ nào? Mộ thanh ly mục có khả năng cập đều là dối tay không thấy 5 ngón tay hát ám Nàng trong lòng có chút không khỏe, có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Mộ thanh ly thử tính vươn tay đi, lại ở một thức ở ngoài địa phương bị cưng rắn tấm ván gỗ chắn trở về. Nàng ở hướng bên trái sờ, cũng là tấm ván gỗ, bên phải, vẫn là tấm ván gỗ. Mộ thanh ly trong đầu nghĩ đến một cái khả năng, dùng mình một cái. Vì cái gì nàng cảm thấy chính mình hiện tại nằm địa phương, như là một cái quan tài. Nàng chưa từ bỏ ý định dối tay lại thử liền, khoảnh khắc liền khẳng định cái này ý tưởng. Này không riêng gì cái quan tài, vẫn là cái di động quan tài, tuy rằng rất là vương vàng, cẩn thận cảm thụ vẫn là có thể phát hiện nó ở chậm rãi di động. Tới đâu hay tới đó, mộ thanh ly liền tính trong lòng khẩn trương, cung cưỡng bách thuyết phục chính mình bình tĩnh lại, đối mặt tình huống như vậy nhất định phải đem sở hữu lực chú ý đặt ở như thế nào thoát vây thượng, bằng không nàng còn sống khả năng liền sẽ càng tiểu. nay quanh mình như là tấm ván gỗ làm, nàng trong tầm tay không có công cụ, dựa móng tay là lộng không khai, phía trên quan tài bản hình như là bị đóng đinh nàng dùng sức đi đẩy cũng không chút sức mẻ. Mộ thanh ly còn không có nghĩ đến thoát thân biện pháp, liền cảm thấy hô hấp càng thêm gian nan, liền nghĩ đến một cái càng phiền toái vấn đề, này quan tài không lớn, bên trong không khí hẳn là không đủ nàng hô hấp bao lâu, nếu là quá trong chốc lát lại tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp, nhất định sẽ buồn chết ở chỗ này mặt. Hay là đem nàng đặt ở nơi này người thật là tính toán đem nàng ngẹn chết. Trong lúc nhất thời nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng tính, trong lòng sợ hãi đồng thời, Cầu sinh dục vọng xưa nay chưa từng có dũng đi lên, cắn chặt răng càng thêm dùng sức đi đẩy quan tài cái. Nàng không thể chết được ở chỗ này, có như vậy nhiều không biết rõ sự tình chờ nàng đi truy tìm. Còn có đêm qua, nàng cũng chưa tới kịp đối hắn nói một tiếng tái kiến, chỗ nào có thể cứ như vậy không phụ trách rời đi. Nghĩ đến mặc phượng kỳ, mộ thanh ly càng là dốc hết sức lực, dùng ra ăn mãi sức lực đi đẩy cái kia quan tài bản, lại như cũ không chút sức mẻ. Dần dần nàng đôi mắt bắt đầu biến thành màu đen. Từng ngụm từng ngụm thở dốc lại như cũ đau đầu Trên người cũng càng thêm vô lực Liên ở mộ thanh ly cảm thấy Chính mình sắp căng không đi xuống là lúc Quan tài thật mạnh trầm xuống như là bị người đặt Ở trên mặt đất, ngay sau đó cái nắp Cũng bị sốc lên, mới mẻ không khí vọt vào Mộ thanh ly mồm to thở hồn hện Suýt nữa tử vong thiếu oxy Làm nàng tham lam hô hấp Không có chú ý tới trong không khí kia hơi hơi mùi tanh Hồi lâu không thấy Ngươi thế nhưng cũng trở nên như vậy sợ chết Một tiếng cười lạnh đến trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Mộ thanh ly ghé vào quan tài quanh thân, chờ chính mình hô hấp ổn định xuống dưới lúc sau mới ngẩn đầu nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, nhìn một cái nam tử toàn thân trên dưới đều khóa lại màu đen mũ chẳng cùng áo chẳng chung, nói chuyện chính là hắn. Bất quá hắn thanh âm thô lệ khó nghe, như là vài miếng xương cốt lẫn nhau phủi đi, nghe liền không thoải mái. Tham sống sợ chết vốn chính là nhân loại thiên tính, ta không cảm thấy chính mình có cái gì nhưng mất mặt. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói Nhưng thật ra các hạ giả thần giả quỷ đem ta đợi cho nơi này, thật phi quân tử việc làm. Khi nói chuyện nàng đại nao cấp tốc chuyển động, phân tích hắn mới vừa nói nói. Dựa theo người này theo như lời, hắn cùng nàng tựa hồ phía trước nhận thức, bất quá Mộ Thanh Ly không cảm thấy hắn quen mắt, cũng cái gì đều nhớ không nổi. Nỗ lực nửa ngày đều không thể tưởng được người này đến tột cùng là ai, nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi phi lớn như vậy kính nhi đem ta làm ra, nói vậy cũng biết ta mất trí nhớ sự tình. Người nọ cũng không nói ngứ. Cho nên ngươi nếu là muốn hỏi ta cái gì, ta có thể ăn ngay nói thật không biết, ngươi nếu là cùng Mạc Phượng Kỳ bọn họ có thủ oán, tốt nhất giống cái nam nhân giống nhau đi cùng bọn họ ở trên chiến trường phân thắng bại, chớ có dùng ta một nữ tử đương tấm mục. Cho nên ngươi nếu là muốn hỏi ta cái gì, ta có thể ăn ngay nói thật không biết, ngươi nếu là cùng Mạc Phượng Kỳ bọn họ có thủ oán, tốt nhất giống cái nam nhân giống nhau đi cùng bọn họ ở trên chiến trường phân thắng bại, chớ có dùng ta một nữ tử đương tấm mục. Ngươi nọ nghe nàng nói như vậy, Khoe miệng phát ra một tiếng cười nhạo, ngay sau đó càng cười thanh âm càng lớn, xem mộ thanh ly hơi hơi hiếp mắt. Mộ thanh ly a mộ thanh ly, ngươi như thế nào mất trí nhớ lúc sau trở nên như thế ngu xuẩn. Hắn Kinh thường nói, phía trước ngươi, tuyệt không sẽ nói ra như vậy xuẩn nói, cái gì như là nam nhân, cái gì thắng bại, ngươi không nên là nhất minh bạch được làm vua thua làm giặc này bốn chữ người. Lúc trước tuy rằng lúc sau gặp mặt một lần, nhưng hắn đối này nữ tử ấn tượng rất sâu. Nếu không phải nàng cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau hủy hoại kia phiến anh Túc Điển Lúc này đại sở rất nhiều đại thần đều là bọn họ con rối Nơi nào sẽ như là hiện tại như vậy mệt Càng làm cho hắn kinh hãi là mộ thanh ly tính cách Nàng đem hết thể xem đến quá minh bạch Trước nay khinh thường với cái gọi là công chính Hết thể lấy đạt tới mục đích vì mục đích Cái này làm cho hắn đối nàng sinh ra quá thực nồng hậu hứng thú chương 522 phía sau mà người Sau lại bởi vì một ít quan hệ Hắn dùng rất nhiều tinh lực điều tra mộ thanh ly, đối sự tích của nàng rõ như lòng bàn tay. Nay nữ tử tựa hồ trời sinh đó là vì tâm kế mà sinh, vạn sự vạn vật đều xem minh bạch, tàn nhận đến hạ tâm địa, lại có cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu nói mặc phượng kỳ là bạch, thích hợp triều đình, trong mắt không quen nhìn nó mu, kia mộ dung tuyệt trần chính là hát, hết thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mộ thanh ly đó là sen vào giữa hai bên màu xám. Đáng tiếc nàng là cái nữ nhi thân bằng không tất là có thể cùng mộ dung tuyệt trần đám người kỳ danh tồn tại. Phần 507 hắn tưởng sự tình trong lúc, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn mộ thanh ly, xem nàng trong lòng phát mau, trên mặt vẫn là bất động thanh sát, nga, kêu các hạ phía trước chính là gặp qua ta. Gặp mặt một lần. hắn lãnh đạm nói, nếu không có người cùng mạc phượng kỳ hư ta chuyện tốt, chúng ta cũng không cần giống hiện tại như vậy. Mộ thanh ly nghe hắn lời này như suy tư gì, đang xem xem quanh mình hoàn cảnh. Bừng tỉnh đại ngộ nói, các người là tông miếu người trong Người nọ công cong khỏe miệng, xem như cam chịu. Mộ thanh ly tâm còn lại là nhắc tới cổ họ. Phía trước mộ dung tuyệt trần liền đã nói với nàng, nàng sở dĩ bị thương, chính là chúng tông miếu phục kích, rồi sau đó dưỡng thương trong lúc tông miếu người chồng cũng phải người đi bắt quá nàng, phản bị mộ dung tuyệt trần giết. Lại sau lại tô thính nam cũng nói nàng chính là bị tông miếu người làm hại, lại nói tông miếu là đại sở địch nhân, tuy không biết bọn họ vì sao hao tổn tâm cơ muốn chào nàng, nhưng tuyệt không phải chuyện tốt không nghĩ tới vòng đi vòng lại vẫn là rơi vào tông miếu trong tay. Mộ thanh ly trong lòng hoảng đến không được, chỉ có thể an ủi chính mình, mặc phượng kỳ nhất định sẽ đến cứu nàng, trước mắt phải làm chính là kéo thời gian, mặc kệ những người này muốn cái gì, đều không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Mộ thanh ly, ngươi đừng nghĩ chơi đa dạng, quanh thân đều là kỳ môn đột giáp, xông vào dưới chính là tử lộ một cái. kia hắc ý ghi nhân thanh âm lạnh lùng nói, ngươi đã là tới rồi nơi này. Hắn mặc phượng kỳ đó là có ba đầu sáu tay cũng không thể xông tới cứu ngươi đi ra ngoài. Lời này hắn nói chém đinh chặt sắt mộ thanh ly tâm cũng đi theo lạnh nửa thanh. Nếu hắn theo như lời là thật, chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn tự cứu. Ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa, rốt cuộc tưởng ta làm cái gì? Nàng bình tĩnh nói. Ngươi nọ nhìn nàng sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi cùng ta tới, có người muốn gặp ngươi. Này đường đi đen nhánh một mảnh, tựa hồ không có cối. Đường đi đại khái có hai người khoan. Quanh thân trên vách tường mặt điểm trường mình đăng, đó là như thế, ở tối tăm ánh sáng ở, mộ thanh ly tầm mắt cũng chỉ có thể thấy phía trước vài thước trong vòng, lại xa chính là một mảnh hát cám. Kỳ quái. Mộ thanh ly vừa đi vừa nói chuyện nói, nơi này hẳn là ngầm, không có đủ dưỡng khí, các người lại như thế nào sống sót. Này thiết kế nơi trốn để lộ không hợp lý. Người nọ bước chân chưa đỉnh, ta không rõ người đang nói cái gì. Dưỡng khí. Chưa từng nghe thấy. Mộ thanh ly ngắm hắn liếc mắt một cái. Biết chính mình lại nói sai lời nói, lập tức sửa lời nói, ta ý tứ là không khí, nơi này là dưới nền đất, không có đủ không khí, các người như thế nào hô hấp. Chúng ta tông miếu thờ phụng cổ thần, hắn không gì làm không được. H.I.G.N. nghiêm túc nói, đó là trong bóng đêm, cũng có thể cho chúng ta quan minh. Mộ thanh ly biểu môi, khinh thường nhìn lại. Nàng cũng không tin tưởng quỷ thần là cái gì, nếu là nói như vậy, nơi này có thể là có đi thông mặt đất khe hở, hoặc là kiến tạo dưới mặt đất thực thiện địa phương cứ như vậy nàng chạy đi hy vọng không phải lớn hơn nữa. Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây, làm bộ cảm thấy hương thú, không ngừng cố gắng hỏi, kia chiếu ngươi theo như lời, các ngươi cổ thần như thế lợi hại, vì sao trăm năm trước còn có thể làm mặt khác Tam Đại Vương Triều Liên Hợp lại đem các ngươi diệt. Lời này vừa nói ra, kia hắc y li nhân trên người sát khí đột nhiên tăng nhiều, quay đầu ánh mắt như đau nhìn về phía mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly ngược lại không sợ, cười tủng tìm nói, như thế nào, bị ta chuyển thuyết sự thật liền thẹn quá thành giận. Đáng tiếc ngươi phí như vậy đại kính nhi chính là vì mang ta tới gặp một cái người nào, hiện tại chưa thấy được hắn, ngươi định là không thể giết ta, cho nên này hỏa khí chỉ có thể nuốt trở về, ai nha ngắm lại liền tức giận A. Hắn nhìn nàng như vậy, ngón tay niết đến ca băng vàng, hồi lâu lúc sau mới từ kẽ răng nói, đó là bởi vì các ngươi vương triều người vô sỉ, tìm được rồi hắn ngủ say thời gian, thừa dịp này cơ hội tấn công chúng ta, bằng không lại như thế nào thực hiện được. Nói cuối cùng hận không thể rít gào ra tiếng. Mộ thanh ly con ngươi hiếp lại, ngươi nói ai lâm vào ngủ say. Lời này như thế nào nghe tới quái quái. Ngươi nọ lại bỗng nhiên thu liễm lửa giận, cười lạnh nói, ngươi mơ tưởng bộ ta nói, mặc kệ tò mò cái gì đều đặt ở trong lòng, chờ hạ gặp được chính hắn đi hỏi đi. Mộ thanh ly trong lòng tò mò, đi theo phía sau hắn tiếp tục đi phía trước đi. Con đường này thật là kỳ trường vô cùng, lại là dọc theo đường đi sờ núi, cuối cùng đi chân toan, mới mơ hổ thấy phía trước một phiến nhắm chặt đại môn. tới rồi H.I.G. H.I.N. tiến lên go go môn, đại môn ẩm ẩm động tĩnh, chậm rãi từ bên trong mở ra. Một cổ gió lạnh từ trong thổi ra tới, làm mộ thanh ly nổi lên một thân nổi da gà. Cũng không biết bên trong thả thứ gì, toàn bộ nhà ở bảy biện ra ám ách màu lam, âm phong từng trận, nhìn liền trong lòng phát mau. Đồng nhiên, một trận quỷ dị thanh âm xuất hiện ở trong không khí, như là tiếng despair, gió, lại như là ẩn ẩn nói nhỏ. Mộ thanh ly đầu tóc đều dựng lên. H.I.G. nhân lại như là nghe thấy được cái gì chỉ thị túi lâu nói, là thuộc hạ minh bạch. Thanh âm khiêm tốn không được, một chút đều không có phía trước tiêu căng. Từ đại môn mở ra kia một khắc, hắn tựa hồ liền thay đổi cá nhân, từ trong ra ngoài tràn ngập cung kính, giống như là nhìn thấy thần chi phạm nhân, hận không thể phủ phục trên mặt đất khiêm tốn. Kia quỷ dị thanh âm tiếp tục truyền đến, âm phong cũng không ngừng thổi tới mộ thanh ly trên người, nàng nhấp chặt ngôi, trên lưng cơ bắp banh đến gắt gao. Rốt cuộc thanh âm kia đình chỉ, nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, Chuyển hướng Mộ Thanh Ly nói chuyện lại khôi phục lãnh đạm, ngươi đi vào, Thánh Tôn ở bên trong chờ ngươi. Thánh Tôn. Mộ Thanh Ly mắt lộ ra hoài nghi, nhưng biết chính mình giờ phút này không đến lựa chọn, liền hít sâu một hơi đi vào. Bước vào trong phòng ngáy mắt, mặt sau cửa sắt liền khép lại, chặt đứt nàng đường lui. Nơi này độ ấm thật sự rất thấp rất thấp, bốn phía bãi đầy khối băng, trong không khí đều là khối băng phát ra sương ngủ, ảnh ngược lang quang, rất là đáng sợ. Mộ Thanh Ly thật cẩn thận hướng bên trong đi tới Đôi mắt cảnh giác nhìn quanh mình hoàn cảnh, sợ đông nhiên vụt ra tới một cái quái vật. Ninh yên quần quân. Tiêu kỷ quái thanh âm lại lần nữa xuất hiện, lần này gần rất nhiều, cũng làm nàng có thể nghe rõ. Mộ thanh ly dừng lại bước chân nheo nheo mắt. Lại đây, như khóc như tố, phản phất đến từ địa ngục thanh âm. Mộ thanh ly cười khổ một tiếng. Sớm biết như thế, còn không bằng chết ở bên ngoài, tốt xấu là nàng biến thành quỷ hồn hù dọa người khác, đâu giống hiện giờ như vậy. Nói bọn họ sẽ không thật sự tưởng lấy nàng đương tế phầm đi. Mộ thanh ly hướng trong đi đến, vẫn là cảnh giác và phần. Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, xuất hiện thấy ta. Nàng lãnh đạm mở miệng, thanh âm ở nạc đại trong phòng quen quẩn. Trong không khí phiêu đáng thanh âm đột nhiên im bật, tựa hồ này trong phòng liền nàng một người. Mộ thanh ly cười lạnh một tiếng. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng đều sắp chết rồi, còn sợ quỷ làm gì. Không ra đúng không? Làm tốt lắm. Tiếng nói vừa dứt. Mộ Thanh Ly liền dùng đem hết toàn lực một chân đá vào bên cạnh băng trên bàn, đem tia cái bàn đá phiên, chưa hết giận tiến lên đem chân bàn tạp vãi. Trong phòng này trang trí đều là khắc băng, trong lúc nhất thời vỡ vụn tinh thể ở trong không khí phi tán. Nha, nguyên lai like chỉ là nhìn gián chắc, kỳ thật như vậy không trải qua quang ngã Nàng trao phúng cười nói, vừa vặn nơi này rất lánh, hoạt động hoạt động vừa vặn cũng ấm áp thân thể, cũng không biết nơi này có thể kinh được ta tại bao lâu. Nói xong vừa nhấc đầu, thấy nhất phía trên khắc băng ghế giữa Dẫn theo góc váy liền hướng bậc thang đi lên đi. Đứng lại. Một cái khàn khàn thanh âm từ nàng sau lưng chuyển đến, mang theo một ít lửa giận. Mộ thanh ly đưa lưng về phía nàng, dơ lên một cái thắng lợi tươi cười. Cuối cùng ra tới. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn ba bốn tuổi nữ tử khóa lại áo đen bên trong, ánh mắt lộ ra lửa giận nhìn chầm chầm chính mình. Không giả thần giả quỷ. Mộ thanh ly nhúng mày, như là như bây giờ thật tốt, có chuyện nói chuyện, thiếu chỉnh những cái đó có không. Cẩn thận nghĩ đến, những người này đơn giản là muốn dùng loại này thủ đoạn cho nàng một cái ra vai phủ đầu, từ tinh thần thượng chiếm cứ chủ động, buồn cười chính là chính mình còn kém điểm mắc nhu. Nàng kia nhìn nàng sau một lúc lâu, tức giận nói, tiêu vương thế tử phi, ninh yên quận quân, không nghĩ tới đồn đãi có lầm, ngươi lại là cái như thế thô bị nữ tử. Ú à! Mộ thanh ly không nhịn cười ra tới, đồn đãi không thể thật sự loại sự tình này, như thế nào còn không có người dạy cho quá ngươi. Ta còn nghe người ta nói tông miếu người trong cỡ nào thân bí, hiện giờ xem ra chỉ thường thôi, ta cũng không có làm cái gì, liền bức cho các ngươi mất khí độ, thật thật làm người trướng mắt. Kia nữ nhân bị nàng khí chết khiếp, nhìn như vậy quả thực hận không thể đi lên đánh nàng. Mộ thanh ly chút nào không luôn cuống, rơ lên cổ cùng nàng đối diện. Kia nữ nhân há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì, đồng nhiên thân thể cứng đờ, xem tiêu biểu tình giống như đang nghe người ta nói lời nói, qua sau một lúc lâu mới nói, là, thanh tôn. Có người nói chuyện. Mộ thanh ly trong lòng có chút tò mò, mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng cảnh giác chút nào không giảm. Người cùng ta tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mộ thanh ly, ngữ khí không tốt, Thánh tôn muốn gặp người. Nói tránh ra thân thể, lộ ra phía sau một đạo cửa nhỏ. Đều tới rồi này phân thượng, mộ thanh ly đã sớm tới đâu hay tới đó, lập tức cười cười, đi qua đi mở ra kia phiến môn. Nơi này độ ấm thế nhưng càng thấp. Nàng vốn dĩ đã là cổ nén, này đó là hoàn toàn nhịn không được ôm bả vai phát run, lại cắn răng đi phía trước đi đến. Đều tới rồi nơi này, nàng nhất định phải nhìn xem vị này cái gọi là Thánh tôn, cái này ở tông miếu Trung chiếm cứ tối cao địa vị người đến tuột cùng là bộ ráng gì. Mộ thanh ly bước bước chân đi phía trước, cuối cùng bước nhanh chạy lên, thẳng đến trung điểm không có lộ khi mới dừng lại. Nơi đó có một đạo màu trắng mảnh ngăn trở nàng tâm mắt, mộ thanh ly đang muốn tiến lên đi đem mảnh xúc lên, một cổ lực đạo đánh vào tay nàng thượng, làm nàng hô đau một tiếng lui ra phía sau hai bước Ninh Yên quận quân, đứng ở chỗ đó nói chuyện liền hảo. Thanh âm này thực nhẹ, chỉ nghe được ra là cái nam nhân thanh âm, ngay cả tuổi tác đều không thể xác nhận. chương 523 xuyên qua, đơn nghe thanh âm này, không có nửa phần tông miếu người hung lệ, ngược lại là nói không nên lời thích ý. Mộ thanh ly xoa xoa đỏ bừng thủ đoạn, dẫn đầu mở miệng nói, người đem ta gọi tới không phải muốn cùng ta nói chuyện, lúc này làm ta nói cái gì. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhìn không ra khẩn trương cảm giác, chút nào không rơi hạ phong. Tuy rằng nàng không nhớ rõ, nhưng ở chỗ sâu trong ốc, vẫn luôn có cái thanh âm nói cho nàng giờ phút này nên làm ra tư thái, không thể làm người khác nhìn ra người khẩn trương cùng phong bị, càng không thể làm ra một ít phòng ngự tính tư thế, tỉ như đôi tay ôm ở trước ngực. Phản chi là muốn thu liễm hơi thở, làm bộ không chút để ý, làm đối thủ nhìn không ra người ý đồ. Ha ha! Người nọ phát ra thấp thấp tươi cười tới, xem ra người phía trước cũng không phải người bình thường, lại là chịu quá đàm phán huấn luyện. Đáng tiếc ngươi đã quên chuyện cũ năm xưa, bằng không ngươi ta chi gian đối thoại còn có thể có ý tứ nhiều. Nga, các hạ đây là ý gì? Mộ thanh ly nhướng nhướng chân mày, không hiểu hắn nói. Mạnh mặt sau người nọ trầm mặt, mộ thanh ly trong lòng tuy rằng xuất ruột, lại trầm tâm tĩnh khí trở, nàng biết, giờ phút này so chính là kiên nhẫn. Bọn họ như vậy cố sức đem nàng làm ra, định là có điều nưu đồ, giờ phút này cần phải làm là lấy bất biến ứng và biến. Phần 508 Quả nhiên Hồi lâu lúc sau, hắn thanh âm chậm rãi truyền đến, ta nói, ta và ngươi là đến từ cùng cái địa phương người. Cùng cái địa phương. Mộ thanh ly hoài nghi trên giới đánh giá hắn, ngươi phía trước cũng là đại sở người. Hẳn là không thể nào. Tông miêu Thánh tôn, lại như thế nào đều sẽ không tuyển cái ngoại tộc người, hẳn là chính bọn họ người hậu dệ mới đúng. Không phải đại sở. Hắn thanh âm có chút thở dài, cũng có chút ai lạnh, ta nói, ta là cùng ngươi đến từ một cái thời không, mộ thanh ly. Ngươi cùng ta vốn không phải thời đại này người. Câu này nói thật nhẹ, lại giống như ở mộ thanh ly ngực nện xuống một trận đòn nghiêm trọng. Nàng hô hấp đông nhiên ra tốc, giống như trong lòng một phiến môn bị mở ra, càng như là một cái trong bóng đêm không biết làm sao người, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới thấy ánh sáng. Cảm giác này quá mức mãnh liệt, thế cho nên nàng đều không thể làm bộ mặt ngoài bình tĩnh, cắn chặt răng nói, ngươi nói cái gì, cái gì kêu ngươi cùng ta vốn không phải thời đại này người, đem nói rõ ràng. Từ thanh tỉnh tới nay, Nàng trong đầu hiện ra đủ loại quái dị hình ảnh cùng thế giới này không hợp nhau, nàng dần dần cũng không dám cùng người khác nói lên, trong lòng nghi hoặc lại càng thêm đại. Còn có cái kia ăn sâu bén dễ tên, nạp lan cầm du so với mộ thanh ly càng làm cho nàng tin phục. Nàng chỉ là mất trí nhớ, kia này đó xa lạ ký ức từ cùng mà đến. Mộ thanh ly thậm chí hoài nghi quá nàng có phải hay không bởi vì bị thương thương tới rồi nát bộ, do đó sinh ra ra ảo giác, nhưng nàng nói bóng nói gió hỏi qua triệu ngự y đi Hắn kiên định tỏ vẻ nàng trừ bỏ ký ức bị hao tổn lại vô mặt khác. Hôm nay những lời này, cho nàng một phương hướng giải quyết cho tới nay nghi hoặc, có thể nào không kích động. Ngươi bởi vì mất trí nhớ, đã trở nên như thế thiếu kiên nhẫn. Người nọ trong giọng nói xuất hiện một chút nghiền ngấm. Ít nói này đó vô nghĩa. Mộ thanh ly không kiên nhẫn quát lớn câu, bị cùng ta út út mở mở. Ta cũng sẽ không làm ngươi nắm giữ nói chuyện quyền chủ động, mặc kệ ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì. Hiện tại, lập tức. Một năm một mười đèm ta vấn đề trả lời. Cuối cùng một câu nói xong, trên người khí phách tẫn hiện. Nàng kiếp trước vốn dĩ chính là cái thả gãy chứ không chịu con người, tính tình cũng không thế nào hảo, trọng sinh lúc sau bởi vì đủ loại nguyên nhân thu liễm kia phân nhuệ khí. Hiện giờ mất trí nhớ, tính tình bản tính đều trở lại lúc ban đầu trạng thái, này sẽ mới mặc kệ người kia là ai, dù sao nàng muốn trả lời, hắn hôm nay nhất định phải cấp đáp án. Cần thiết. kia nam tử xuyên thấu qua mành nhìn về phía nàng, như suy tư gì Hắn làm như cũng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, ngón tay không tự rắc mà sờ lên trên cổ tay ngọc Ban chỉ. Tính tình này, hẳn là kêu linh hồn bản tôn đi. Nếu là ngươi đi qua đại sở, hẳn là nghe qua chính ngươi chuyện xưa. Hắn ngữ khí không nhanh không chậm, mấy năm trước ngươi vẫn là cái vô quyền vô thế quan lại chi nữ, vân vâng dạ dạ, bị ngươi mẹ kế cùng đích tỉ ước hiếp, bọn hạ nhân cũng khinh thường ngươi. Sau lại ngươi cùng chính mình tỷ phu thổ lộ bị cự tuyệt, bị người nhà ngươi xung quân đi từ đường nửa năm Những việc này nhi ngươi nhưng nhớ rõ Nàng con từng có bực này hắc lịch sử Mộ Thanh Ly trong lòng kinh ngạc Lúc trước Tô Thính Nam cùng nàng nói qua thân thế nàng Cũng đại khái nói mộ ra nhân viên cấu thành Nàng biết chính mình là có cái mẹ cả Nhưng không hiểu được lúc trước bị khi dễ như vậy thảm Nhưng nàng tưởng phá đầu cũng tưởng tượng không ra chính mình bị một đám hạ nhân khi dễ hình ảnh liền tính mượn những cái đó bọn nồ tải mười cái lá gan Bọn họ cũng không dám như vậy đối nàng Mộ Thanh Ly con con khỏe môi mang theo một ít khinh miệt ý tứ. Người nọ đem này xem ở trong mắt, thấp giọng cười nói, là, ngươi biểu ca bọn họ đương nhiên sẽ không cùng ngươi giảng, mặc phượng kỳ càng là sẽ không đề cập ngươi yêu say đắm quá nam nhân khác quá vãng, nhưng ta nói đều là sự thật, những lời này ở ngươi hiện tại nghe tới, thật là là có chút không thể tưởng tượng đi. Đâu chỉ là không thể tưởng tượng. Mộ thanh ly trong lòng nhắc mãi. Bất quá đây đều là ngươi đã từng đã làm chuyện này. Sau lại ngươi đích tỉ mộ thanh anh ở ngươi từ từ đường trở về trên xe ngựa động tay chân, ngươi thiếu chút nữa tao nộ thai họa bất ngờ, từ đó về sau liền thay đổi một người. Là thật sự rõ đầu rõ đuôi thay đổi, không riêng gì tính tình, còn có hỉ hảo, tâm kế, bản tính, có thể nói trừ bỏ này phúc tối ra, ngươi không có bất luận cái gì một chút giống như trước đây. Ngươi về nhà chung trước sau từ ngươi mẹ kế trong tay đoạt được quyền lợi, lại hôn thượng ninh yên quận quân thanh danh, trở thành danh xứng với thực đại sở quý nữ. Càng trọc đến mộ dung tuyệt trần cùng Mạc Phượng, kỳ vì ngươi thần hồn điên đảo, cuối cùng ngươi thành đại sở tiêu vương thế tử phi, này hết thảy thay đổi, ngươi chỉ dùng không đến 3 năm. Mộ Thanh Ly, ngươi nói nếu không có thay đổi tim, ngươi làm như thế nào làm được này đó? Mộ Thanh Ly im lặng không nói. Người này nói quá mức huyền huyễn, nhưng hắn không cần thiết vì cái này lừa nàng, này cách nói cũng vừa lúc giải thích nàng trong đầu ký ức, không, có nửa điểm vấn đề. Kỳ thật ta lúc ấy nên chú ý tới ngươi, nếu là sớm chút đem ngươi mời đến, cũng không đến mức phí thời gian lâu như vậy. Hắn than thở một câu, ta còn là tự đại, không nghĩ tới còn có gì thế người có thể đi vào thế giới này, nhưng nghĩ lại ngẫm lại hắn có thể tới, ta cũng có thể tới, vì sao không thể có đệ tàm, cái thứ tư người tới đâu. Hắn, mộ thanh ly mẫn cảm bắt giữ đến cái này chữ, còn có ai? Người nọ không nói lời nào. Mộ thanh ly thấy thế liền thay đổi cái vấn đề, người cái gọi là thời không, là có ý tứ gì? Ở cái kia thời không hạ? Có phải hay không có rất nhiều cùng nơi này không giống nhau đồ vật, không giống nhau quy tắc? Kêu muốn xem ngươi đến từ cái nào địa phương, là đến từ đại sở đời sau, vẫn là một cái khác thời không đời sau. Người nọ dứt khoát từ đầu nói lên. Hắn nói cho mộ thanh ly, từ đường chiều lúc sau lịch sử liền xuất hiện hai cái chi nhánh, hắn đến từ một cái khác chi nhánh tương lai, hắn trong lịch sử là thời tống thay thế được đường chiều, không có đại sở tồn tại. Ta đây đâu? Mộ thanh ly nói xong câu đó liền cảm thấy chính mình có điểm xuẩn. Người cùng ta giống nhau Người nọ trả lời chém đinh chặt sát Mộ thanh ly trong lòng một cuộn chỉ rối Kỳ thật nàng trong lòng đã hiện tại Người này nói chính là thật sự Nhưng đối tông miếu cho tới nay Cảnh giác làm nàng lại hoài nghi này Có phải hay không hắn thiết trí cục Nói không chừng nàng từ tỉnh lại lúc sau hết thể đều là giả Còn có cái gì có thể so sánh lừa một cái Mất trí nhớ người càng dễ dàng Nàng hầu nghi quét người này hai mắt Nếu đúng như ngươi theo như lời Ta là đến từ một thế giới khác linh hồn nhất định sẽ tiểu tâm lại cẩn thận không cho người phát hiện ta, ngươi lại là như thế nào biết đến. Tuy rằng nàng không nhớ rõ sự tình, nhưng nàng tin tưởng có chút đồ vật là bản năng, sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi là cũng đủ cẩn thận, nhưng đều không phải là vạn vô nhất thất. Hắn nhàn nhạt nói, nói ra ngươi cũng không nhớ rõ, nhưng ngươi sai lầm địa phương, có hai điểm. Thứ nhất là lúc trước ngươi cùng Mạc Phượng Kỳ bị nhốt ở Ta Sơn Trang Trung, chỗ đó có mấy cái cơ quan yêu cầu điển đối ứng thơ từ Nhưng những cái đó thơ tử là một cái khác thời không sản vật, đổi mà nói chi, hắn đối nơi này người tới nói đúng không tồn tại. Mộ thanh ly bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá các ngươi xảy ra chuyện là lúc ta còn ở ngủ say, ta bởi vì thân thể nguyên nhân, đã nhiều năm mới có thể thanh tỉnh một hồi, ta ngủ say trong lúc đều là vụ nữ chăm sóc ta, người khác không thể nhìn thấy. Đại ta tỉnh lại đã là năm nay, biết việc này sao rất là giật mình, lập tức người đi tra, kết quả tra được một kiện càng lệnh người kinh ngạc sự tình. Hắn nói nơi này như là nghĩ đến cái gì thoải mái chuyện này, cười ha ha lên. nay tiếng cười là mộ thanh ly ra đầu tê dại. Người nọ cũng không giải thích, nhẹ nhàng gõ hạ cái bàn, liền nghe thấy nhà ở trung bách tường môn mở ra, hai cái tông miếu trang điểm người bắt lấy một cái thiếu nữ đi đến. Kia thiếu nữ nhìn cũng liền 14-15 tuổi, trên mặt treo nước mắt, cả người xúc ở đảng kia không dám núp đích, thấy mộ thanh ly sau so đôi mắt lại banh đến lão đại, phát ra ô ô tiếng vang. Mộ thanh ly cùng nàng đối diện, như như mày nàng không nhớ rõ này nữ hải. Người nọ đối mộ thanh ly phản ứng cũng là dự kiến bên trong, vầy vây tay ý bảo hai người đi xuống, người này là của ngươi hoặc là nói là mộ thanh ly muội mụi, nàng kêu mộ thanh phủ. Người nọ đối mộ thanh ly phản ứng cũng là dự kiến bên trong, vầy vây tay ý bảo hai người đi xuống, người này là của ngươi hoặc là nói là mộ thanh ly muội muội nàng kêu mộ thanh phủ. Mộ thanh phủ. Mộ thanh ly trong lòng cả Kinh, nàng nhớ rõ tên này. Tô Thính Nam nói cho nàng đây là nàng cùng cha khác mẹ muội muội nhưng nàng lúc này hẳn là ở đại sở mới đúng, như thế nào sẽ chạy đến ngàn dặm ở ngoài nơi này tới. Người nọ lo chính mình đi xuống nói, ta vừa rồi nói trùng hợp chính là, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, mộ thanh phủ cũng là xuyên qua mà đến. So với ngươi cẩn thận, nàng đó là ngốc nhiều, ta tỉnh lại không bao lâu người khác liền cùng ta báo bị nàng, ta liền đem nàng trộm tới, hỏi một ít chuyện này lúc sau, càng thêm xác định ngươi cũng giống nhau. Chào mộ thanh phủ tới khi, mộ thanh ly đã cùng nhan 11 cùng nhau rời đi đại sở triều Nam xuất phát, cho nên hắn làm người đi bắt mộ thanh ly, thuận tay đem nhan 11 giết. Không nghĩ tới vẫn là làm mộ thanh ly chạy. Mộ thanh ly hồi tưởng phía dưới mới cái kia thiếu nữ bộ dạng, cảm thấy cùng nàng thật là có vài phần tương tự. Người tiếp tục nói. Nàng bình tĩnh mở miệng. Dù sao lúc này cũng cứu không được mộ thanh phủ, còn không bằng lấy bất biến ứng và biến. chương 524 hạ thái tổ thẻ tre. Kỳ thật mộ thanh phù cũng là xui xẻo. Từ mộ thanh ly xuất giá về sau, nàng cả người tung tăng nhảy nhót muốn hấp dẫn mạc phượng kỳ chú ý, cũng muốn đánh nhập đại sở cao tầng vòng, vì thế liền bắt lấy mỗi cái có thể thấy người ngoài cơ hội, cố ý vô tình lấy lòng người khác. Nàng một cái nữ hoa hoa, có thể nghĩ đến đơn giản chính là kiếp trước những cái đó gặp may đồ vật, đổi người khác một câu thông minh liền đắc trí, nào biết cho chính mình chôn xuống đại họa Tông miếu thế lực trải rộng thiên hạ Chả một cái không chấp mắt thư nữ vẫn là không bất luận cái gì khó khăn, nhẹ nhàng đem nàng trộm tới, chờ mộ thanh phủ phát hiện thẩm vấn vấn đề tất cả đều là cùng mộ thanh ly có quan hệ, lập tức triệt để run lên ra tới. Nay liền thành hắn xác định mộ thanh ly thân phận cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Mộ thanh ly biết về sau rất muốn trận trắng mắt, đồng nhiên cảm thấy khiến cho người này đem mộ thanh Phù lộng chết tính, không cần thiết cứu cái loại này người. Nhưng người bất đồng với nàng Ngươi có mặc phượng kỳ cùng mộ dung tuyệt trần tại bên người, tự thân lại nhạy bén, so nàng khó chảo nhiều. Hắn bật cười nói, bất quá cũng may hao hết chắc chở, vẫn là đem ngươi mời tới. Mộ thanh ly nghe được hắn đứng dậy thanh âm, biết đêm nay vợ kịch lớn tới. Ngươi nọ đi bước một chiều nàng đi tới, dần dần đi tới mảnh trước, một bàn tay đẩy ra mảnh. Ánh vào mộ thanh ly đôi mắt, là một trương hơn 30 tuổi khuôn mặt, nhưng trên người khí độ một chút đều không giống một cái năm vừa mới mà đứng thanh niên. Cặp mắt kia như tiếng thông reo giếng cổ sâu thẳm, trên người khí chất cũng là cực kỳ nội liễm, chỉ xem một cái liền hiểu được hắn đều không phải là người thường. Mộ thanh ly trong lòng có chút kỳ quái. Nàng tuy rằng nghe không ra hắn tuổi, nhưng vẫn luôn cảm thấy cùng chính mình đối thoại hẳn là cái lao nhân, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, tuổi trẻ không thích hợp nhì, này phúc tối ra, hiển nhiên thừa không được kia một thân khí độ. Thấy mộ thanh ly nghi ngờ ánh mắt, hắn thản nhiên cười, ngươi là suy nghĩ ta như thế nào như vậy tuổi trẻ. Nàng gật đầu. Kêu y ghi ngươi xem ra, ta niên cấp bao lớn. Dù sao không ngừng 30 tuổi. Mộ thanh ly suy nghĩ nửa ngày lắc lắc đầu, ta biết các ngươi tông miếu người có rất nhiều kỳ kỳ quái quái cổ trùng, có thể che giấu chân thật tuổi. Phần 509 hắn tay trái vẫn là thói quen tính vốt chính mình trong tay mỡ dê ngọc, gàn từng chữ, ta xuyên qua đến nay, đã 159 năm. Mộ thanh ly ngơ ngẩn nhìn hắn sau đó phụt một tiếng bật cười. Không tin. hắn hỏi nàng, thần sắc bình tĩnh. Ta không hiểu được chính mình có phải hay không thật sự đến từ ngươi nói kia cái gì tương lai, bất quá ta không phải ngốc tử. Mộ thanh ly liết xéo hắn, mỗi người đều nói 70 cổ lai hy, ngươi sống 159 năm, chạm ta đối diện vẫn là cái cương thi không thành. Tông miếu người trong thần thần quỷ quỷ khó phân biệt thật giả, quỷ mị thủ đoạn cũng nhiều, nhưng nàng tin tưởng đại đa số đều là lăng xê ra tới manh ới. Tựa như trước mắt người này đem chính mình nói thành hơn 100 tuổi, phía dưới không rõ chân tướng giáo chúng tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ vì hắn bán mạng tâm tư cũng càng kiên định. Cương thi lại như thế nào, ngươi lại không phải không có gặp qua. Hắn nhẹ nhàng lắp đầu, lúc trước ngươi cùng Mạc Phượng kỳ tự mình ở ta trong sơn trang nhìn thấy cương thi, không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Ta không phải cương thi, lại cũng đều không phải là người sống. Hắn nói xong, lấy ra một phen sắc bén trùy thủ ở chính mình trên cổ tay cắt một đao, quỷ dị chính là lưỡi dao cắt ra da làng ra, có thể thấy bên trong đỏ tươi huyết đủ, lại không có một giọt huyết lưu ra tới Mộ thanh ly tươi cười cương ở trên mặt. Ngươi không phải hỏi trừ bỏ ngươi ta cùng mộ thanh phủ, còn có ai là xuyên qua tới sao? Chính là tiền triều khai quốc quân vương hạ thái tổ hạ hoàn. Hắn nhàn nhặt nói, ta cùng với hắn đều là bản tôn xuyên qua, mà ngươi cùng mộ thanh phủ là mượn xác hoàn hồn, này đó là khác nhau. Ngươi mộ thanh ly do dự mà mở miệng, lại bị hắn đánh gãy. Ta sơ tới là lúc cũng là cái không kịp nhược quán thiếu niên, cái gì bản lĩnh đều không có, lại một thân nhiệt huyết muốn làm ra một phen sự nghiệp, vang danh Nhưng hiện thực cho ta đánh đòn cảnh cáo. Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt hắn có chút xa xưa. Lúc ấy hạ chiều tuy rằng xuống dốc, nhưng con dết trăm chân chết cũng không ngã xuống, dân gian cũng còn tính ổn định, cũng không có tạo phản dấu hiệu. Không phải ai đều như vậy giống hắn như vậy vận may, một xuyên qua tới là có thể gặp phải loạn thế, dết Trung Quốc chính sử Trung Tông Thái Tổ triệu không giận thay thế. Ta xuyên qua mà đến, cũng không giống các ngươi có già thế dựa vào, văn không được vo không xong, dần dần mới phát hiện chớ nói lưu danh sử sách. Liền tính nuôi sống chính mình đều là việc khó. Khi đó mới hiểu được cái gọi là xuyên qua, lại lại như vậy khó một sự kiện. Hắn nói chuyện là thần sắc ôn hòa, càng như là một cái trưởng bối cùng yêu thích vãn bối nói chính mình tuổi trẻ đúng vậy chuyện cũ. Sau lại ta không xu dính túi đói vựng ở trên đường, nghĩ thầm chính mình sợ là cái thứ nhất đói chết xuyên qua nhân sĩ, không nghĩ tới hoàng hốt chung có người hướng ta trong miệng uy chút cháo, liền như vậy đem thiếu chút nữa đói chết ta kéo lại. Tỉnh lại lúc sau liền thấy một cái dáng người thấp bé trung niên nhân từ trên xuống dưới đánh giá ta, thấy ta tỉnh lại mở miệng liền nói, tiểu tử, ta xem ngươi diện mạo không giống bình thường người, không bằng đi theo ta hôn như thế nào. Không nói thiết cá ít nhất không cho ngươi đói chết ở trên phố. Mộ thanh ly nghe lời này mặt lộ vẻ cổ quái. Nàng vì sao mơ hồ cảm thấy lời này thật là quen hay. Chẳng lẽ người nọ chú lùn là cái không xuất thế cao thủ, liếc mắt một cái nhìn chúng vai chính cốt cách thanh kỳ, tính toán thu hắn vì đồ đệ. Rồi sau đó hắn đi theo người nọ hạ luyện tam thử đông luyện tam phục cuối cùng trở thành một thế hệ võ lâm cao thủ nên thu rất nhiều giang hồ hiệp nữ. Từ từ, giống như tưởng quá xa. Mộ thanh ly vội vàng kéo về suy nghĩ nghe hắn tiếp tục nói. Ta lúc ấy chỉ nghĩ rốt cuộc sẽ không chết đói, liền vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, cũng là xong việc mới hiểu được. Hắn là cái trộn mộ tặc, thế nhưng làm ta đi học chống mộ. sau lại đâu? Mộ thanh ly nhịn không được hỏi. Cốt chuyện này có chút không đúng a Không nói cái khác. Huyệt mộ trung bình nằm chôn thi thể không thông gió, bên trong hơi thở đều mang theo kịch độc, nhân loại nghe nhiều tất sống không lâu. Đây là như vậy nhiều thổ phu tử sớm chết nguyên nhân trí nhất, người này như thế nào ngược lại sống lâu như vậy. Sau lại, sau lại ta thành thói quen an này hành với ta mà nói cũng coi như thuận buồm xôi gió, huyệt mộ trung thường xuyên xuất hiện trận pháp, cơ quan, đều là có thể thông qua đại lượng toán học giải toán giải ra tới, toán học đối cổ nhân là việc khó, đối với người ta nhưng không tính cái gì. từ ta theo bọn họ Bọn họ nhân viên thương vong đại đại hạ thấp, mỗi lần ra tay tất thắng lợi trở về, ta thậm chí không cần phải ra tay, chỉ là mỗi lần tính hảo lộ tuyến, sự thành sau liền có một tuyệt bút chia làm. Nếu là vẫn luôn như vậy buổi chiều, ta có lẽ cũng liền như vậy lén lút mấy năm, kiếm cũng đủ nhiều tiền sau chậu vàng rửa tay, thẳng tiêu giao đi, không nghĩ tới ở ta cuối cùng một lần trộm mộ thời điểm phát hiện một thứ, kia ngoạn ý thay đổi ta cả đời. Mộ Thanh Liên nín thở ngưng thần, biết trọng điểm tới. Chúng ta lần đó giẫm điểm nhi Trải qua muôn vàn khúc chiết, đi xuống lúc sau mới phát hiện là cái không mộ, trừ bỏ quan tài trung thi cốt cũng chỉ có một phần thẻ tre, vật bồi táng một phân cũng không. Lập tức đồng loại nhi liền hùng hùng hổ hổ, ta lại cảm thấy kỳ quái, đơn giản là này huyệt mộ cơ quan thật sự là bố trí quá lợi hại, đừng nói là cổ nhân, chính là học quá cao đẳng toán học hiện đại người cũng không tất giải đến khai. Ta ở hiện đại khi vừa lúc là học toán học xuất thân, lúc ấy một bên giải đề trong lòng còn rất là nghi hoặc, Muốn biết cái dạng gì người có bản lĩnh đem chính mình huyệt mộ bố trí thành như vậy, xuống dưới lúc sau không khỏi có chút thất vọng, liền thuận tay mang đi Quyển Trục. Ta những cái đó đồng loa trừ bỏ vàng bạc tài bảo cái gì đều không đệ bụng, liền chữ to đều không có biết, này Quyển Trục tự nhiên là làm thuận tay nhân tình cho ta, ta sau khi xem xong chấn động, mặt trên nói sự thực sự làm ta chấn động. Hắn nói xong lúc sau nhìn về phía mộ thanh ly, thấy nàng trong mắt ngăn không được tò mò, liền đem trong tay háo một vật chiều nàng vước tới, chính ngươi xem đi. Mộ thanh ly bản năng tiếp được, nhìn chăm chú nhìn lại là một phần thượng năm đầu thẻ tre, giống như tùy thời đều sẽ tan thành từng mảnh. Nàng chậm rãi mở ra, thấy rõ ràng nội dung kêu một khắc đôi mắt mở to lao đại, chỉ cảm thấy tim đập đều phải vụt ra hết hầu. Ta, tê, hạ, hoàn, nàng chậm rãi niệm, ngô, mãi, hạ, chiêu, thái tổ, tê, nay thẻ che mặt trên không phải chữ hán, nhưng nàng nhận thức. Giống như là khắc vào đại não chỗ sâu trong, vừa nhìn thấy liền bản năng đọc ra tới. Hắn nhìn mộ thanh ly đọc ra tới, khỏe miệng ý cười càng sâu, đây là cái vẩn, người ta cái kia thời đại muốn học tập đồ vật Người ở kêu huyệt mộ trung tìm được chính là cái này. Mộ thanh ly sau khi xem xong dơ dơ lên trong tay thẻ tre, Kiêu huyệt mộ là hạ thái tổ hạ hoàn. Thẻ tre chung nói thân phận của hắn, còn giảng thuật hắn là từ dị thế xuyên qua mà đến sự thật, mơ hồ đem hắn trong cuộc đời công tích vĩ lược. Còn có tiếc nối từ từ đều viết đi lên, thẻ che nhất phía dưới cái thụ mệnh Vũ thiên, ký Thọ vĩnh Xương mấy cái chữ to. Đó là Hòa Thị Bích. Hắn ánh mắt cũng dừng ở kia cái con dấu thượng, không phải không có tiếc nối nói, ở người ta thời đại, Hòa Thị Bích sớm đã thất truyền ngàn năm, là mỗi cái người Trung Quốc tiết nối. Nhưng Hạ Hoàn lúc trước sấn loạn từ trong Hoàng Cung đem ra, cũng coi như công lớn một kiện. Mộ thanh ly đầu vóc còn có chút loạn, chính là Hạ Thái Tổ không nên chôn ở Hạ Triều Hoàng Lăng Trung Sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái không biết tên tiểu huyết mộ chung, còn liền vật bồi táng đều không có. Hắn thấp giọng bật cười, "Mộ Thanh Ly, nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm chính mình yên giấc ở hoàng lang sao?" Mộ Thanh Ly ha miệng thở dốc, nói không ra lời. "Không, nàng sẽ không. Bởi vì nàng biết một đạo lý, chính là không có bất luận cái gì một cái vương triều có thể thế thế đại đại thống trị đi xuống, chung có một ngày nó sẽ hư thối, sẽ có một cái tân chính quyền tới thay thế được nó. Sinh sôi không thôi, tuần hoàn không thôi." Thông minh như Hạ hoàn đã sớm thấy rõ điểm này, cho nên hắn không có đem chính mình gì thể đặt ở Hoàng Lăng Trung, mà là an chi ở Hoàng Thành ở ngoài, liền vật bồi táng đều không có, người đã chết chính là đã chết, còn muốn vài thứ kia làm cái gì. Bất quá hắn rốt cuộc là không cam lòng, liền dung ghép vần đem chính mình cả đời sự tích viết xuống dưới, chờ đợi sau có duyên người tới khai quật này đoạn bí mật. Hắn đạm cười nói, bất quá Hạ Hoàn ở cổ đại mang lâu lắm, nói chuyện chẳng ra cái gì cả, này ghép vần nhìn có chút cố hết sức bãi chứng 525 bí mật. Nay thẻ che thượng ghép vần trong chốc lát hiện đại hạ ngữ, trong chốc lát lại nói dùng cổ đại từ ngữ, có thể thấy được hạ thái tổ ở viết xuống này thiên thẻ che là lúc đã là trợ tối, tư duy đều không phải thực rõ ràng. Chính là này thẻ che như thế nào chỉ có trước nửa đoạn. Mộ thanh ly ngón tay nhẹ nhàng phất quá thẻ che hạ phóng, chỗ đó làm như bị dao nhỏ xét qua, đem nguyên bản cứng rắn cây trúc hoa gồ ghề lồi lõm, lại thấy không rõ nguyên lai like chữ viết, nơi này hình như là bị người hủy diệt h Nàng ngừng đầu, mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn gật gật đầu, nay thẻ che thượng trừ bỏ hắn cuộc đời, còn ghi lại một cái thiên đại bí mật, trường sinh bất lao chi thuật. Trường sinh bất lão Thật sự có loại đồ vật này. Mộ thanh ly đem thẻ che niết ở lòng bàn tay, như mày nói, hạ thái tổ vì cái gì phải cho đời sau lưu lại trường sinh bất lao chi thuật, hắn nếu là có cái này phương thuốc, chính mình còn có thể chết giả, kết quả là làm ngươi nhặt tiện nghi. Nếu hạ hoàn thật là hiện đại người, liền tuyệt không sẽ có như vậy xuẩn ý tưởng. Hắn nhưng thật ra không để bụng bởi vì hắn không kịp, hắn phái ra đi người còn chưa trở về, hắn cũng đã bệnh nguy kịch. Lúc trước Tần Thủy Hoàng phái rất nhiều phương sĩ đi hải ngoại tìm kiếm trường sinh bất lao phương pháp, nhưng hắn cuối cùng không có chờ đến bọn họ trở về liền quy về hoàng tuyển. Nếu hắn có thể sống thêm mấy năm, ngươi làm sao biết nói Tần Vương Triều không thể trở thành nguồn đời chi cơ. Thẳng đến ngàn năm sau hiện đại, nhân loại cũng không dám vọng nôn thăm dò xuất từ thân toàn bộ bí mật Ngươi lại có gì lập trường nói trên đời tuyệt đối không có trường sinh bất lao biện pháp? Ngươi đây là quỷ biện chi tử. Mộ thanh ly cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta thả hỏi ngươi, ngươi như thế nào chứng minh trên thế giới này có thần? Lại như thế nào chứng minh trên đời này vô thần? Chúng ta sở hữu chân lý, đều hẳn là ở lấy sự thật vì căn cứ cơ sở thượng tiến hành kết luận, sao có thể bởi vì chứng minh không được nó không tồn tại, liền tin tưởng này đó là chuyện thật. Nàng không tin trên đời này có cái gì trường sinh bất lao? Chỉ có tân sinh sinh mệnh mới có thể sinh ra tân tư tưởng, đây cũng là nhân loại tiến hóa một bộ phận. Chứng cứ. Ta đó là chứng cứ. Hắn nhìn nàng đôi mắt, ngữ khí chậm dai nói, hắn không nghĩ ngay từ đầu ta cũng không tin hắn ở thẻ che thượng theo như lời, nhưng vẫn là ôm một kia tò mò dựa theo hắn nói đi làm. Nhiều năm như vậy trộm mộ kiếp sống, ta cũng thích cóc hạ không ít tiền bạc, chỉ cần không thai họa bất ngờ, đủ để bảo đảm đời sau vô ưu liền mượn cơ hội này rời đi những cái đó trộm mộ tặc. Chân trời góc biển đi tìm Hạ Hoàng ở thẻ che chung theo như lời. Ta dùng chính chính 7 năm thời gian, liền ở sắp từ bỏ là lúc, cuối cùng là trời xanh không phụ người có lòng tìm được rồi. Hắn trong mắt hiện lên một tia không bình thường mừng như điên, cũng là thật sự hữu dụng, mới có thể làm ta lưu lại tánh mạng chứng kiến này kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn ra đời. Hạ Hoàn không giống Tần Thủy Hoàng, hắn không nghĩ làm chính mình lạc một cái khí tiết tuổi già khó giữ được kết cục, cho nên tìm kiếm trường sinh hành vi đều là trộm tiến hành. Ở trong mắt người ngoài hắn như cũng là cái kia khai sáng một thế hệ thịnh thế thiên của minh quân, chỉ có tâm phúc người mới biết được hắn đối sinh mệnh quy luyến. Hơn nữa này hết thẻ cũng không phải không có dấu vết để tìm. Hạ Thái Tổ khai sáng tân hạ giai đoạn trước, hạ triều quốc lực cường thịnh, chỉ là quanh thân chư hầu quốc mỗi năm tiến cống đều là một bút cực đại thu vào, xa xa vượt qua phía trước bất luận cái gì một cái vương triều quốc lực. Nhưng hạ Thái Tổ sau khi chết hạ triều lại lấy cực nhanh tốc độ suy bại, còn không có đường Vương Triều Thọ mệnh Trường. Chỉ là không có người nghĩ vậy một chút thôi. Mộ Thanh Ly bị hắn trong mắt cuồng nhiệt kinh đến, hơi hơi lui về phía sau một bước, chính là ngươi vì cái gì muốn đem này đó nói cho ta. Nếu nàng là người này, lúc này vấn đề lớn nhất là như thế nào ứng đối mặt khác Tam Đại Vương Triều, dốc sức làm lại ngóc đầu trở lại, đến nỗi mộ Thanh Ly, liền tính đã biết nàng là đến từ hiện đại lại có thể như thế nào, dù sao hắn cũng bại lộ không được. Phần 510. Hắn phí như vậy Đại Kính Nhi đem nàng tìm tới chính là vì cùng nàng chia sẻ bí mật này. Dung góc chân tưởng đều biết không khả năng. Theo mộ thanh ly giọng nói rơi xuống, hắn ánh mắt chuyển hướng nàng, có nói không nên lời quỷ dị, ngươi nói không tồi, ta tìm ngươi tới, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Này ôn hòa lời nói làm nàng lông tơ khổng đứng trồng ngược. Có câu nói ngươi nhưng thật ra chưa nói sai, trên đời này không tồn tại trường sinh bất lão ta có thể làm được chính là làm chính mình ra cả so thường nhân chậm, cho nên ta thường xuyên yêu cầu lâm vào rất sâu giấc ngủ. Trong lúc này làm chính mình sự trao đổi chất hàng đến thấp nhất, dùng loại này phương pháp tới kéo giải sống sót nghiên hạn. Mộ thanh ly lông mày hơi hơi một trọ. Lời này nàng nhưng thật ra tin tưởng. Nói như vậy, hắn cũng không phải có thể trường sinh bất lão chỉ là nghĩ cách khống chế chính mình sự trao đổi chất, tự chủ lựa chọn biến lao thời gian. Hắn ngủ lúc sau sự trao đổi chất thông thả, nhưng ở trong lúc hắn đối ngoại giới hết thể không chỗ nào cảm giác, cũng đã chết không có gì khác nhau, tỉnh lại về sau vượt qua một ngày liền ra rồi một ngày cùng thường nhân không có khác nhau. Cho nên ngươi mới có thể lựa chọn đi làm phía sau màn người. Mộ thanh ly trong lòng sương mù dần dần tản ra, ngươi đem hoàn cảnh xấu hóa thành ưu thế, nương chính mình biến mất thời gian ra gia tăng chính mình cảm giác thần bí. Đối với một cái bình thường tông miếu giáo chung tới nói, 20 năm trước gặp ngươi già sao bộ ráng, 20 năm sau gặp ngươi như cũ như thế, hắn tất sẽ cho rằng ngươi sẽ cái gì tiên thuật tới vĩnh bảo thanh xuân, như thế một chuyển 10 10 chuyển trăm, mọi người đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ Kỳ thật ngươi này 20 trong năm chỉ là ngủ mở rớt. Hắn cam chịu nàng lời nói. Nhưng có một chút ta cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết ngươi ở Tân Hạ là lúc cũng đã có chính mình thế lực, thừa dịp hạ triều những năm cuối quần hùng cũng khởi, ngươi cũng khai sáng chính mình vương triều, sau lại bị Tam Đại Vương Triều hủy diệt, vì sao ngươi đối này dường như không thèm để ý. Tông miếu nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở từ nội bộ châm ngòi Tam Đại Vương Triều quan hệ, nhưng bọn hắn chưa từng có chính mình một lần nữa kiến quốc tính toán. Mộ thanh ly vốn tưởng rằng là thời cơ không đủ, hiện giờ xem ra, tựa hồ là trước mắt người có khác tính toán. Đó là phía trước cái kia vương triều, ta cũng không phải hoàng đế a hắn bất quá là ta nâng đỡ con dối thôi, không, có liền không có. Hắn bật cười nói, ngốc cô Nương ta bộ dáng này sao có thể bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Nhân loại thông minh cùng tham làm xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu là mang chút thần bí tính, bọn họ sẽ đối với ngươi sùng kính có thêm, nếu là hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mắt bọn họ chỉ biết tâm sinh tham nghiệm. Rốt cuộc trường sinh bất lão, như thế nào sẽ có người không hướng tới đâu. Ta cũng thực thỏa mãn như vậy ẩn với phía sau màn hình thức, buồn tính toán chờ Tam Đại Vương chiều suy bại là lúc, lại đến một lần tranh giành thiên hạ tiết mụ, dù sao ta có so thường nhân nhiều hơn nhiều thời gian, ta có thể chờ. Hắn nói nơi này, con người dần dần meo lại, bất quá gần mấy năm, có một số việc không đúng rồi. Ta cảm giác chính mình già cả tốc độ nhanh hơn, trước kia ta ngủ cái hai 30 năm tỉnh lại Thân thể đều sẽ không phát sinh bất luận cái gì thay đổi, nhưng lần này tỉnh lại lúc sau ta phát hiện chính mình thời gian trong lúc ngủ mơ sói mòn. Hắn càng nói càng chậm, hơi thở cũng chậm xuống dưới, ta thế nhưng già rồi 2 tuổi, mấy năm nay thời gian liền như vậy đã không có. Hắn lầm bầm nói, tựa hồ đối điểm này rất là tiếc hận, lại có chút không thể tin tưởng. Là kháng dược tính sao? Mộ thanh ly theo bản năng nói, ta đoán đúng vậy, hơn nữa loại này già cả ở vào gia tốc trạng thái. Nói cách khác ta lần này tỉnh lại sẽ lao 2-3 năm, lần sau chính là 4-5 năm, lại lần sau liền có khả năng là 10 năm. Hắn sát mặt tâm trầm, như thế đi xuống, nếu không bao lâu ta thọ mệnh liền dùng hết. Tựa như ăn nhiều nào đó dược, lại ăn liền phải tăng lớn liều thuốc, hắn dùng nhiều như vậy thứ như vậy biện pháp, trung bi là dần dần không được việc. Rốt cuộc nói đến quan trọng nhất địa phương sao. Mộ thanh ly thầm nghĩ trong lòng, dù sao thân thể của nàng là cổ đại người. Hắn hẳn là không đến mức biến thái đến dùng thân thể của mình làm thử nghiệm, liền mở miệng nói, vậy ngươi đem ta trộm tới lại là vì sao? Nàng đã tin chính mình là từ hiện đại xuyên qua tới, đến nỗi này cái gì trường sinh bất tử biện pháp, nàng cũng tin bảy tắm phần. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn từ nơi này đào tẩu, loại người này vì giao thất ta vì thịt cá cảm giác làm nàng thực không thích. Ta không nghĩ chết giả, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Chính là những việc này ta lại không thể cùng cổ nhân nói, bọn họ không giúp được ta, cho nên liền thỉnh ngươi tới. Ta không hiểu ý kỳ thuật. Mộ thanh ly dơ dơ lên cổ, ta không nhớ rõ hiện đại chuyện này, nhưng minh bạch chính mình tuyệt phi lang trung. Hơn nữa liền tính nàng có này bản lĩnh cũng sẽ không cứu hắn, loại này trái với quy luật tự nhiên tồn tại, ngẫm lại đều là đáng sợ. Ta biết ngươi không phải, ngươi không có kia phân ý gì giả nhân tâm. Hắn ngón tay lại lần nữa vút ve lóe mỡ dê ngọc. Nhưng ngươi có thể làm xa xa so một cái lang chung muốn nhiều. Ngươi có thể đem chính mình mệnh cho ta mượn. Mộ thanh ly nghe thấy những lời này nhấp môi, có loại ngoài ý liệu lại lường trước bên trong cảm giác. Kỳ thật nàng ở hắn nói ra này trường sinh bất lao bí mật hi, liền ẩn ẩn có loại này suy đoán, nhưng vẫn luôn ở trong lòng phản bác chính mình. Ta thực nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, chính là vì cái gì thân thể của ta không thể lại dùng như vậy phương pháp tiếp tục kéo dài sinh mệnh, trừ bỏ ngươi nói qua kháng dược tính ở ngoài, khả năng còn có một nguyên nhân. Người ta đều biết, một người tồn tại là từ thân thể cùng linh hồn hai bộ phận tạo thành, bằng không ngươi không có khả năng chỉ dùng linh hồn xuyên qua lại đây, dùng lại là người khác thân thể. Ta dùng loại này phương pháp tuy rằng có thể trì hoãn thân thể ra cả, nhưng linh hồn vẫn là ngày qua ngày biến ra rồi. Hắn thở dài, chỉ hận ta lúc ấy tuổi trẻ, tự hỏi không lắm chu toàn, ở tìm được này phân trường sinh bất lão phương pháp lúc sau, sợ làm người khác nhìn trộm đến trong đó huyền bí, vội vội vàng vàng đem thẻ che thượng mặt sau văn tự tiêu hủy miễn cho người ngoài thấy. Sau lại chính mình tâm sinh hối hận muốn đi nghiên cứu, lại không có nhưng cung tham khảo đồ vật, cũng không biết lúc trước hạ hoàn là dựa vào kiểu gì thủ đoạn tìm được kia đồ vật, ta chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn tới, phế đi không ít thời gian. Này xem như vác đá nện vào chân mình sao? Mộ Thanh Ly có chút châm chọc cười. Hắn như là không có nghe được giọng nói của nàng trung trẫm trọng, lo chính mình nói, mấy năm nay ta còn là tìm được một ít kéo dài linh hồn phương pháp, ta thử đem người khác hồn phách chuyển rời đến trên người mình. Kéo dài ta hồn phách lực lượng, tuy rằng có hiệu quả, nhưng cực kỳ ngắn ngủi. Thực đoàn. Hắn thất vọng lắc lắc đầu, không sai biệt lắm 1000 cá nhân mới có thể vì ta đổi lấy 3 tháng thọ mệnh. Chương 526 làm tế phẩm. Trong lời nói ngữ khí rất là tiếc nuối. 1000 người nàng lẩm bẩm tự nói, có chút không thể tin tưởng. Ở sức sản xuất pha thấp cổ đại, 1000 người già sao khái niệm. Hắn thế nhưng bắt 1000 cá nhân tới làm thực nghiệm, liền vì làm chính mình sống sót. Nàng trong lòng nổi lên ghê tởm, không thể nói. Mộ thanh ly thần thái dừng ở hắn trong mắt, nhưng thật ra rất là thích ý, chớ có cảm thấy tàn nhẫn, một tướng nên công chết vào người, một hồi chiến tranh chết nhân số xa xa vượt qua này số, bọn họ có thể sử dụng chính mình sinh mệnh chứng kiến kỳ tích, cũng coi như chết có ý nghĩa. Nếu là không có những người đó hy sinh, ta cũng chờ không tới ngươi. Mộ thanh ly nheo lại đôi mắt, đề phòng biểu tình không bao giờ thêm trẻ giấu. Ta biến tra tư liệu lịch sử cũng coi như là dần dần minh bạch trong đó đạo lý, những người đó đã chết lại không thể kéo dài ta hồn phách, toàn nhân bọn họ linh hồn cùng ta không phải đến từ một cái thời không, giống như là bất đồng chìa khóa cùng ổ khóa, trước sau đối ứng không thượng. Liên tính miễn cưỡng tục thượng, những cái đó linh hồn cũng kiên trì không được bao lâu liền tan, vô luận nam nữ già trẻ đều giống nhau. Liên ở hắn tuyệt vọng hết sức, trời xanh lại đem mộ thanh ly cùng mộ thanh phủ đưa đến hắn trước mặt. Như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình đâu? Ở hắn nhất yêu cầu thời điểm là có thể đem tài liệu đưa đến trước mặt hắn, có thể thấy được ông trời vẫn là yêu tha thiết với hắn, hắn mới là cái kia bị trời xanh lựa chọn người. Cho nên trăm năm trước hắn có thể xuyên qua mà đến, cho nên có hạ hoàn ở phía trước vì hắn trải chăn thật dài sinh tri thuật, cho nên có mộ ra hai nữ tử tới cấp hắn tụ mệnh. Hết thảy đều là ý trời. Vì thế ngươi liền nghĩ tới ta. Mộ thanh ly cười lạnh, ta đến từ cùng ngươi cùng cái thời không, lại là mượn sát hoàn hồn, nguyên sinh thân thể không ở nơi này. Hồn phách cùng trước mắt thân thể bởi vì không phải nguyên bộ, rất dễ dàng là có thể chóc hai, đối linh hồn sẽ không có tổn thương, cùng ngươi tới nói đó là thượng giai đổ bổ. Hắn lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Mộ thanh ly cười lạnh không nói. Hắn chỉ biết nàng là xuyên qua, lại không biết này thân thể chủ nhân làm ra quá càng thêm nịch thiên chuyện này, lấy chính mình hồn phi phách tán vì đại giới, nịch chuyển thời không. Có quan hệ đạo thuật đồ vật còn còn sót lại ở nàng trong đầu. Thấy Mộ Thanh Ly hết chỗ chê ý tứ, hắn vây vây tay nói: "Thôi, ngươi hay không biết này đó cũng cùng ta không quan hệ, hôm nay nói với ngươi này đó, chỉ là xem ở ngươi ta đều đến từ tương lai phần thượng, giải ngươi trong lòng nghi hoặc, mấy ngày này ngươi liền an tâm đợi, đừng cho chính mình tìm phiền toái." Mộ Thanh Ly hồn phách là hắn tục mệnh cuối cùng hy vọng, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm sơ xuất. So với tánh mạng, mà khác đều là tông miếu chi vật, bất luận kẻ nào muốn từ trong tay hắn mang đi Mộ Thanh Ly, đều là liệu chết chi tranh a, không phải tính toán luyện ta hồn sao, như thế nào còn tính toán ăn ngon uống tốt dưỡng ta." Mộ Thanh Ly cười nhạo nói, hồn phách thứ này lại không phải thịt, còn có thể dưỡng càng tốt chút. Hắn hai tròng mắt không gợn sóng, "Ta chuẩn bị trước dùng Mộ Thanh phù hồn phách làm thử nghiệm, tìm được chính xác phương pháp, lại thỉnh ngươi tới hỗ trợ." Này hai nữ nhân, tóm lại là phải có cái thí nghiệm phẩm, so với Mộ Thanh phủ, hắn càng thích Mộ Thanh Ly tính cách. Có thể có được như vậy thông tuệ thả ngoan cường nội tâm, hồn phách cũng tất càng thêm cường tráng. Mộ thanh ly cơ hồ đều có thể nghe được hắn trong lòng bản tính nhỏ đánh bùm bùm vang thanh âm. Muốn nàng hồn phách. Nam mơ. Trước chủ lưu lại ký ức tuy không nhiều lắm, nhưng có quan hệ như thế nào tế hiến chính mình hồn phách kia một khối vẫn là nhớ rất rõ ràng. Tới rồi lui không thể lui thời điểm, nàng ngọc nát đá tan cũng sẽ không làm người này dùng nàng hồn phách đi tục mệnh. Mộ thanh ly gục đầu xuống, che giấu đáy mắt kia phân tàn nhẫn. Hắn không có chú ý tới này đó, làm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài nữ tử đem mộ thanh ly mang đi Nàng trước khi rời đi bỗng nhiên quay đầu nói, nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi kêu gì. Phía trước tên, ta đã đã quên. Hắn đốn hạ, ngươi liền cùng bọn họ giống nhau, kêu ta thánh tôn hảo. Mộ thanh ly mắt trợn trắng, cùng nàng kia đi xuống. Đây là phòng của ngươi. Nàng kia mặt vô biểu tình đẩy mộ thanh ly một phen ngươi đi vào lúc sau sẽ có người đem nơi này vây quanh, ngươi tốt nhất phóng thông minh chút. Mộ thanh ly liếc xéo nàng một cái, đã biết, thánh nữ đại nhân. Nàng cố tình cắn thánh nữ này hai chữ không thiếu cười nhạo chi ý. Các nàng một đường lại đây, sở hữu tông miếu người đều đối này nữ tử tất cung tất kính, xưng hô nàng vì thánh nữ, hiển nhiên cũng là tông miếu trung trung tâm nhân vật. Nói trở về, nếu là không trung tâm, cũng không thể ở thánh tôn bên người hầu hạ. Thánh nữ bạch thiên mạch cũng không phải ngốc tử, tất nhiên là nhìn ra được mộ thanh ly trong mắt thân sắc, một cổ lửa giận liền dũng đi lên, mộ thanh ly, ngươi đừng đem chính mình quá đương hồi sự, nếu không phải yêu cầu ngươi huyết đục tới làm tế phẩm Ngươi cho rằng chính mình còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta giả mộm. Nói không chừng đã sớm là một khối thi thể. Phần 511 Thánh nữ ngày thường công tác chính là ở Thánh Tôn trầm miên trong lúc thủ băng thất. Thánh Tôn ngủ bao lâu, các nàng liền phải bị phong ở bên trong bao lâu. Có đôi khi Thánh Tôn bỗng nhiên tỉnh lại bố trí một kiện nhiệm vụ, liền có nàng phụ trách truyền đạt cấp tông miếu còn lại người. Thánh nữ 20 năm tuyển một người, tông miếu giáo chúng đều đem này trở thành vô thượng thù vinh, tranh tiên đem chính mình nữ nhi đưa đi tranh cử. Nàng Bạch Thiên Mạch chính là từ ngàn người chung trổ hết tài năng, trở thành tông miếu thánh nữ, hoặc là thư thánh tôn bên người thị nữ càng vì thích hợp. Nàng ngày ngày đêm đêm ở băng thất chung không ngồi, nhưng nàng người nhà vẫn là bình thường giao chúng. Từ ngàn năm bắt đầu, tông miếu cùng đại sở mâu thuẫn tăng lên, đã có rất nhiều người chết ở đại sở, này trong đó rất lớn một bộ phận đều cùng mộ thanh ly có quan hệ. Bạch Thiên Mạch thấy nàng từ tâm nhãn chẳng ghét, nhưng lại biết nàng đối thánh tôn quan trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ thanh ly nhún Nếu được chính mình làm con tin tự giác, ta sẽ không chạy loạn, dù sao ta cũng chạy không ra được. Bạch Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị rời đi, bị Mộ Thanh Ly gọi lại nói: "Ta muội muội, nàng cũng ở chỗ này sao?" Theo lý thuyết Mộ Thanh Phù cùng nàng hẳn là giống nhau quan trọng, bất quá nếu thánh tôn làm ra quyết định, Mộ Thanh Phù hẳn là liền tại đây hai ngày chung liền phải bị chụp tới làm thử nghiệm. Nàng không ở nơi này. Bạch Thiên Mạch bước chân đốn hạ, "Như thế nào, người muốn gặp nàng?" Nhìn Bạch Thiên Mạch đột nhiên phóng mềm ngữ khí, Mộ Thanh Ly liền biết trong đó có chá, nghĩ nghĩ vẫn là nói, nếu có thể nói, ta là muốn gặp nàng. Cái này cùng cha khác mẹ muội muội thế nhưng là cùng nàng đến từ cùng cái thời không, lại cùng nàng cùng bị nhốt ở chỗ này, suy nghĩ một chút cũng là số mệnh. Mộ Thanh Ly muốn gặp nàng, một phương diện là tưởng từ nàng trong miệng thám thính có hay không thoát đi phương pháp, về phương diện khác là muốn tìm cơ hội đem mộ Thanh Phù cứu ra, nàng lại không hảo cũng không nên cấp kêu kẻ điên làm thí nghiệp phẩm. Bạch Thiên Mạch trong mắt hiện lên quỷ dị quang. Cười thần bí, vừa lúc ta giờ phút này có thời gian, ngươi nếu là muốn gặp nàng liền cùng ta tới. Mộ thanh ly không chút do dự cất bước theo đi lên. Bạch thiên mạch dù sao cũng là sẽ vò công người, dưới chân đi thực mau, mộ thanh ly theo ở phía sau rất là cố hết sức, cứ như vậy đi rồi non nửa cái canh giờ. Hai người đi tới âm ú điệu lao trước, bạch thiên mạch quay đầu mặt vô biểu tình nhìn nàng, tới rồi, ngươi mội mội đã bị nhốt ở nơi này. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, không lớn địa phương trong ngoài đứng không ít người. Này vẫn là Mộ Thanh Ly có thể thấy, nàng tin tưởng âm thầm mai phục người chỉ biết càng nhiều. Thánh nữ, thủ vệ giáo chúng cung cung kính kính cấp Bạch Thiên Mạch hành lễ, trên mặt lại là gần như chết lặng biểu tình. Mở cửa. Bạch Thiên Mạch đảm nói. Giáo chúng mở cửa ra, một trận hốn loạn mùi máu tươi phong tử trong bóng đêm bừng lên, Mộ Thanh Ly thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng lúc này mới chú ý tới then cửa tay lóe đều là loang lổ vết máu, xem ra nơi này có không ít oan hồn. Bạch Thiên Mạch cười như không cười nhìn về phía nàng. Này liền không dám đi vào. Đáng thương ngươi muội mội bởi vì ngươi duyên cớ, muốn ở bên trong chịu tội. Ngươi đây là như thế nào ý tứ? Mộ thanh ly miễn cưỡng áp xuống yết hầu chung không khỏe, thanh âm nghẹn nào nói, cái gì kêu bởi vì ta duyên cớ. Một núi không dung hai hổ, Thánh tôn muốn là phải dùng nàng làm tế phẩm, đáng tiếc ngươi so nàng càng thích hợp, nàng tự nhiên liền thành vô dụng người, chỉ là không biết vì sao không có sắt thôi. Bạch thiên mạch che miệng mà cười, đều có một cổ vũ mị Mộ Thanh Ly trong lòng lại hơi hơi vừa đậu. Xem ra Thánh Tôn cũng không tin hắn người chung quanh, liền thân cận nhất Thánh Nữ cũng không biết hắn muốn Mộ Thanh Ly tới chân chính nguyên nhân. Chỉ sợ bọn họ trung đại đa số chỉ hiểu được Thánh Tôn ở dùng cái gì tiên thuật, đem Mộ Thanh Ly đương tế phẩm là có thể đổi lấy tánh mạng, lại không biết hắn là muốn tinh luyện linh hồn của nàng. Không biết ngươi vì sao không đi hỏi chính mình chủ tử. Hắn không cho sát tự nhiên có không cho giết đạo lý. Mộ Thanh Ly không cam lòng yếu thế nói, Nga đúng rồi, hắn không tin ngươi cho nên không làm ngươi biết toàn bộ sự tình, nói đến thật là đáng thương, tự cho là đúng nhân gia tâm phúc, lại vẫn là bị vứt bỏ bên ngoài. Mộ Thanh Ly tấm tắc thở dài nói, ở Bạch Thiên mạch phản ứng lại đây phía trước lưu đi vào. Ngươi Bạch Thiên mạch bị những lời này khí chết khiếp, lại không nghĩ ở trước mặt mọi người mất thánh nữ phong độ, chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống, lại ở trong lòng đem Mộ Thanh Ly hận đến càng sâu. Trong nhà lao khí vị so bên ngoài càng thêm tanh hôi, hơn nữa từ vào nơi này, Mộ Thanh Ly liền có một loại thực không thoải mái cảm giác kia cũng không phải sinh lý thượng không khỏe, chính là đáy lòng vẫn luôn ở phát mau, nói không nên lời sợ hãi. nay trong địa lao, mỗi năm đều có vô số người chết đi, người xem người dưới chân lộ đều là thanh hồng, tất cả đều là kéo đi ra ngoài thời điểm những người đó lưu huyết nhiễm hồng. Bạch thiên mạch tất nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, đáng tiếc người nếu không bao lâu cũng muốn cùng bọn họ giống nhau. Mộ thanh ly mặc cậy nàng, ngừng thở hướng trong đi đến. Dần dần mà, cũng không biết nàng có phải hay không thích ứng Không cảm thấy nơi này có bao nhiêu khó nghe, chỉ là tiểu tâm dưới chân không bị các loại cục đá chạm vào đảo liền hảo. Một đường đi tới, các loại thê lương tiếng kêu cứu cùng dễ dỉ, mộ thanh ly đều nghe được chết lặng. Còn có bao nhiêu lâu? Mộ thanh ly hỏi. Các nàng đã hạ rất sâu, nơi này rỗi tay không thấy 5 ngón tay, nếu không phải trên tường hơi hơi run run ánh nến, liền trở về lộ đều nhìn không thấy. Bạch thiên mạch còn không có nói chuyện, một trận tức giận mắng thanh từ mặt bên truyền đến, mộ thanh ly theo thanh âm rỗi đầu nhìn lại Trước 527 gặp lại cố nhân. Bạch thiên mạch bản năng dối tay muốn đi kéo nàng, nghĩ nghĩ lại rụt trở về. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là đương chính mình là cái gì tôn quý vương hầu công tử. Một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm chuyên đến, vào nơi này liền không có tồn tại đi ra ngoài đạo lý, ngươi con mẹ nó cười cái gì. Nói chính là một roi chịu ở ra thị thượng thanh âm, bị đánh người lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mộ thanh ly thấu đến càng gần chút, phương tiện chính mình nghe được rõ ràng. ha ha Tiểu tử này sợ là còn bưng chính mình thân phận không thấy rõ đâu, bất quá có câu nói nói như thế nào tới. Lạc mau phượng hoàng không bằng gà, nếu không hai ngày hắn liền minh bạch, này thế đạo nhưng cùng hắn tưởng không giống nhau, nếu không phải này thân phận còn có chút cái tác dụng, ai còn lưu hắn ở chỗ này. Cái kia bị mắng người như cũ không có lên tiếng. Bọn họ khi nói chuyện, mộ thanh ly đã vỏng qua trước mặt tường đá thăm dò nhìn lại, chi gian phía trước nhà tù chung đứng ba người, hai cái tông miêu giao chúng còn có một cái đưa lưng về phía nàng nam tử. Người nọ tay chân bị buộc ở trên tường, trên tay cùng trên chân đều thủ sẵn nặng nghề xích sát, toàn bộ hành trình đều rú đầu, trên người xác thật máu chảy đầm địa vết thương. Trên mặt đất còn ném mấy tiệt nhi đứt gãy roi, mặt trên đều lây dính vết máu. Kia hai cái giao chung thấy Mộ Thanh Ly, lại thấy nàng phía sau chạm chính là Bạch Thiên Mạch, liền không có nói chuyện, lại lần nữa đem mặt chuyển hướng người nọ. Lao tử mới vừa rồi đang hỏi ngươi lời nói, ngươi đến tụt cùng có nghe thấy không? Hán quát lớn nói, ngươi nhìn xem ngươi đều thành bộ rắn gì, còn có gì phòng trừng, không bằng đem đại sở quân phòng nói ra, ngươi cũng có thể được chỗ tốt, chúng ta cũng có thể giao nhau, hà tất như vậy gàn bướng hồ đồ. Đại sở, mộ thanh ly nhau mắt, dây tiếp theo người nọ chậm rãi ngường đầu, lại đối kia hai cái lộ ra khinh miệt tươi cười, thanh âm khàn khắn nói, muốn giết cứ giết, các ngươi là thứ gì, cũng vọng tưởng được đến đại sở cơ mật. Đại sở người cho dù chết tuyệt, cũng không thể làm tông miếu người chiếm đi. Hắn ngữ khí khàng khàn, khi nói chuyện trong cổ họng có cổ chọc khí, mới vừa nói xong lời nói liền phun ra một mồm to huyết. Mẹ nó, kêu tông miếu người bị hắn lời này nói ra hỏa khí, không nói hai lời liền một roi tiếp đón đi lên, một cổ mùi máu tươi tức khắc ở trong không khí tràn ngập. Người nọ lại không chịu thua, thậm chí cười vang ra tới, hắn tuy chật vật như thế, vườn cười trong tiếng mang theo nói không nên lời thanh quý. Tông miếu giao trung khí không được, khỏe mắt thoáng nhìn trậu than cùng cặp gấp than, cười lạnh nói. Mấy ngày trước đối với ngươi thật tốt quá, ngươi không phải đắc ý sao, chờ hạ xem ngươi còn có thể hay không cười được. Nói liền đi lấy cái kia chậu than, ý đồ không cần nói cũng biết. dương tay. Mắt thấy hắn dơ đỏ bừng cặp gắp than đi bước một đi vào, mộ thanh ly nhịn không được hét lớn một tiếng. người nọ khỏe mắt thoáng nhìn nàng, bởi vì không biết nàng thân phận, nhất thời có chút do dự. Mộ thanh ly thừa dịp này không đương tiến lên một tay đem hắn cặp gắp than vô rớt, che ở cái kia bị treo nhân thân trước. Như thế ti tiện đối đãi một cái bị trói bột người, ngươi cảm thấy thực tiêu ngạo có phải hay không? Tông miêu dao chúng bị nàng nói sừng sốt phòng chừng không nghĩ tới có người sẽ xen vào việc người khác, mộ thanh ly phía sau người nọ lại cả người cứng đở, đột nhiên ngẩn đầu xem nàng. Người hắn môi khô khóc trương trường đôi mắt trừng thật sự đại. Mộ thanh ly quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy người này trên mặt cùng trên người tuy là huyết ô, nhưng vẫn là có thể nhìn ra cực hảo tối ra, tại đây như địa ngục địa phương cũng không có đã chịu ô nhiễm. Ngươi là ai, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Nàng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được há mồm hỏi. Nhăn mười trong mắt hiện lên kinh hãi, khàn khàn thanh âm nói, Ngươi, không nhớ rõ ta. Trước mắt nữ tử rõ ràng là mộ thanh ly, kia thần thái cử chỉ, còn có nói chuyện thanh âm, rõ ràng là nàng. Nhưng trên mặt nàng hoang mang thần sắc là chuyện như thế nào? Mộ thanh ly lắc lắc đầu. Nghĩ vậy người cũng có thể là đại sở người, nàng dứt khoát thản luôn nói, ta mấy tháng trước bị thương, cái gì đều không nhớ rõ Nhưng ta cử đến chính mình hẳn là gặp qua ngươi. người này có một cổ tử thân thiết cảm, tựa hồ là thấy bằng hữu cái loại này vui sướng, còn có nói không nên lời may mắn, tựa hồ là huyền thật lâu tâm dừng ở trên mặt đất. Nhan 11 nghe thấy cái này tin tức không biết là bi là hỷ, cao hứng chính là mộ thanh ly cuối cùng là còn sống, tuyệt vọng chính là nàng thế nhưng cũng dừng ở tông miếu trong tay. Bọn họ phí như vậy nhiều tâm tư đi bắt nàng, sao có thể làm nàng chạy thoát. Đi hắn từ yết hầu chung ngoài ra cái này chứ Chạy ra nơi này, ngàn vạn đừng trở về. Kỳ thật hắn còn tưởng công đạo càng nhiều, tỷ như là mộ thanh ly trở về an ủi mạc quyền lâm, tỷ như cho hắn tỉ tỉ cùng cha mẹ mang lời nhắn. Nhưng hiện giờ mộ thanh ly sống sót mới là quan trọng nhất. Nhìn hắn trong mắt quan tâm không giống giả bộ, mộ thanh ly cuối cùng là tan đi trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ, hạ giọng nói, ta tạm thời đi không được, ta nàng không biết như thế nào giải thích trong lúc này phát sinh hết thảy chỉ có thể hàm hồ nói, ta còn ở chỗ này có việc, bất quá ngươi yên tâm Ngươi sẽ không lại chịu đựng này đó. Không cần lo cho ta. Nhan 11 trên mặt cơ bắp căng chặt, ngươi không biết nơi này là địa phương nào, mau rời đi, đừng. Không có việc gì. Mộ thanh ly không đợi hắn nói xong liền đánh gây hắn, lưu lại cái yên tâm quay đầu, trên mặt đã là một bộ lãnh túc thần sắc. Thả hắn. Nàng không để ý đến kia hai cái tông miêu giao chúng, thẳng tóc nhìn về phía bạch thiên mạch. Nếu nói nơi này có thể làm chủ cũng chính là nàng hoặc là nói nàng mới là cái kia có thể cho Thánh Tôn truyền lời người. Bạch Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nói không nên lời khinh miệt, chính người đều là cái tù nhân, có cái gì lập trường nói cái này. Nhan 11 thân phận quý trọng, thời khắc ngấu chốt có thể tạo được cực đại tác dụng, Thánh Tôn lưu trự hắn bốn là tính toán uy hiếp Mạc Phượng Kỳ tới trao đổi mộ Thanh Ly, không nghĩ tới mất trí nhớ sau mộ Thanh Ly dừng ở mộ dung tuyệt trần trong tay, mới đưa Nhan 11 nốt lại khảo vấn đại sở sự tình. Không nghĩ này công tử ca thoạt nhìn cả lơ phất phơ, thực tế cũng là cái kín miệng, trong khoảng thời gian này bị không ít hình đều rất xuống dưới, chính là nửa cái tự cũng chưa để lộ. Phần 512 Bạch Thiên Mạch sớm liền kiến nghị đem hắn giết, đáng tiếc Thánh Tôn không cho phép, hôm nay nàng là mộ Thanh Ly thấy một màn này cũng là cố ý ghê tởm người sau, để báo phục mộ Thanh Ly những lời này đó làm nàng trong lòng không thoải mái. Ta muốn đi gặp các người Thánh Tôn. Mộ Thanh Ly trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, ta giáp mặt cùng hắn nói. Bạch thiên mạch lạnh lùng cười nói, tưởng bở, mộ thanh ly, ta sáng sớm liền đã nói với ngươi ngoan ngoan chớ chọc phiền thoái, ngươi. a nàng lời nói còn chưa nói xong, mộ thanh ly lấy cực nhanh tốc độ một phen chịu quá tông miếu giáo chúng trên người đao, không hề nghĩ ngợi thọc nhập thân thể hắn. Nàng vị trí chọn cực kỳ tinh chuẩn, chiếu người nọ tì tạng vị trí đi, chỉ cần tì tạng tan vỡ, ở cổ đại căn bản liền sẽ không đi. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, không thể tin tưởng nhìn chính mình bụng dao nhỏ. Lại ngẩn đầu muốn nhìn mộ thanh ly, lại đầu gối mềm nhung ngã xuống trên mặt đất. Một cái mạng người cứ như vậy công đạo. Một cái khác giao chúng rõ ràng là ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây lúc sau trên mặt buộc phát ra mánh liệt lửa giận, tiến lên liền phải đối mộ thanh ly đậu thủ, lại bị bạch thiên mạch ngăn lại. Lui ra. Nàng quát lớn một tiếng. Chính là nàng. Ta nói, lui ra. Giờ này khác này, bạch thiên mạch trên người thành nữ uy nghiêm hoàn toàn thể hiện, đôi mắt trừng, kia giao chúng không cam nguyện đ nhưng hắn đoán độc ánh mắt rừng ở mộ thanh ly trên người. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, cái này một chút nội công đều không có, thoạt nhìn tựa hồn là cái tiểu thư khuê các nữ nhân, có thể hạ được như vậy trọng tay. mau chuẩn tàn nhẫn, so chuyên nghiệp sát thủ còn muốn sạch sẽ lưu loát, hơn nữa xong việc bình tĩnh như thế. Mộ, thanh, ly. Bạch thiên mạch từng câu từng chữ kêu tên nàng, ngươi có biết hay không chính mình làm cái gì? Nữ nhân này làm sao dám? Ở tông miếu địa giới thượng giết bọn họ người còn có thể như vậy kiêu ngạo. Ai cho nàng can đảm? Ta nói, làm ta đi gặp hắn, ta có việc muốn cùng hắn nói. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, ngươi nếu là sớm nghe ta, liền sẽ không ra việc này nhi. Kỳ thật nàng vẫn là không có sợ hãi. Thánh tôn muốn linh hồn của nàng tới tục mệnh, lúc này nàng so bất luận kẻ nào đều quý giá, đừng nói là giết cái nho nhỏ giáo chúng, chính là đem bạch thiên mạch giết, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên mộ thanh ly là sẽ không làm như vậy, ai làm bạch thiên mạch võ công cao đánh không lại đâu. Bên này tiếng vang đã sớm truyền khai, một đống lớn phụ trách thủ vệ tông Miêu giáo chúng xôn sao dũng lại đây, thấy trên mặt đất thi thể sau đều đối mộ Thanh Ly trợn mắt giận nhìn, "Thánh nữ, là nữ nhân này giết chúng ta người." Nói chuyện chung mang theo vô tận sắc khí, giống như Bạch Thiên Mạch gật gật đầu, bọn họ liền phải xông lên đem mộ Thanh Ly bầm thây vặn đoạn. "Đúng vậy, chính là ta." Bạch Thiên Mạch còn chưa nói chuyện, mộ Thanh Ly liền xem náo nhiệt không chê sự lại nói, "Bất quá ngươi hẳn là không kia bản lĩnh ta." Khi nói chuyện hoàn toàn là mắt lẽ xem người, khinh thường trên dưới đánh giá. Những người đó nào kinh được nàng như vậy khiêu khích, đang muốn tiến lên cho nàng cái giáo hấn, lại bị bạch thiên mạch ngăn cản xuống dưới. Đều đi xuống đi, nơi này không các ngươi chuyện này. Nàng tổng trong miệng mài ra những lời này, trên mặt thanh một khối bạch một khối. Đối thượng mộ thanh ly cười như không cười đôi mắt, bạch thiên mạch chỉ cảm thấy một ngụm hỏa khí ở ngực thiêu đốt. Mộ thanh ly là cố ý. Nàng biết thánh tôn phân phó qua không thể thương nàng. Liền cố ý ở giết người lúc sau khiêu khích, kích khởi bọn giáo chúng lửa giận, bởi vì nàng minh bạch chính mình nhất định sẽ mở miệng ngăn trở, cần tuân thánh tôn mệnh lệnh bảo nàng không bị thương hại. Sớm biết như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền đáp ứng nàng yêu cầu, cũng không đến mức đem chính mình làm cho như thế cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nữ nhân này quả thực chính là cái tiện nhân. Bạch thiên mạch trong lòng lại là tức giận lại là hận ý, trên mặt xanh trắng đan sen, cuối cùng vẫn là đối mộ thanh ly nói, ta không thể thả hán. Lại có thể đem hắn an trí ở nơi khác Hôm nay chuyện này liền như vậy qua đi Như thế nào Lại nháo đại đại, xả đến thánh tôn trước mặt Đối nàng một chút chỗ tốt không có Bởi vì thánh nữ là vài thập niên một đuổi Nàng được tuyển là lúc thánh tôn cũng đã lâm vào ngủ say Mấy năm nay tuy rằng là nàng vẫn luôn canh giữ ở thánh tôn bên cạnh Hắn lại là không có trực giác Hai người chi gian không có thời gian đánh hạ tín nhiệm Thanh tỉnh sau thánh tôn đối nàng cũng là nhạt nhạt Tuyệt phi là tâm phúc nông nỗi Nàng minh bạch Ở cái này mấu chốt thượng nhân người đều tranh nhau ở tỉnh lại thánh tôn trước mặt biểu hiện, nàng là tuyệt không có thể rơi xuống cái vô năng ấn tượng Mộ Thanh Ly vốn định muốn cự tuyệt, liền nghe Bạch Thiên Mạch hạ giọng nói, "Chính người minh bạch chúng ta là tuyệt đối không thể thả hắn, chỉ đã là ngươi có thể tranh thủ đến lớn nhất tích lợi, liền tính là nháo đến thánh tôn trước mặt cũng là giống nhau. Ta lén khơi thông một vài, còn có thể cho hắn lộng chút thuốc mơ tới, bằng không liền tính hắn từ nơi này đi ra ngoài cũng sống không được hai ngày." Mộ Thanh quay đầu thấy nhan 11 Ở người sau trong mắt nhìn thấy hoàn toàn tín nhiệm. Nàng mỉ môi, chỉ cảm thấy trong lòng rất là áp lực, nhưng cũng biết bạch thiên mạch câu này nói không sai. Hảo! Nàng lãnh đạm gật đầu, nhưng là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là lại làm ta biết các ngươi khắc khẽ hắn, liền không chỉ là một cái mạng người đơn giản như vậy. Nàng cũng học bạch thiên mạch bộ ráng ở đối phương bên thai thấp giọng nói, ngươi trở về nói cho các ngươi thánh tôn, nếu là bằng không, ta làm hắn nhiều năm như vậy như hoa đều nước chảy về biển đông. Bạch Thiên Mạch giữa mày một cái, trong đầu hiện ra chính mình đem này tin tức nói cho Thánh Tôn khi bộ dáng, không cấm dùng mình một cái. Đừng nhìn hắn ngày thường đều là nhất phái ôn hòa, thật sự khởi sướng giận tới cũng là cực kỳ doan người. Ít nhất ở nàng trong tưởng tượng, hắn là cảm thấy không có bị người uy hiếp kia một khắc. Ta hiểu được. Bạch Thiên Mạch thấp giọng nói, mộ thanh ly lúc này mới vừa lòng. Uy! Nàng một lần nữa xoay người ngồi sổm nhan 11 bên người, người là kêu nhan 11 phải không? Ta tuy không nhớ rõ ngươi, lại định có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Nhăn 11 xem nàng ánh mắt đen lấy, đồng nhiên có chút buồn cười. Hai người quen biết nhiều năm như vậy, hắn không biết một lần ghét bỏ quá mộ thanh ly tàn nhẫn cùng tâm kế. Nếu nàng không phải mạc phượng kỳ mệnh định chi nhân, hắn tuyệt không tán đồng hai người ở bên nhau. Không nghĩ tới hiện giờ lại là nàng cứu tánh mạng của hắn. Hết thệ cẩn thận. Nhăn 11 môi ung động, chỉ nói như vậy một câu. Đúng rồi, ngươi có biết hay không nguyện lầm tin tức? Hai người ước định tử hồ còn ở hôm qua, trong nháy mắt hắn cũng đã rời đi nàng đã lâu như vậy. Lúc trước tông miếu người trong vì nghe nhìn lẫn lộn, tìm cái giả thi thể thay thế hắn, không biết này tin tức chuyển quay lại kinh thành, mà quyển lâm nên là kiểu gì thương tâm. Mà quyển lâm mộ thanh ly nghĩ nghĩ, cũng là cảm thấy nghe được quen thai lại nghĩ không ra, ta không nhớ rõ, cùng Mạc Phượng kỳ có quan hệ sao. Nhan 11 không cấm cười khổ một tiếng, không nhớ rõ liền tính, bảo trọng chính là chương 528 điên rồi. Các người nói đủ rồi không? Bạch Thiên Mạch ở một bên mắt lại nhìn, đánh gây bọn họ nói, đi. Mộ Thanh Ly bị nàng dùng sức đẩy một phen, dưới chân một cái lào đảo thiếu chút nữa ké ngã, lại không phát tác, cuối cùng nhìn mắt nhan 11 liền rời đi. Bởi vì nhan 11 bên này nhạc đệm, mộ Thanh Ly thấy mộ Thanh Phủ chuyện này đã bị mắc cả, nàng cùng Bạch Thiên Mạch có kẹ mặc cả một phen, tận khả năng vì nhan 11 tranh thủ đến càng nhiều hít lợi sau liền bị áp đi rồi. Lúc sau mấy ngày nàng thanh thản ổn định đã ở an bài tốt trong phòng Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, trừ bỏ nhan 11 thương thế, cái gì cũng chưa hỏi đến quá. Bạch Thiên Mạch còn tính dư chữ tín, ngày hôm sau liền cấp nhan 11 thượng dược, còn thỉnh lang trung, cuối cùng bảo vệ hắn mệnh. Bất quá hắn hai chân xem như phế đi. Từ bị mang đến nơi này, hắn liền nhận hết các loại khổ hình, hai chân cũng bị đánh gãy, hiện giờ ngay cả đều đứng dậy không nổi. Bạch Thiên Mạch cũng không để bụng cái này, ở nàng trong mắt nhan 11 chính là dùng để uy hiếp mộ thanh ly lợi thế, chờ mộ thanh ly vừa chết. Hắn tất là không thể sống. Nhật tử như vậy từ ngày qua đi, tông miếu chung không khí lại không coi là hảo. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là thánh tôn luyện hóa hồn phách quá trình vẫn luôn không thuận lợi, dùng hết các loại thủ đoạn, chính là không có biện pháp thành công. Hắn này một không vui vẻ, tông miếu trung tức khắc nhân tâm hoảng sợ. Mộ Thanh Ly bị nhốt ở trong phòng cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không hiểu được này đó thay đổi, cho nên Bạch Thiên Mạch tới thấy nàng tiêu dao nằm ở ghế trên đọc sách, tức khác một trận cười lạnh. Ngươi nhưng thật ra tâm đại, Đều khi nào còn có tâm tư xem này đó. Này trong phòng thư đều là chút mộ thanh ly chủ tiến vào ngày hôm sau làm nàng mang đến. Bạch thiên mạch nghĩ phát huy chức năng không ảnh hưởng toàn cục. Liền đồng ý nàng yêu cầu. Nào biết mộ thanh ly thật sự đem nơi này coi như thư phòng. Mỗi ngày trừ bỏ đọc sách chơi cờ gì sự không quan tâm. Này nơi nào là cái tủ phạm ứng có tư thái. Bằng không làm sao bây giờ. Ta liền tính mỗi ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các ngươi cũng sẽ không tha ta không phải. Mộ thanh ly lời thư Trên giới đánh giá bạch thiên mạch, như thế nào, các ngươi thánh tôn phân phó ngươi tới là vì chuyện gì? Nói không khẩn trương là giả, rốt cuộc bên kia một thành công, nàng sẽ chết. Bất quá mộ thanh ly trong lòng rõ ràng một sự kiện, loại này dùng hồn phách tục mệnh biện pháp định là cực kỳ bất công. Bằng không như vậy nhiều đế vương sao có thể tùy ý chính mình dấu hết đen tắt, ai không nghĩ thiên thu vạn tái nhất thống giang sơn. Thánh tôn có thể được đến này phương pháp, hẳn là bắt chước lời người khác dính hạ thái tổ quang, nhưng này đồng thời cũng xuất hiện một vấn đề Ứng dụng số lần quá ít, xác suất thành công rất hấp. Nếu là không có nghịch thiên vật khí, này thực nghiệm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thành công, tới đâu hay tới đó, nàng không bằng thừa dịp thời gian này hảo hảo xem xem tư liệu lịch sử, đặc biệt là cùng tân hạ có quan hệ lịch sử, đối hạ hoàn nhiều chút hiểu biết. Bạch thiên mạch thấy nàng như vậy không chút hoang mang bộ dáng liền tới khí, miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khi nói, thánh tôn để cho ta tới hỏi người sinh nhật. Sinh nhật. Mộ thanh ly chớp chấp mắt. Mộ thanh ly sinh nhật không phải cái gì bí mật Lấy tông miếu thực lực đi đại sở tìm hiểu một phen tổng hội biết, hắn hỏi, hẳn là nàng ở hiện đại khi sinh nhật đi. Không nhớ rõ. Mộ thanh ly ngồi ngay ngắn, ta mất chi nhớ, hắn không phải biết đến sao. Kỳ thật theo ngày đó cùng hắn nói chuyện, trong khoảng thời gian này nàng ký ức có sống lại điểm báo. Cổ đại người cùng vật như cũ không có gì ấn tượng, nhưng hiện đại đủ loại lại hồi ức càng thêm rõ ràng, tỉ như nàng kiếp trước ra vị trí, cùng bằng hưu ở chung khi cảnh tượng, nào đó khắc cốt mình tâm chuyện cũ. Đều sẽ thỉnh lình xuất hiện ở nàng trong đầu. Nhưng mộ thanh ly không dám để cho bất luận kẻ nào biết, như cũ trang cái gì đều không nhớ rõ. Bạch thiên mạch tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, khinh thường rơ rơ lên cổ, thánh tôn nói, ngươi cần thiết nếu muốn lên, này đối chúng ta rất quan trọng. Mộ thanh ly bị lời này trung cao ngạo khí vui vẻ, liếc xéo nàng một cái nói, vậy cho các ngươi thánh tôn đem ta đại nào cắt ra, chính mình tới tìm đáp án không lâu hảo. Ta nghĩ không ra. Nàng không biết bọn họ muốn ngày này kỳ lạ vì cái gì, nhưng địch nhân muốn đổ vật nhất định không thể làm hắn được đến, này thường thức nàng vẫn phải có. Thấy bạch thiên mạch sắc mặt âm châm xuống dưới, mộ thanh ly càng thêm bình tĩnh, nếu ta là ngươi, liền sẽ đem chuẩn bị dùng để uy hiếp nói nuốt xuống đi, nhan 11 là bằng hữu của ta, nhưng liền tính ngươi dùng hắn uy hiếp ta, ta định là sẽ không thỏa hiệp. Tuy là như thế, các ngươi cũng không dám giết hắn, bởi vì một khi các ngươi động thủ, đó là hoàn toàn tuyệt đại gia hợp tác khả năng ta có rất nhiều loại phương pháp cho các ngươi thánh tôn tâm nguyện tán biến, chính hắn trong lòng rõ ràng. Phần 513. Nàng cung lắm thì chết cho xong việc, nàng còn cũng không tin, người nọ có thể sử dụng cái người chết hồn phách làm cái gì? Bạch Thiên Mạch thấy mộ thanh ly như thế lao thần khắp nơi, lại nghĩ tới nàng phía trước tại địa lao chung lời nói, trong lòng thật là hừ hững. Thánh tôn rốt cuộc cùng nữ nhân này làm cái gì giao dịch? Nàng thân là tông miếu thánh nữ, chẳng lẽ cũng không có quyền lợi biết sao? Thấy Bạch Thiên Mạch trên mặt hiện lên không cam lòng. Mộ thanh ly trong lòng vừa động Nguyên lai like nàng thật bởi vì chính mình phía trước phân phối ly rán nói đối kia thánh tôn có bất mãn, này liền dễ làm. Bạch thiên mạch rốt cuộc cũng không phải không đầu bóc người, biết trước mắt từ mộ thanh ly nơi này được đến tin tức mới là trọng điểm. Nhìn nàng lộ ra một tia châm trọc, hảo, ta đây liền không cần nhàn tu nhiên uy hiếm người, người hôm nay chắc chắn cam tâm tình nguyện nói cho ta. Hắc ám, vẫn là hắc ám. Mộ thanh ly đôi mắt thượng bị mông mảnh vải, đôi tay bị dây thừng trói chặt. Dây thừng kia quả thực là Bạch Thiên Mạch, nàng thô lô tún dây thừng đi phía trước đi đến. Mộ Thanh Ly ở phía sau nghiêng ngả lão đảo đi theo. Mới vừa rồi Bạch Thiên Mạch nói xong câu nói kia liền ngông nàng đôi mắt, một đường lôi kéo nàng đi ra ngoài. Mộ Thanh Ly ngay từ đầu còn ý đồ nhớ lộ, sau lại kinh ngạc phát giác Bạch Thiên Mạch giống như lui tới đi tới một đoạn lặp lại lộ, nhưng hai người lại thật là đi phía trước đi tới. Nàng lúc này mới nhớ tới, Tông Miếu trừ bỏ cổ trùng, ngũ hành chi thuật cũng là rất là nổi danh Khả năng cảm quan thượng là ở vòng vòng, thực tế đã đi ra rất xa. Mộ thanh ly nghĩ vậy một chút liền cũng từ bỏ nhớ lộ tuyến, tận lực đi theo bạch thiên mạch, không trong chốc lát nàng cảm thấy dưới chân trầm xuống, thân thể ở một chút đi xuống lạc, đồng thời đôi mắt thượng mảnh vải bị kéo ra. Tới rồi, bạch thiên mạch thanh âm lãnh đạo. Mộ thanh ly bị thình lình xẻ ra cường quang làm cho không mở ra được đôi mắt, nhưng nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được thân thể chung quanh độ ấm rõ ràng lên cao, như thế đoạn thời gian khiến cho nàng ra một thân mồ hôi mỏng Một lát sau, nàng cảm thấy đôi mắt có thể thích hướng chung quanh, mới chậm rãi mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt là ảnh ngược ánh lửa, lỗ thai truyền đến lộc cục lộc cộc thanh âm, cực kỳ giống dung nham lưu động tiếng vang, quanh mình hoàn cảnh như là miệng núi lửa. Các ngươi tông miếu thật đúng là kỳ quái, luôn thích làm ra này, đó có vi lẽ thường địa phương tới. Mộ Thanh Ly lắc lắc đầu nói, không phải cực lanh chính là cực nhiệt, hao phí như vậy nhiều nhân lực tài lực, có ý tứ sao? Nàng thấy thánh tôn ngày đó bị mang đi địa phương độ ấm cấp có thể nói hà hơi thành băng, người đi vào ngẫu nhiên đọc cảm giác tay chân là chết lặng. Chỗ đó hẳn là chính là thánh tôn ngày thường ngủ say địa phương, thức thấp độ ấm là dùng để bảo đảm hắn thân thể thay thế cũng có thể tùy theo hạ thấp. kia như vậy nhiệt địa phương lại là cho ai chuẩn bị. Mộ thanh ly tự hỏi gian mồ hôi trên chán đã chảy xuống, gò má bị nướng đỏ bừng. So với nàng chật vật, có nội bộ bạch thiên mạch muốn hào rất nhiều, nghe vậy kéo kéo khỏe miệng nói, cũng là người quen, người chờ hạ sẽ biết. Nói liền làm cái thỉnh thủ thế. Mộ thanh ly rơi vào đường cùng chỉ phải đi phía trước đi đến, càng đi càng cảm thấy đến độ ấm cao không thể chịu đựng Giờ phút này ít nói cũng có hơn 40 độ, đôi mắt nhìn về phía bất luận cái gì một chỗ đều là lửa đỏ một mảnh, cũng không biết sinh hoạt ở chỗ này người lạ như thế nào kiên trì đi xuống. Mộ thanh ly đi đến không có lộ địa phương dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía bạch thiên mạch. Bạch thiên mạch thần sắc bình tĩnh, rào phá ngón tay ở trước mắt trên tường vẽ cái đồ án, trong miệng lại lẩm b kia mặt tường liền bỗng nhiên biến mất. Nhìn mộ thanh ly chừng lớn đôi mắt, nàng khinh thường nói, vào đi thôi. Mộ thanh ly quét nàng liếc mắt một cái, hít sâu một hơi hướng trong đi đến. Rốt cuộc một bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt. Người nọ nàng cũng là gặp qua, đúng là không lâu trước đây mới vừa nhìn thấy mộ thanh phủ. Chỉ là giờ phút này mộ thanh phủ đã không có mới gặp khi liều mạng dãy rủa sức sống, cả người xi si, si ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó cuộn tròn thành một đoàn, nhìn trước mặt một cái đại đại bếp lò phát ngốc Cái bếp lò chung còn lại là hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, xung quanh sở hữu độ ấm đều cùng nó tương quan. Mộ Thanh phủ. Mộ Thanh Ly không thể tin tưởng hô nhỏ một tiếng, trong mắt toàn là nghi hoặc. Mấy ngày trước mới vừa thấy người, như thế nào đảo mắt liền thành cái dạng này? Nàng Thanh Âm không tính tiểu, nhưng Mộ Thanh phủ tựa hồ là không có nghe thấy giống nhau, liền đầu đều không có hồi một chút. Bạch Thiên Mạch nhìn như vậy bỗng nhiên bật cười, phóng đại thanh âm hô: "Mộ Thanh phủ." Mộ Thanh phủ chấn kinh run lên hạ thân thể. Hoàng sợ ngẩn đầu nhìn về phía các nàng, chờ thấy rõ tới chính là hai nhân loại lúc sau, nàng hét lên một tiếng, bình minh sau này thối lui. Bạch thiên mạch bị nàng này ngây ngốc bộ dáng đầu đến bật cười, che miệng nói, xem ra ngươi mội mội không ngươi vận khí tốt như vậy, còn có thể cùng chúng ta có kẻ mạc cả. Mộ thanh ly còn lại là nhiễu như mày, không để ý đến bạch thiên mạch, dưới chân chậm rãi tới gần mộ thanh phủ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Mộ thanh phủ đôi mắt tiếp tục nhìn phía trước không có tiêu nh Biết mộ thanh ly đi đến nàng trước mặt mới lại bỗng nhiên thấy nàng giống nhau, là to phất tay. Mộ thanh ly ý đồ đi bắt nàng cánh tay miễn cho nàng đem chính mình lộn thương nhưng mộ thanh phủ không quan tâm, cơ hồ điên cuồng phản kháng, hai người cũng dần dần hướng tới bếp lò tới gần. Ta không chạm vào ngươi. Mộ thanh ly rơi vào đường cùng dừng bước bước lớn tiếng nói, ta cũng bất quá đi, ngươi đừng kích động, ngươi đừng kích động. Nàng nói sau này lui hai bước. Chờ nàng lui ly mộ thanh phủ hảo xa, Người sau mới lại khôi phục kia không có tiêu cự bộ dáng, dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp tục lẩm bẩm tự nói. Về nhà a Về nhà? Nàng trong miệng lặp đi lặp lại nhắc mãi này hai chữ, lại có chính là đường thương tổn ta loại này khẩn cầu lời nói, xem mộ thanh ly trong lòng chua sót. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng quay đầu đối bạch thiên mạch trận mắt giận nhìn, các ngươi vì sao phải đem nàng cha tấn thành như vậy? Bọn họ quả thực chính là một đám ma quỷ, tàn phá người khác thân thể còn không tính còn muốn như thế thương tổn một người linh hồn. Bạch thiên mạch hừ lệnh nói, mộ thanh ly, lúc này phát cái gì thiện tâm, đem nàng biến thành như vậy cũng không phải là chúng ta, mà là ngươi. chương 529 mộ lam, nếu không phải ngươi xuất hiện, nàng hiện tại còn có thể hêm đẹp sinh hoạt ở ngươi nơi trong phòng, nếu không phải ngươi thay thế nàng, nàng lại như thế nào sẽ lưu lạc thành như vậy. Húng hồ ngươi cho rằng chính mình là cái gì người tốt, chúng ta bắt mộ thanh phủ đã lâu, sở dĩ chậm chạp không có động thủ chính là tự cấp nàng điều dưỡng thân thể, người phía trước chính là cho nàng hạ trọng dược làm nàng không thể sinh dục, thật đương mất trí nhớ một phen là có thể tẩy thoát sở hữu tội ác, làm bộ chính mình là cái thánh nhân sao? Bạch Thiên Mạch không thiếu ác độc nói. Nàng tuy không biết này hai nữ tử cùng thánh tôn cụ thể quan hệ, cũng không biết các nàng phải dùng cái gì phương pháp cấp thánh tôn tục mệnh, lại hiểu được vốn dĩ mộ thanh phù cũng là cực kỳ quan trọng, nhưng mộ thanh ly tới lúc sau, mộ thanh phù mới có thể biến thành thí nghiệm phẩm. Ngày đó chính mình muốn mang Mộ Thanh Ly tới gặp Mộ Thanh Phù, chính là muốn làm làm nàng nhìn xem Mộ Thanh phủ thẳng dạng, kích phát nàng ấy náy cảm, mượn này ghê tẩm Mộ Thanh Ly. Hiện giờ xem ra, buổi tối mấy ngày hiệu quả càng tốt. Nàng phía trước còn đã làm bực này sự. Mộ Thanh Ly đem ánh mắt dịch hướng lẩm bẩm tự nói, thoáng như cái xác không hồn Mộ Thanh phủ, trong lòng nói không nên lời cảm khái. Mặc kệ hai người phía trước có gì ân oán, hẳn là cũng không tới hận thấu xương nông nỗi, không nghĩ tới nàng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Liên tưởng đến Thánh Tôn nói qua phải dùng các nàng hồn phách tục mệnh, mộ thanh ly chỉ có thể lý giải vì, mộ thanh phủ giờ phút này hồn phách bởi vì tàn khuyết không được đầy đủ, mới có thể như vậy ngu dại. Cũng chính là trong truyền thuyết thất hôn chứng. Trách không được này nhà ở như thế nhiệt, bọn họ là dùng luyện đan phương pháp tới luyện người A. Các ngươi tính toán tra tấn nàng bao lâu? Mộ thanh ly lầm bầm hỏi. Chúng ta không phải tra tấn nàng, mà là chậm chạp đều ra không được hiệu quả, Thánh Tôn hắn là muốn cái kết quả. Bạch thiên mạch lãnh đạm nói Ngươi sớm một ngày nói ra chính mình sinh nhật, chúng ta liền sớm một ngày đến ra phương pháp, nàng cũng có thể sớm chút giải thoát, này hết thể quyết định bởi với ngươi. Sự thanh ngày, cũng chính là mộ thanh phù bỏ mạng là lúc, bất quá đối với hiện tại nàng tới nói, thật là sống không bằng chết đi. Mộ thanh ly đóng hạ mắt, lại lần nữa mở đã một mảnh trong vắt, tháng 4-15, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Mặc kệ phía trước nàng có bao nhiêu hận mộ thanh phù, ít nhất hiện tại, nàng xem không được này thiếu nữa bởi vì nàng nguyên nhân chịu khổ. Mộ thanh ly trước nay đều là cái rất có nguyên tắc người, nếu là mất trí nhớ phía trước mộ thanh phủ treo chọc qua nàng, nàng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng trả thù trở về, hiện giờ lại không thể làm nàng lần nữa chịu chính mình liên lụy, liền tính giữ không nổi nàng mệnh, cũng muốn làm nàng miễn với tinh thần tra tấn. Đây là mộ thanh ly làm người điểm mấu chốt. Tháng 4-15 Này đều không phải là mộ thanh ly sinh nhà ta. Bạch thiên mạch trong lòng lột bột một tiếng. Thanh tôn làm nàng tới hỏi cái này vấn đề, nàng vốn dĩ liền cảm thấy kỳ quái. Mộ Thanh Ly sinh nhật lại không phải cha không già, nhưng thánh tôn khăng khăng như thế, chính mình chỉ có thể chạy này một chuyến. Nàng nhớ rõ Mộ Thanh Ly là tháng 6 người sống, này sinh nhật như thế nào liền đến tháng 4, trong đó có gì huyền diệu. Bạch thiên mạch trong lòng tò mò, nhưng nàng hiểu được chính mình không thể hỏi Mộ Thanh Ly, càng không thể lưu lại nhược điểm, liền cũng không nói nhiều mang Mộ Thanh Ly trở về. Trước khi rời đi không quên lạnh lùng nói, các người đem Mộ Thanh Phủ xem trọng, nàng nhưng ra không được sai lầm bằng không các ngươi một đám đều phải để đầu tới gặp. Đúng vậy chúng giáo chúng im như ve sầu mùa đông. Bạch Thiên Mạch hướng trong nhìn thoáng qua, thấy kia mộ thanh phủ Ly Bếp lò thân cần quá, nhíu mày nói, lúc này chạy nhanh đi cá nhân, đem nàng từ bếp lò chỗ đó kéo ra, miễn cho nàng bị kinh hách chạy loạn. Mộ Thanh Phủ hiện giờ thần trí bị hao tổn, ngu Si không hiểu được chính mình đang làm cái gì, nhưng đừng chạy loạn nếm mệnh. Có cái nữ giáo chúng lĩnh mệnh hướng trong đi đến, ở cùng mộ thanh ly gặp thoáng qua thời điểm, Một cái nho nhỏ đồ vật bị nhét vào nàng cổ tay áo. Mộ thanh ly thân mình căng chặt hạ, lại thực mau khôi phục bình thường. Bởi vì bạch thiên mạch đứng ở nàng phía sau, lực chú ý lại ở mộ thanh phủ trên người, liền không có thấy. Chờ kia nữ giáo chúng vừa lừa lại gạt đem mộ thanh phù từ bếp lò bên cạnh kéo ra, nàng mới nhẹ nhàng thở ra đối mộ thanh ly nói, đi thôi. Mộ thanh ly nắm chặt cổ tay áo, phản phất giống như không có việc gì rời đi. Chờ vừa quay đầu lại trụ địa phương. Mộ Thanh Ly thoái thác sóc thân thể không thoải mái muốn nghỉ ngơi, Bạch Thiên Mạch cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng là thấy hôm nay cảnh tượng không thoải mái, còn châm biếm hai câu. Mộ Thanh Ly cũng không cái lại, chờ nàng rời khỏi sau rời đi nằm ở trên giường, cả người mông ở trong chăn, chỉ để lại một cái nho nhỏ khe hở thấu quang, bảo đảm không ai thấy sau mới đưa lòng bàn tay đã bị hãn tầm ướt tờ giấy chậm rãi trên khai. Kia tờ giấy thượng chữ viết tinh tế sạch sẽ, vừa thấy đó là xuất từ nữ tử tử tích. Đừng sợ Thế tử bọn họ ở bên ngoài tận lực cứu ngươi, ta sẽ tìm cơ hội liên hệ ngươi. Lạc khoản là mộ Lam. Mộ Thanh Ly có chút kinh ngạc. Nàng nghe nói qua tên này, hình như là tiêu vương phủ phủ y y Lúc ấy cùng nàng cùng nhan 11 cùng nhau gặp nạn, cuối cùng cũng là mộ Lam che chở chính mình chạy trốn mới không bị vĩnh định bá phủ hồi tuyết giết chết. Nhưng nàng tỉnh lại lúc sau cũng chỉ gặp qua mộ Dung Tuyệt Trần cùng hắn người bên cạnh, mộ Lam lại là một chút tin tức cũng chưa nghe được, cũng không biết là chết hay sống. Bọn họ nhất trí cho rằng mộ Lam đã chết, kia hiện tại cho nàng viết thư chính là ai? Mộ Thanh Ly lâm vào tự hỏi. Phần 514. Bất quả nói trở về, nhan 11 đều có thể chết mà sống lại, mộ Lam cũng có rất lớn khả năng may mắn còn tồn tại xuống dưới, mộ Dung Tuyệt Trần hẳn là sẽ không lánh khốc đến đem nàng ân nhân cứu mạng cấp giết. Kỳ thật mộ Thanh Ly đoán không sai. Lúc trước mộ Dung Tuyệt Trần gặp được thật là hôn mê mộ Lam cùng mộ Thanh Ly. Bất quá hắn ở điều tra rõ mộ Lam là Mạc Phượng Kỳ người lúc sau liền đối với nàng tràn ngập chán ghét, vốn định giết xong việc, lại cảm thấy nàng rốt cuộc cứu mộ Thanh Ly, làm hai người gặp lại. Suy xét một phen sau khiến cho người đem mộ Lam mang đi cầm tù lên, tính toán quá đoạn thời gian xem nàng biểu hiện ở làm quyết định, dù sao tạm thời không thể làm nàng đi cấp mạc Phượng Kỳ đám người mật báo. Như thế, mộ Lam cũng không có chết. Mộ Thanh Ly nghĩ đến mộ Lam nói mạc Phượng Kỳ đám người vẫn luôn ở tìm cơ hội cứu nàng, trong lòng tức khắc thả lòng không ít Thật cẩn thận đem tờ giấy bên người cất giấu nhẹ nhàng khép lại mắt. Chỉ mong cái kia như châu như ngọc thiếu niên, có thể hết thể bình an. Từ ngày đó được nàng sinh nhật, mộ thanh ly lại được vài ngày thanh nhàn thời gian, cả ngày không người quấy rời. Bất quá nàng hiểu được chính mình bên kia người lẫn vào tông miếu sau luôn là không tự giác mà khẩn trương, thấy cái gì dị thường đều hoài nghi có phải hay không mộ làm cho chính mình lưu lại tín hiệu, thường xuyên qua lại liền làm bạch thiên mạch nổi lên hoài nghi. Người này hai ngày vì sao tâm thần không yên? Bạch Thiên Mạch từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Thanh Ly. Các ngươi này hai ngày ăn ngon uống tốt đại ta, là đem ta đương đợi làm thịt heo giống nhau dưỡng, chờ các ngươi một ở trên người nàng làm thành công, ta lập tức cũng sẽ chết. Mộ Thanh Ly cười lạnh một tiếng, đổi ngươi thử xem dưới loại tình huống này còn có thể khí định tân nhàn. Bạch Thiên Mạch không cam lòng yếu thế nói, mấy ngày trước đây ngươi còn không chút hoang mang, ta hỏi ngươi đồng dạng vấn đề, ngươi nói dối đầu một đao xúc đầu cũng là một đao, chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi sợ hãi liền không ngươi như thế nào ngắn ngủn mấy ngày liền sửa lại khẩu phong. Nói nơi này nàng khẩu phong sắc bén, mộ thanh ly, ngươi đến tuột cùng giấu giếm ta cái gì. Mộ thanh ly trong lòng hoàng hốt, trên mặt lại không lộ ra mảy may. Bạch thiên mạch nữ nhân này thực sự là lợi hại, thông qua một chút dấu vết để lại đều có thể phát giác chính mình bất an tới, hiện tại còn học được dùng nàng nói qua nói phản bất nàng, đảo làm cho chính mình không biết như thế nào trả lời. Mộ thanh ly trong mắt chuyển động, vỗ mạnh lên bàn đứng lên quát, ngươi nói nhẹ nhàng. Ta phía trước không hoảng hốt là bởi vì phía trước còn có cái chống đỡ, không tới kia phân thượng, hiện giờ tùy thời đều phải đã chết, cả ngày ăn không vâu ngủ không được còn muốn xem ngươi này trương người chết mặt, còn không cho người bực bội. Nàng giống đến thanh em rất lớn, kia tư thế giống như muốn vén tay áo cùng bạch thiên mạch đánh nhau. Ngươi bạch thiên mạch bị dối khí bất quá, ta mặc kệ ngươi trong lòng thoải mái hay không, vẫn là câu nói kia, đừng cho ta tìm phiền thoái, bằng không ngươi chết phía trước nhật tử nhưng không hào quá. Mộ Thanh Ly tính tình khác thường mới là bình thường. Thanh như nàng theo như lời, đều phải chết người, nôn nóng chút cũng là bình thường. Bạch Thiên Mạch nhìn mộ Thanh Ly kia trương bực bội mặt, nghĩ đến chính mình này hai ngày lén điều tra chuyện này, trong lòng hơi hơi vừa động. Mộ Thanh Ly, ngươi phía trước nói cho ta sinh nhật chính là chính xác. Nàng làm bộ tần mi nói, đừng quên chúng ta nhiều lăn lộn một lần, bị tội vẫn là mộ Thanh Phủ. Mộ Thanh Ly đã sớm phát giác Bạch Thiên Mạch không giống mặt ngoài như vậy kính cẩn nghe theo với Thánh Tôn. Làm bộ kinh ngạc nói, không có khả năng, ta nói cho các ngươi tuyệt đối là thật sự, ta sinh nhật sắc ở tháng 4-15. Nhưng theo ta được biết, ngươi là tháng 6 người sống. Bạch thiên mạch gắt gao khóa nàng đôi mắt, như thế nào liền biến thành tháng 4. Mộ thanh ly sốt ruột dưới buột miệng thốt ra nói, tháng 6 kia không phải ta sinh nhật, đó là nàng nói nơi này ánh mắt đống nhiên cảnh giác, từ trên xuống dưới đánh giá bạch thiên mạch hai mắt, thánh tôn làm ngươi tới bộ ta lời nói. Bạch Thiên Mạch tất nhiên là không thể là Mộ Thanh Ly biết nàng ở lén điều tra, lập tức đáp, "Không tội, hắn để cho ta tới hỏi." "Nga." Mộ Thanh Ly không kiên nhận vây vây tay, kia hắn hẳn là minh bạch trong đó vấn đề, tháng 6 sinh cũng đúng, tháng 4 sinh cũng đúng, dù sao ta không lựa các ngươi." Bạch Thiên Mạch trong lòng đem nàng lời này nhấm nuốt sau một lúc lâu, xem Mộ Thanh Ly trong lòng cười thầm. Cô nương ngươi này lòng hiếu kỳ có chút tràn đầy a, cũng không biết ngươi chủ tử hiểu được các ngươi lòng hiếu kỳ sau có thể hay không vui vẻ. Bất quá nàng không tính toán cao mật, này Bạch Thiên Mạch làm người không khéo, nhưng khuyết điểm là quá mức tự phụ, lại không cam lòng bị người bỏ qua, nói không chừng thời điểm mấu chốt là có thể trở thành một viên quân cờ, một viên giúp nàng đem tông miếu đưa lên đoạn đầu đài hảo cờ. Tóm lại ngươi mấy ngày nay hảo hảo dưỡng tinh thần, đừng lăn lộn mù quáng. Bạch Thiên Mạch phục hồi tinh thần lại nói, mặc kệ tinh thần vẫn là thân thể đều bảo dưỡng đến tốt nhất, mới có thể đề cao cuối cùng thành công tính. Người biết Thánh Tôn nhất định phải đạt tới mục đích của hắn Cuối cùng nếu là không thành công, bị tội cũng là chính ngươi. Bạch thiên mạch ý tứ là cảnh cáo mộ thanh ly, đừng làm cho nàng ra bên tiểu tâm tư, bằng không cũng là tới tới lui lui mệt nàng chính mình, nhưng lời này lại làm mộ thanh ly trong lòng vừa động. Đúng vậy, mộ lam không phải học y hay sao, nếu là chính mình sinh bệnh, tông miếu định là muốn tìm người tới cấp nàng xem bệnh, đến lúc đó nói không chừng là có thể cùng mộ lam tiếp xúc đến. Mộ thanh ly ánh mắt sáng lên, nàng phía trước không nghĩ tới dùng trang bệnh biện pháp, Là bởi vì cảm thấy quá cấp thấp, cũng khởi không đến cái gì thực chất tính tác dụng. chương 530 đột phát, hiện giờ xem ra, còn muốn đa tạo Bạch Thiên Mạch một ngữ bừng tỉnh người trong ngậu. Vì thế ngày hôm sau, mộ thanh ly liền hoa hoa lệ lệ bị bệnh. Bạch Thiên Mạch nhìn hơi kém tức chết, cắn răng nói, ta hôm qua phương công đạo quá ngươi, vì sao hôm nay liền như vậy, ngươi là cố ý. Đáp lại nàng là mộ thanh ly không gián đoạn ho khan, ta như thế nào biết. Khu khu. Sẽ. Sẽ như vậy. Khu. Tối hôm qua tắm gội thời điểm cố ý chờ thủy lạnh mới đi xuống, cố nén lạnh băng ở trong nước phao nửa ngày, trở lại trên giường cũng cố tình không cái chăn, như vậy lăn lộn đi xuống, không sinh bệnh còn quái. Bạch thiên mạch thấy nàng kia khó chịu kính nhi không rông nói dối, cũng tìm không thấy mộ thanh ly trang bệnh lý do, chỉ phải đoán hận hồi bẩm lúc sau tìm người tới cấp nàng xem bệnh. Mộ thanh ly nằm ở trên giường cả người không thoải mái, cái mùi tắc tắc, còn có chút cái ủ thai, tinh thần lại là cực hảo. Nàng có loại dự cảm Mộ Lam là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, nàng nhất định sẽ đến. Quả nhiên, chờ sau nửa canh giờ Bạch Thiên Mạch mang theo một cái y y hả nữ tới cấp nàng xem bệnh, nàng kia thần sắc chất phát, lại ở ngẩn đầu nhìn về phía Mộ Thanh Ly trong nháy mắt trong mắt lưu quang hiện lên, rất có thâm ý. Cho nàng trần bệnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Thiên Mạch chán ghét quét mắt Mộ Thanh Ly. Đúng vậy cái kêu y y hả nữ ứng thanh tiến lên, đáp thượng Mộ Thanh Ly mạch đập nháy mắt ngón tay hơi hơi dùng sức ở nàng thủ đoạn một ấn trừ bỏ hai người ai cũng không phát giác. Thật là nàng. Mộ Thanh Ly trong lòng vạn phần chắc chắn. Phong Hàn nhập thể, khí huyết trung rỗng, thêm chi sầu lo quá độ. Y Liễu nữ cân nhắc sau một lúc lâu, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian là bao lâu? Bạch Thiên mạch cắn răng hỏi. Chính mình mấy ngày này cùng Mộ Thanh Ly nói những lời này đó, cơ hồ tất cả đều là vì trấn an với nàng. Bước đầu xem ra cấp Thánh Tôn tục mệnh phương pháp đã tìm được, nếu vô tình ngoại, Mộ Thanh Ly ngày lạnh liền phải đến cùng. Bất quá Bạch Thiên Mạch biết rõ mộ thanh ly rào hoạt, vì thế trên mặt còn không dừng dặn rò, chính là vì không cho mộ thanh ly có điều hoài nghi, cho rằng chính mình ly đại nạn ngày thượng sớm, không đến mức làm ra quá kích hành động tới. Ý gì nữ làm như bị Bạch Thiên Mạch khí thế sợ kinh sợ, túi đầu ngập lừng nói, nếu muốn thân thể phục hồi như cũ, ít nói cũng muốn 10 ngày. 10 ngày. Bạch Thiên Mạch thanh âm đột nhiên cất cao, không chờ nói xong liền đánh gãy nàng, không được, kia lâu lắm, ta nhiều nhất cho ngươi 3 ngày. Nhất định phải làm nàng khôi phục nguyên dạng. Ý dì nữ vẻ mặt khó xử, ba ngày không được, cái gọi là bệnh tới như núi đảo, bệnh khu như kéo tơ, nàng thân mình vốn là nhược, hạ mánh dược khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Bạch thiên mạch theo bản năng nhìn mắt mộ thanh ly, thấy nàng sắc mặt tái nhận, giống như sở hữu nguyên khí đều theo này một bệnh lộng không có, chỉ phải đem lửa dẫn nuốt xuống. Vậy năm ngày, này năm ngày người liền lưu tại nơi này chăm sóc nàng, nếu là trong lúc này nàng ra cái gì vấn đề hoặc là đến lúc đó bệnh không hảo. Ngươi liền đề đầu cho ta tới gặp." Bạch Thiên Mạch nói xong lại răn dạy vài câu, tràn đầy hỏa khí đi rồi. Ngươi Mộ Thanh Ly mới vừa mở miệng liền thu được Mộ Lam cảnh cao ánh mắt, mới nhớ tới này trong phòng còn có giám thị người, tức khác sửa lại lời nói, "Ngươi nói ta này khó chịu bệnh trạng còn muốn liên tục mấy ngày, đại ở chỗ này cả người không thoải mái, nhất hầu đau không được." Khu khu, Chờ đợi thuốc hay nhập khẩu, 3 ngày tả hữu có thể thấy hiệu quả." Ý Ly nữ nói, kéo Mộ Thanh Ly tay tựa hồ phải cho nàng bắt mạch. Lại ở nàng lòng bàn tay từng nét bút viết xuống hai chữ. Mộ Lam. Mộ Thanh Ly trong lòng tức khắc hiểu rõ. Kỳ thật nàng vấn đề chung bao hàm một khắc tầng ý tứ, khi nào mới có thể rời đi nơi này. Mộ Lam minh bạch nàng ý tứ, rõ ràng minh bạch nói cho mộ Thanh Ly, chỉ cần 3 ngày thời gian. Có thể là mạc phượng kỳ bọn họ ở bên ngoài có kế hoạch, cũng có thể là mộ Lam chính mình có an bài. Hiện tại nàng duy nhất muốn tự hỏi, chính là chính mình muốn như thế nào phối hợp mộ Lam. An tâm tĩnh dưỡng là được. Mộ Lam làm như nhìn ra mộ Thanh Ly băn khoăn, giống thật mà là giả nói như vậy một câu. Mộ Thanh Ly ánh mắt chấp động, gật gật đầu. Nàng vốn định mượn cơ hội này nói cho mộ Lam nhan 11 không chết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là chớ có rút dây động rừng dẫn tới đối phương hoài nghi, liền kiềm chế không nói gì thêm. Cứ như vậy mộ Lam ở mộ Thanh Ly bên người đã xuống dưới, tuyệt đại bộ phận thời gian đều bồi ở mộ Thanh Ly bên người, số ít thời gian là đi ra ngoài phối dược Mộ Thanh Ly bệnh một chút hảo lên, lại không hảo nhanh nhẹn. Nàng có thể cảm giác được là mộ lam cô ý không chế được nàng bệnh tình khôi phục tốc độ, thẳng đến ngày thứ tư đêm khuya, mộ lam ngao dược trở về, lệ thường cho nàng nguy dược. Ngày mai thế tử bọn họ liền sẽ hành động. Mộ lam bỗng nhiên hạ giọng ở mộ thanh ly bên thai nói như vậy một câu. Mộ thanh ly hoàng sợ, trên mặt lại làm bộ kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không rõ? Nàng tính cảnh giác thực trọng, sợ là thánh tôn làm người giả trang mộ lam tới tìm tòi hư thật. Thế tử phi, ta thật là mộ lam. Nàng trong mắt biểu tình lãnh túc, thế tử làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, nói hắn đáp ứng ngươi chuyện này tuyệt không đổi ý, nếu có một ngày ngươi hối hận, hắn sẽ buông tay làm ngươi rời đi. Nàng ở cha trộn vào tới phía trước biết mộ thanh ly mất trí nhớ, cũng hiểu được lấy mộ thanh ly cảnh giác, chưa chắc dễ dàng tin tưởng nàng. Mạc Phượng Kỳ liền nói cho nàng như vậy một câu, nói đến thời điểm đem những lời này nói cho mộ thanh ly, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Mộ thanh ly trường hu một hơi, lướt qua mộ lam bả vai nhìn về phía xà nhà Mặt trên người không còn nữa sao, ngươi làm sao dám bại lộ chính mình. Bọn họ không ở nơi này, thế tử bọn họ hôm nay làm ra rất lớn động tĩnh, cố ý đi cứu mộ thanh phủ, đem tông miếu làm đến một đoàn loạn, bọn họ đều qua bên kia, cho nên chúng ta tạm thời an toàn. Đi cứu mộ thanh phủ mộ thanh ly nhấm nuốt này đoạn lời nói, nàng trừ bỏ chuyện gì. Mộ Lam nhìn về phía nàng đối mắt, thấp thấp thở dài, chiều nay, bên kia hẳn là thành công, ta trà trộn vào đi thời điểm vừa vặn thấy bên trong nâng ra mộ tứ tiểu thư sắp chết Như vậy không tốt lắm. Đâu chỉ là không tốt, quả thực đáng sợ. Tuy rằng mộ thanh phù chỉ lộ một bàn tay ở bên ngoài, lại mơ hồ có thể thấy cái tay kia toàn bộ thành cháy đen chạm, như là bị người hút khô rồi sở hữu hơi nước, khô kiệt mà chết. Phần 515. Mộ Lam phía trước đối thánh tôn cùng mộ thanh ly kế hoạch cũng là nửa biết nửa giải, nào biết là chuyện lớn như vậy nhi lập tức gấp trở về báo tin. Mộ thanh ly nghe minh bạch sau có chút than thở. Mộ thanh phù nói như thế nào cũng là xuyên qua tới. Không biết hai người phía trước có gì ăn tết, hiện giờ xem nàng rơi vào như thế kết cục, vẫn là có chút Thọ tử hồ bi cảm giác. Mộ thanh phủ vẫn là mang theo chính mình bí mật rời đi, đến chết cũng không tại đây trên đời lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Người nghe ta nói, mộ lam giữ chặt mộ thanh ly tay, thấp dọng dặn giò nói, kia thánh tôn không phải kẻ ngu rốt, hắn tất nhiên sẽ thực mau đem chồng coi người người phái trở về, chúng ta liền không còn có chạy trốn cơ hội, phải đi chỉ có thể đêm này thượng đi. Chờ hạ sẽ có người tới ngươi nơi này, đem bên ngoài trông coi người đi đi, đến lúc đó ngươi giả trang ta từ cửa chính đi ra ngoài, liền nói là đi bắt dược, bọn họ sẽ không khả nghi. Như thế là duy nhất có thể làm Mộ Thanh Ly rời đi biện pháp, điệu hổ Lý Sơn. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Mộ Thanh Ly hỏi ngược lại, còn có Nhan 11 hắn cũng ở chỗ này bị nhốt ở địa lao, hắn không chết. Ta đi rồi hai người các ngươi lại nên như thế nào thoát thân? Không kịp quản như vậy nhiều. Mộ Lam xem như thời gian mau tới rồi. Vội vàng nói, ngươi hôm nay không đi, qua ngày mai tuyệt đối là tử lộ một cái, cùng Mộ Thanh phủ giống nhau kết cục. Tóm lại ngươi trước chạy đi, ta có y lý thuật trong người, tổng không đến mức. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời nghe thấy đông đảo tiếng bước chân hướng nơi này đi tới, đồng thời im tiếng làm bộ xem bệnh bộ dáng. Môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Mộ Thanh ly nhăn môn đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy Bạch Thiên mạch đánh giá ánh mắt. Ngươi nương chưa từng đã dạy ngươi vào cửa phía trước muốn gõ cửa. Nàng lúc này tâm tình không tốt, Nhìn bạch thiên mạch như thế nào có hảo ngữ khí. Bạch thiên mạch trong mắt u quang trận lué, nhưng thật ra không có giống thường lui tới giống nhau lập tức cãi lại, mà là từ trên xuống dưới đánh giá mộ thanh ly, đáy mắt có nói không rõ ý vị. Xem mộ thanh ly đều có chút không kiên nhẫn, nàng mới chậm gì gì mở miệng, mặc tốt quần áo theo ta đi một chuyến đi. Nàng tuy không nói rõ, nhưng kia tứ chi ngôn ngữ rõ ràng nói cho mộ thanh ly, nàng sẽ không lại trở về. Mộ thanh ly cùng mộ làm tâm đồng thời căng thẳng. Đã chế thế này lại muốn làm cái gì?" Mộ Thanh Ly ngữ khí ác liệt nói, "Ngươi tổng không đến mức lại vì đã cái ta, nửa đêm mang ta đi gặp người nào đi." Mộ Lam tắt túi đầu đứng ở một bên, làm bộ sự không liên quan mình. Bạch Thiên Mạch giật giật môi, "Sẽ không, tổng hiện tại khởi ngươi liền sẽ bị an bài ở Thánh Tôn băng thất, thẳng đến ngày mai hiến tế đại điện kết thúc." "Hiến tế?" "Như thế nào, đống nhiên trước tiên." Mộ Thanh Ly đột nhiên mở to hai mắt. Bạch Thiên Mạch nhìn nàng như vậy, đáy mắt có khinh miệt chi sắc. Ngươi thật đúng là đương có 5 ngày thời gian dưỡng bệnh đâu. Kỳ thật đã sớm tính hảo là hôm nay, nhưng ta chỉ ngươi người này giả quyết cho nên tới tới lui lui thật thật giả giả làm ngươi đoán, miễn cho ngươi chọc phiền thoái. Mộ thanh ly để phòng bọn họ, bọn họ lại làm sao không phải ở đề phòng nàng. Mộ thanh ly sau lưng thế lực rắc rối phức tạp, liền tính nàng đồng ý, mặc phượng kỳ cùng mộ dung tuyệt trần cũng đoạn sẽ không bông tay, đã nhiều ngày nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đều là đang đợi một cái thời gian thượng tiết điểm Cho nên bạch thiên mạch các nàng cố ý lộ ra tin tức giả mê hoặc với nàng, làm mộ thanh ly đem thời gian tiết điểm đều an bài ở ngày thứ năm, kết quả ở ngày thứ tư thời điểm xuất kỳ bất ý chơi như vậy vừa ra. Bạch thiên mạch tiếng nói vừa dứt, nàng phía sau mọi người lập tức tiến lên đi bắt mộ thanh ly, mạnh mẽ đem nàng kéo dài tới trên mặt đất. Buông tay. Mộ thanh ly không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế tức khắc hiện ra, ta chính mình sẽ đi. Nàng liên tính là thật sự muốn chết cũng là chính mình đường đường chính chính đi lên đi, không đến mức bị người kéo đi lên. Những người đó rơi chân trần trờ, mộ thanh ly quyết đoán xoay người mặc tốt áo khoác, lạnh mặt đi đến bạch thiên mạch bên người, ý bảo nàng dẫn đường. Từ đầu chí cuối cũng chưa lại xem mộ lam liếc mắt một cái. Mộ lam rất nhiều lần đều thiếu chút nữa khắc chế không được chính mình xông lên trước cứu người, nhưng nàng biết hiện tại tuyệt đối không thể loạn, nàng không có cái kêu bản lĩnh mang theo mộ thanh ly từ tông miếu đại bản doanh chung một đường sắt đi ra ngoài. Duy nhất hy vọng chính là chạy nhanh cùng thế tử báo tin nhi. Chính là mộ thanh ly mới ra đi, đại môn liền gắt gao đóng lại. chương 531 phản bội. Mộ Lam trong lòng cả kinh, trên mặt làm bộ nôn nóng quá khứ gó cửa, thánh nữ mở cửa A, ta còn ở bên trong. Đều cái gì? Bạch thiên mạch không kiên nhẫn nói, ngươi ở bên trong chờ, ngày mai lúc sau đều có người thả ngươi ra tới. Cùng mộ thanh ly tiếp xúc quá người, hết thể đều phải nhốt lại, miễn cho chuyện xấu. Mộ Thanh Ly thấy Bạch Thiên Mạch không có hoài nghi Mộ Lam, nhẹ nhàng thở ra, sợ Mộ Lam làm ra cái gì quá kích hành động, lập tức thúc giục Bạch Thiên Mạch rời đi. Việc đã đến nước này, đi một bước tính một bước, liền tính nàng thân vẫn tại đây, cũng bạn không thể lại đem Mộ Lam cũng đáp đi vào. Bạch Thiên Mạch trực tiếp đem Mộ Thanh Ly đưa tới phía trước giam giữ Mộ Thanh Phủ phòng luyện đan lại đến nơi này, liên tưởng đến ngày đó Mộ Thanh Phủ điên cuồng bộ ráng, Mộ Thanh Ly lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Ngươi vừa rồi còn nói là muốn đem ta mang đi Thánh Tôn Sân, vì sao tới nơi này? Duy nhất vui mừng chính là lúc này trong phòng độ ấm bình thường, tốt xấu không cần bị tội. Mộ Thanh Ly trong lòng nghĩ đến. Bạch Thiên Mạch không có trả lời nàng, từ góc lấy ra lưỡng đạo thật dài xích sát, xích sát một mặt đều là đóng đinh ở trên tường, này xích sát thoạt nhìn liền có mấy chục cân trọng, nhưng Bạch Thiên Mạch cầm trong tay có vẻ thực nhẹ nhàng. Lại đây, Bạch Thiên Mạch làm như không thấy ra mộ Thanh Ly khăn trường, phá lệ không phúng nàng Một tay kéo qua Mộ Thanh Ly dùng xích sắt khóa trụ tay nàng chân. Kia nặng nghề lực đạo cơ hồ đem nàng truy trên mặt đất, Mộ Thanh Ly rứt khoát ngồi trên mặt đất, tùy ý xích sắt thắt trên mặt đất, Bạch Thiên Mạch đảo chưa nói cái gì. Mộ Thanh phù đã chết. Tuy đã từ mộ làm trong miệng biết được chân tướng, vì không cho Bạch Thiên Mạch khả nghi, nàng vẫn là hỏi một lần. "Ân?" Bạch Thiên Mạch mí mắt cũng không nâng một chút, "Hôn qua chết, này không ngay sau đó sẽ đến lượt ngươi." Mộ Thanh Ly mím môi. Có lẽ nàng phản ứng không làm Bạch Thiên Mạch vừa lòng. Nàng cố ý hạ giọng nói, ngươi là chưa thấy được nàng chết thời điểm, thân thể đã khô quắt giống như điệt mạo lao nhân, vốn dĩ như ngọc kiều nộn ra thịt gió thổi qua đều có thể hóa thành bột mịn. Nàng đã chết về sau miệng lớn lên đại đại, hàm răng bởi vì không có thịt trống, nâng thân thể thời điểm tất cả đều rất hết. Tấm tắc, thật đáng thương, nếu không hai ngày ngươi cũng cùng nàng giống nhau. Mộ thanh ly nghe bạch thiên mạch hình dung, đông nhiên có chút hoảng hốt. Nếu là nàng cũng chú định sẽ như vậy chết đi. Hy vọng đã chết về sau tông miếu có thể thích đáng an trí nàng thi thể, ngàn vạn đừng làm cho Mạc Phượng kỳ thấy. Phu thêm một hồi, nàng liền tính nhớ không được những cái đó ân ái thời gian, cũng không hy vọng chính mình như thế đáng sợ bộ dáng rừng ở hắn trong mắt. Nhìn Mộ Thanh Ly phát lốc, Bạch Thiên Mạch cực kỳ không cao hứng, lôi kéo nàng trên cổ tay xích sắt hung hăng dùng sức, làm Mộ Thanh Ly hảo một trận đau, cũng chợt phục hồi tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu đối thượng Bạch Thiên Mạch ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh, ngươi nói với ta này đó có tác dụng gì? Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, cũng nên minh bạch ta liền tính lúc này trong lòng sợ muốn chết, cũng bạn sẽ không biểu hiện ra ngoài làm ngươi nhìn chê cười." Mộ Thanh ly nói lời này thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Bạch Thiên Mạch trong mắt có chùn tia sáng chợt lóe mà qua. Nàng không lý giải trong đó ý tứ, chỉ là trong lòng kỳ quái hạ, đương nhiên thủ đoạn tế dần, không chịu khống chế chiều Bạch Thiên Mạch đánh đi. Bang! Một cái thanh thủy cái tắt rừng ở Bạch Thiên Mạch trên mặt. Bạch Thiên Mạch ngây ngẩn cả người, Tông Miếu giáo chúng ngây ngẩn cả người. Liên Mộ Thanh Ly cũng ngây mẩn cả người. Cái quỷ gì? Nàng rõ ràng không nghĩ đánh Bạch Thiên Mạch, tay đi không chịu không chế hướng trên mặt nàng tiếp đón. "Ta không." Mộ Thanh Ly không đợi nàng giải thích xong, Bạch Thiên Mạch tức muốn hộc máu quát, "Ngươi cố ý nói này đoạn lời nói tới mê hoặc ta, chính là nghĩ ra này không ngờ đánh ta một bạt hai. Ngươi cho rằng chính mình muốn chết là có thể muốn làm gì thì làm?" Mộ há miệng thở dốc môi, cũng chưa tới kịp cãi lại, liền nghe Bạch Thiên Mạch phẫn nộ quay đầu. Đối còn lại tông miếu giáo chúng nói, các ngươi trước đi ra ngoài, ta phải hảo hảo giáo hấn nữ nhân này. Bọn giáo chúng ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ai dưới chân cũng chưa nhúc nhích. Như thế nào, ta nói đều phải công nhiên cái lời. Bạch thiên mạch mày liễu một dựng thanh âm áp lực, lửa giận cơ hồ muốn phun trào mà ra. Này! Thánh nữ! Trong đó một cái giáo chung căng ra đầu giải thích nói, thánh tôn dặn dò mấy trăm lần muốn xem hảo nàng, ngươi xem nếu không chuyện này liền tính. Hôn trướng! Ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa bị người đánh quá, nữ nhân này tính thứ gì cũng dám đánh ta. Bạch Thiên Mạch bộ ngực phập hồng, lại tận lực không chế được cảm xúc, thánh tôn chỉ cần nàng tồn tại, trên người nhìn không ra vết thương liền sẽ không nói cái gì, lòng ta hiểu rõ, các ngươi đi xuống. kia mấy người do dự hạ, thầm nghĩ mộ thanh ly như thế quan trọng, Bạch Thiên Mạch khẳng định cũng không dám thật sự muốn nàng mệnh. Dù sao mộ thanh ly đều là muốn chết người, ai cũng không nghĩ vì nàng đắc tội tiền đồ rất tốt thánh nữ. Loại này mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái chuyện này, đưa cho thuận nước dòng thuyền thì đã sao. Thánh nữ nói chính là, chúng ta đây đi ra ngoài hít thở không khí, đợi chút lại tiến bảo. Liền cười mịa hai tiếng lui xuống. kia mấy người sôi nổi đi ra ngoài, đi thời điểm thuận tiện đóng cửa lại, trong lúc nhất thời chống trải đại điện liền thừa mộ thanh ly cùng bạch thiên mạch. Mộ thanh ly xác định người đều đi xa, mới chậm rãi mở miệng nói, có nói cái gì liền nói bãi, tổng không thể làm ngươi bạch ai này một cái tác Nàng cũng không phải bản nhân, hơi tưởng tượng liền nghĩ thông suốt. Đau kia một chút rõ ràng là bị người điểm huyệt đạo, tựa như dùng tiểu cây búa đánh đầu gối, cả chân sẽ không chịu khống chế đá ra đi giống nhau, nàng cánh tay cũng không chịu chính mình khống chế. Vấn đề là ly nàng gần nhất chính là Bạch Thiên Mạch, cũng chỉ có nàng ở chính mình trên người động tay chân, mới có thể không bị người phát giác. Không tồi, còn không tính quá xuẩn. Bạch Thiên Mạch giơ lên cổ, cười như không cười nói ra như vậy một câu. Mộ Thanh Ly cũng là nhàn nhạt cười, liền không ngôn ngữ. Bạch Thiên Mạch diễn như vậy một vở diễn, định là có sợ cầu, nàng cần gì phải trước mở miệng mất tiên cơ. Thánh tôn đến tuột cùng vì sao phải ngươi? Bạch Thiên Mạch như là sợ mộ thanh ly nghe không rõ giống nhau, một chữ một chữ hỏi. Mộ thanh ly môi khẽ nhúc ních, lời này ta trả lời quá, ngươi muốn biết cái gì trực tiếp đi hỏi hắn, ta sẽ không nói. Khó trách Bạch Thiên Mạch lòng hiếu kỳ như thế chẳng đầy, trường sinh bất lão đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Năm đó nhất thống lục hợp Tần Thủy Hoàng Xuyên qua mà đến sáng lập không thế cơ nghiệp hạ thái tổ đều không thể ngoại lệ, hướng chi Bạch Thiên Mạch đâu. Ở bình thường giáo chúng trong mắt, Thánh Tôn cũng đủ thần bí, vài thập niên xuất hiện một hồi, ngày thường đều bế quan tu luyện, nhưng ngày ngày chăm sóc hắn Bạch Thiên Mạch lại là rõ ràng hắn là hôn mê, trong lúc ngủ mơ vạn sự không biết, cũng đã chết vô dị. Có chuyện này một khi mất đi kia tầng cảm giác thần bí, liền sẽ bị lập tức kéo xuống thần đàn, Bạch Thiên Mạch khi đó liền nổi lên tìm tòi nghiên cứu chi tâm Chỉ là hiện tại mới từ mộ thanh ly trên người vào tay cha được manh mối. Ta biết hắn là phải dùng hai người các ngươi tới giúp hắn tụ mệnh, nhưng cụ thể như thế nào làm, các ngươi khởi tới rồi cái gì tác dụng, còn có thánh tôn cùng ngươi chi gian bí mật, toàn bộ đều nói cho ta. Bạch thiên mạch mặt vô biểu tình mệnh lệnh nói. Mộ thanh ly một tay chống cảm, mỉm cười đánh giá nàng, cũng không nói lời nào. Mộ thanh ly, nàng bộ dáng này lại lần nữa chọc bực bạch thiên mạch, hạ giọng giống lên. Ngươi cho rằng ta vừa rồi nói mộ thanh phủ chết tương là đang lừa ngươi? Đó chính là ngươi ngày mai kết cục, nếu không có ta giúp ngươi, ngươi trăm triệu thoát không khai vừa chết, còn sẽ bị chết cực kỳ thống khổ. Ngươi nói cho ta này đó, ta liền giúp đỡ Mạc Phượng Kỳ đem ngươi cứu ra đi, chỉ cần chính ngươi tiểu tâm không hề bị hắn bắt lấy liền hảo, ngươi nói như thế nào? Nói cuối cùng thanh âm phóng mềm, mang theo chút lửa gạ hương vị. Phần 516. Nói liền cùng ta nói cho ngươi hết thảy, ngươi sẽ thật sự có thể cứu ta đi ra ngoài giống nhau. Mộ Thanh Ly bắt đầu đùa bỡn chính mình bóng tay, ngẫu nhiên nhướng mắt liếp xéo Bạch Thiên Mạch, ngươi như thế nào phản kháng thánh tôn. Tông miếu chung có bao nhiêu người nghe lệnh với ngươi. Ngươi tính toán như thế nào mang ta đi ra ngoài. Lại dựa vào cái gì cứu ta. Nàng tuy mệnh huyền một đường, lại so với ai đều bình tĩnh. Nàng biết Bạch Thiên Mạch trong lòng đặc biệt muốn biết này trong đó hảo diệu, nhưng mộ Thanh Ly cũng không nốc, trừ phi Bạch Thiên Mạch trước nói ra có thể bảo đảm nàng đi ra ngoài phương pháp, bằng không hết thể không bàn nữa Ngân phiếu không ai sẽ không khai a Bạch thiên mạch hận đến cắn răng. Đều khi nào, nữ nhân này còn như thế khó làm, nếu không phải còn kém cuối cùng một khối trò chơi ghép hình mới có thể hoàn nguyên này hết thẻ chân tướng, nàng đã sớm đem mộ thanh ly giết. Mấy năm nay gian thánh tôn vẫn luôn ở ngủ say, ta là hắn cùng ngoại giới câu thông người kia, ta nói ra đi nói rất có hy vọng, lại nói. Nàng vốn dĩ tưởng nói chính mình ở tông miếu nắm hết quyền hành, nghĩ đến mộ thanh ly không phải như vậy hảo lừa dối, liền sửa lời nói lại nói quyền lợi tuy rằng đều nắm ở những cái đó trưởng lao trong tay nhưng giáo chúng đối ta này thánh nữ lại là cực kỳ kính trọng mới vừa rồi ta làm cho bọn họ đi ra ngoài hiệu quả ngươi cũng thấy ta nếu là thật sự tưởng cứu ngươi đi ra ngoài Tuy không thể bảo đảm khẳng định thành công lại là hy vọng rất lớn tổng hào quá ngươi ở chỗ này chờ chết cuối cùng lại bổ sung một câu ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ không làm ngươi bị thánh tôn giết chết khẳng định không thể bị thánh tôn giết chết là tất nhiên nhưng nàng nếu là cần thiết thất dẫn nên tử chính mình tới giết. Vậy còn ngươi? Mộ Thanh Ly tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng tin nàng, ngươi phạm vào bực này tội, thánh tôn sao có thể buông tha ngươi, ngươi tổng sẽ không tính toán mang theo này bí mật xuống mồ đi. Không đúng không đúng, này nếu là cho hắn biết ngươi hỏi ta này đó, ngươi định là chết không toàn thầy kết cục, liền thổ đều không cần chuẩn bị. Mộ Thanh Ly cười tủng tìm nói, nữ nhân này như thế nào như thế nhất tiện. Bạch Thiên Mạch chỉ cảm thấy chính mình trên mặt tươi cười su gần cứng đờ Hắn không thể một quyền đánh chết Mộ Thanh Ly xong việc. Ta không cần hắn thông cảm." Nàng tươi cười vặn vẹo nói, "Ta sẽ thừa dịp hắn chuẩn bị luyện hóa ngươi phía trước giết hắn, sau đó đối ngoại nói hắn là chết bất đắc kỳ tử mà chết, ta vì hắn truyền lời nhiều năm như vậy, tông miêu giáo chúng định là tin ta." Mộ Thanh Ly nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Bạch Tiên mạch tựa hồn là vì chứng minh chính mình lời nói phi hư, lập tức nói, "Ngươi cũng biết chúng ta tin tưởng cổ, ngươi nếu là không tin ta, ta có thể cùng cổ thần thể, như thế nào?" Vài thứ kia lừa lừa giáo chúng cũng liền thôi, Bạch Thiên Mạch chính mình là không tin. Nàng từ nhỏ đến lớn hết thảy đều là chính mình tranh đoạt tới, thần chi khi nào giúp quá nàng một phân một hảo. Mộ Thanh Ly biết Bạch Thiên Mạch lúc này muốn trường sinh dục vọng đã cái quá hết thảy liền làm bộ do do dự dự nói, một khi đã như vậy, ngươi thể chắc chắn cứu ta, sau đó ta liền đem hắn bí mật nói cho ngươi. Bạch Thiên Mạch không cần suy nghĩ liền thể. Mộ Thanh Ly nhìn nàng ánh mắt sáng khoác, thấp giọng nói, kỳ thật hắn bí mật, là như thế này Trước 532 bài sư, đương bạch thiên mạch ngẩn đầu lên thời điểm, đáy mắt trừ bỏ chấn động, còn có kinh nghi. Ngươi lời này thật sự. Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm yết hầu khô khốc, trái tim bang bang nhảy cái không ngừng. Mộ thanh ly giả ý thở dài, ngươi nếu là không tin, cần gì phải hỏi ta đâu. Bất quá ngươi cẩn thận ngắm lại, trên thế giới này thực sự có bất tử bất diệt người. Ngươi mấy năm nay bồi ở hắn bên người, liền không có sấn hắn hôn mê là lúc trộm đánh giá hắn, nơi nào là tu luyện. Rõ ràng cùng người chết vô tình A. Bạch Thiên Mạch che lại trái tim sau này lùi một bước. Vừa mới mộ thanh ly nói cho nàng, kỳ thật nàng, mộ thanh phủ còn có thánh tôn đều có một cái điểm giống nhau, chính là đều vì tiền triều mỗi tà giáo đệ tử, tu luyện quá một loại có thể chuyển thế trọng sinh thuật pháp, chính mình sau khi chết đem linh hồn ký thắc ở người ngoài trên người, mượn xác hoàn hồn. Bất quá năm đó thánh tôn luyện công khi ra đường rẽ, không bao giờ có thể thoát ly hiện tại khối này thân thể. Mấy năm nay chỉ có thể dùng hôn mê biện pháp trì hoãn giả cả, mà duy nhất biện pháp chính là từ mộ Thanh Ly cùng mộ Thanh Phù nơi này đem các nàng linh hồn tróc, dùng để tu bổ mình thân. Mà các nàng hai nhiều năm như vậy cũng đều ở trốn tránh hắn, không nghĩ vẫn là thất thủ bị bắt được. Mộ Thanh Ly nhìn bạch thiên mạch dao động, rèn sắc khi còn nóng nói, ngươi cẩn thận ngâm lại, nguyên lai like mộ Thanh Ly là cái gì tính cách? Đều bị nàng mẹ kế ức hiếp về đến nhà miếu, suýt nữa bị đích tỉ hại chết, ngươi thật cảm thấy một người thay đổi có thể lớn như vậy? Ngươi lại đi nhìn xem mộ thanh phủ ai chẳng biết này con vợ lẽ tứ tiểu thư nhất nhát gan sợ phiền phức, nhưng nàng sao lại thế nhưng có lá gan hại ta, ngươi cảm thấy là ai cho nàng tự tin. Mộ thanh ly nói nghiêm trang, trong lòng lại càng thêm muốn cười. Không nghĩ tới nàng còn có lửa dối người thiên phú, cũng không biết có thể hay không đem bạch thiên mạch lửa dối quẻ. Cái gì tà giáo truyền nhân, trường sinh thuật pháp, biên cùng huyền huyễn tiểu thuyết giống nhau, nàng chính mình đều không tin, nề hà bạch thiên mạch thật sự có tin tưởng xu thế. Tổng phải cho nàng trong lòng nghi hoặc một lời giải thích đi. Bạch thiên mạch trong lòng lại là sóng to gió lớn. Mộ Thanh Ly nói lời này những câu có lý, trừ bỏ nghe tới quá mức ly kỳ, lại không bất luận cái gì sơ hở. kia mộ Thanh Phủ cùng ngươi lại vì sao phản bội. Nàng ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía mộ Thanh Ly, lại nói hai người các ngươi muốn thật là hao hết tâm tư tránh nẻ thanh tôn. Vì sao một hai phải cao điệu hành sự, lại vì sao phải đều gửi thân với mộ ra, này nếu là bị phát hiện, còn không phải là bị một lưới bắt hết sao. Nàng không phải không có đầu hóc người, ngắn ngủn mấy giây nội liền nghị thông suốt mấu chốt. Mộ thanh ly sao có thể bị điểm này vấn đề khó trụ, ra vẻ thâm chầm nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi là nữ chi đam hề không thể thoát cũng Ta tuy sống mấy trăm tuổi, nhưng đổ là một nữ tử, sao lại đối tiêu vương thế tử vừa gặp đã thương, vì gả cho hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, không thể không tranh, nếu không như thế nào gả cho nàng. Mộ thanh phù cũng là giống nhau a Hơn nữa nói cái gì một nhà tìm muội Người đương này gửi thể như thế hảo tìm, tùy tiện một người là có thể bám vào người sao? Tóm lại là thiên thời địa lợi nhân hòa, còn nếu không bài xích ngươi tự thân hồn phách, có lẽ là mệnh đi, này mộ ra hai chỉ em túi ra đều thực thích hợp, chúng ta cũng là vừa khéo. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì mộ thanh phù sau lại liên tiếp nhằm vào với nàng. Bạch Thiên mạch cái này là hoàn toàn tin, mày nhắn lại, kia chiếu ngươi nói như vậy, thánh tôn hắn đã thành công. Còn không có, hắn chỉ hút mộ thanh phù còn không có hút ta chỉ nàng một người không đủ để làm hắn đến thăng đại đạo. Mộ Thanh Ly nửa khép con mắt, lao thần khắp nơi nói, bất quá ngươi cũng thấy, ta hiện tại bị quản chế với hắn, lập tức liền phải bị hắn luyện hóa, đảo khi hắn thần công đại thành, không bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Bạch Thiên Mạch tâm tình nói không nên lời phức tạp, ánh mắt cũng mơ hổ không chừng. Mộ Thanh Ly thấy thế cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi tưởng cái gì, vẫn là đừng có nằm động, hắn là sẽ không đem Trường Sinh phương pháp nói cho ngươi. Vì sao? Bạch Thiên Mạch bị nàng nói trúng tâm sự, đều đã quên che giấu mục đích của chính mình, theo bản năng hỏi ra tới. người đương đây là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật, là cá nhân liền sẽ nói cho. Mộ thanh ly nhúng mày, tiếp tục nói bựa, chúng ta này biện pháp cũng đều không phải là hoàn toàn có thể làm người bất lao bất tử, vẫn là có chút chí mạng lược điểm, người tu luyện này phương pháp, cũng sẽ đồng thời nắm giữ này đó nhược điểm, hắn như thế nào đáp ứng. Dù sao ngươi đối hắn mà nói chính là cái có thể có có thể không công cụ, ngươi đã chết còn sẽ có mặt khác thánh nữ bổ đi lên không có nói cho người ý nghĩa. Bạch Thiên Mạch trong lòng không phục, cũng hiểu được Mộ Thanh Ly nói chính là sự thật, nghĩ đến kia trường sinh bất tử pháp môn ly chính mình liền một bước xa, thật là không cam lòng. Hắn không nói cho ta, ngươi có thể a? Nàng ánh mắt dịch đến Mộ Thanh Ly trên mặt, nhất thời sáng ngời, ta thể tuyệt không cùng ngươi là địch, chỉ là muốn cùng thiên địa đồng tỏ, ngươi đem này biện pháp truyền thụ cho ta tốt không? Ai u, cuối cùng tựa câu. Mộ Thanh Ly vụng trầm nhạc, trên mặt ra vẻ khó xử, cũng không phải không thể, chẳng qua Chẳng qua cái gì?" Bạch Thiên Mạch vội vàng hỏi. "Này bất quá này thuật pháp, chúng ta chỉ xuyên chính mình đệ tử." Mộ Thanh Ly ôn nhu nhìn về phía Bạch Thiên Mạch, "Ngươi nếu là muốn học, là nhất định phải bái ta làm thầy a." Bạch Thiên Mạch thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, đôi mắt chừng đến lão đại, "Ngươi nói cái gì? Vui lùa cái gì vậy? Nàng chán ghét Mộ Thanh Ly chán ghét muốn chết, sao có thể bái nàng vi sư?" "Ta đây là vì ngươi hảo." Mộ Thanh Ly thả chậm ngữ tốc, "Nếu không phải nhà mình đệ tử, không có sư thừa huyết mạch, cuối cùng sẽ bị phản phệ, chính ngươi nhìn làm đi." Nói xong giống như là thế ngoại cao nhân giống nhau nhắm lại mắt. Nàng lúc này vừa lúc là bị xích sắt tún ngồi dưới đất, đôi mắt một bế, thật là có vài phần thế ngoại cao nhân hương vị. Bạch thiên mạch trên mặt hồng một khối bạch một khối, nghĩ đến Mộ Thanh Ly liền phiền chán, nhưng trưởng sinh dụ hoặc lại thật sự quá lớn. Thình thịch. Bạch thiên mạch cuối cùng vẫn là quỷ gối Mộ Thanh Ly trước mặt, không tình nguyện nói, "Đồ nhi bái kiến sư phó." Phục. Mộ Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thật la dùng suốt đời sức lực mới nhịn xuống, từ ái sở sở Bạch Thiên mạch đầu, ngoan đồ nhi, mau chút dự theo chín khấu đại lễ được rồi bái sư lễ, vi sư liền đem trưởng sinh thuật pháp yếu lĩnh nói cho người. Bạch Thiên mạch mãn đầu gốc đều nghĩ trưởng sinh bất lao, còn nữa quỷ đều quỷ, không liền không gì tâm lý chướng ngại, nhất thời cấp mộ Thanh Ly khái chín đầu, lại hô câu sư phó, so vừa nãy ngoan ngoãn nhiều. Bạch Thiên mạch nếu đã bái sư, mộ Thanh Ly tóm lại là muốn nói vài thứ, nàng trong mắt chuyển động liền nảy ra ý hay. Tới đi theo vi sư niệm, thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật, không đủ thắng có thừa. Mộ thanh ly niệm, trong lòng liều mạng hồi tưởng tiếp trước xem qua xạ điêu anh hùng truyện trung cửu âm chân kinh kinh văn, thật thật giả giả cuối cùng tấu một mảnh niệm ra tới. Bạch thiên mạch đi theo niệm một lần, trong miệng lầm bẩm chỉ cảm thấy thật là tinh diệu, rồi lại tối nghĩa khó hiểu, cuối cùng nhịn không được hỏi, sư phó, này kinh văn ta không rõ, ngài, ai? Mộ Thanh Ly vươn một bàn tay ngăn trở nàng, cố lộng huyền hư nói, đây là ta giáo chi căn bản, thật nhiều người suốt cuộc đời cũng chỉ hiểu được 10 chi tăm bốn, chỗ nào có thể làm ngươi một sớm một chiều liền minh bạch. Hùng chi ngươi quang bối xét cái này cũng vô dụng, quá thượng mấy tháng còn muốn tẩy tủy, rồi sau đó mới có thể tu luyện. Mộ Thanh Ly làm bộ làm tịch nói, liền kém rung đùi đắc ý, còn muốn tẩy tủy. Bạch Thiên Mạch kinh ngạc nói, như thế nào tẩy? Nàng bái sư cũng là kế sách tạm thời. Vốn định từ mộ thanh ly nơi này đem tin tức bộ ra tới liền xa chạy cao bay chẩm rãi tu luyện, nào biết còn có hậu tủ. Nói như vậy, còn một hai phải lưu lại mộ thanh ly tánh mạng. Bạch thiên mạch không cấm cắn môi Nay trong đó liền yêu cầu rất nhiều dược liệu, còn có bổn môn đặc có thủ pháp, ngươi một chốc không nhớ được, lúc đó tự do vi sư giúp ngươi lo liệu. Mộ thanh ly nghiêm túc nói, việc cấp bách là ngăn cản ngươi sư bá. Nga, cũng chính là thanh tôn, bằng không ta vừa chết. Ngươi trưởng sinh kế hoạch liền cũng không có tin tức ra. Bạch thiên mạch trong lòng cân nhắc lợi hại, biết cùng thánh tôn đối nghịch đại giới quá lớn, nhưng vẫn là thoát khỏi không được tham niệm, cuối cùng cắn răng nói, ngươi hy vọng ta như thế nào làm. Mộ thanh ly chờ đến chính là nàng những lời này, nhất thời nói, ta bám vào người thân thể này không có bất luận cái gì võ công, cho nên bằng ta lực lượng của chính mình là trốn không thoát đi, ngươi đi ra ngoài sau này đi tìm tiêu vương thế tử, hắn chắc chắn hiệp trợ ngươi tới cứu ta. Bạch thiên mạch ánh mắt của quái Ngươi hôm nay nói với ta này đó, tiêu vương thế tử hắn biết không? Tự nhiên không biết. Mộ thanh ly nói chém đinh chặt sát, như thế chuyện quan trọng nhì, trừ bỏ chính mình ở ngoài không thể nói cùng bất luận kẻ nào, nếu không phải thân hãm nhà tù, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Phần 517 Bạch Thiên Mạch khỏe miệng ngéo một cái, trong lòng có chút đắc ý. Mộ thanh ly nhân cơ hội nói, đúng rồi, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp ở thánh tôn trô đó kéo kéo thời gian, ta sợ thế tử thời gian không đủ. Không được. Bạch Tiên Mạch không đợi nàng nói xong liền ngắt lời nói, "Không phải ta không giúp ngươi, là ta thật sự làm không được. Ngươi còn không biết đi, kỳ thật Thánh Tôn đem ngươi bắt tới khi cũng đã định rồi là động thủ thời gian, là ngàn năm không thấy thất tinh liên châu ngày, phía trước ta cùng với ngươi nói những cái đó đều là lừa gạt ngươi, chỉ vì làm ngươi thả lỏng cảnh giác, tại đây một ngày trở tay không kịp." "Như thế nào như thế?" Mộ Thanh Ly trong lòng kinh hãi, lập tức hỏi, "Kia cụ thể thời gian đâu?" "Liên ở đêm nay cùng mình chiều giờ tí." Hắn liền muốn động thủ. Bạch Thiên Mạch trong lòng cũng là sốt ruột, hắn người nọ vạn phần cảnh giác, lúc này bất luận cái gì lý do đều sẽ không trở thành hắn từ bỏ lý do, ta sợ nói nhiều ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Mộ Thanh Ly nhóc chặt cánh môi, biết đây mới là thật không biện pháp. Vốn Định kéo một kéo, lại tìm cơ hội chạy trốn, hiện giờ xem ra sở hữu hy vọng đều phải đè ở Mạc Phượng Kỳ trên người. Ta hiện tại liền đi theo Mạc Phượng Kỳ liên lạc, hy vọng hắn tới kịp cứu ngươi đi. Bạch nói xong liền tính toán rời đi lại bị Mộ Thanh Ly gọi lại. "Thôi, ngươi đừng đi nữa." Bạch Thiên Mạch lắp bắp kinh hãi, "Đây là vì sao? Chẳng lẽ là ngươi còn có khác phương pháp chạy đi?" Mộ Thanh Ly cười khổ một tiếng. "Nàng nơi nào sẽ có khác phương pháp đâu?" Chỉ là nghe xong Bạch Thiên Mạch theo như lời, mới hiểu được kia thánh tôn từ lúc bắt đầu liền kế hoạch tích thủy bất lâu, như thế kín đáo kế hoạch, như thế nào sẽ cho phép người khác tới quấy rối, định là đo lường tính toán không bỏ sót Giác Thiên La địa võng, liền chờ Mạc Phượng kỳ bọn họ đến từ đầu lưới. Nàng chết còn chưa tính, hà tất còn muốn đáp thượng kia thiếu niên. chương 533 thất vọng. Ngươi liền ấn ta nói làm đi. Giờ phút này nghĩ thông suốt mộ thanh ly cũng không có lại treo đùa bạch thiên mạch tâm tư, có chút chán nản nói. Bạch thiên mạch môi hong động, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì rời đi. Toàn bộ phòng luyện đàn quay về yên tĩnh, trong trải đại địa chỉ dư nàng tiếng hít thở. Mộ thanh ly quay đầu nhìn về phía bên phải góc, mấy ngày phía trước, mộ thanh phủ chính là tác sắt ở đằng kia, trong miệng nỉ non phải về nhà Có lẽ đối với các nàng người như vậy tới nói, nội tâm trước sau dung không tiến thời đại này đi. Mộ Thanh Ly muốn đứng lên đi đến cái kia góc, nghề hà trên người xiển xích quá mức trầm trọng, nàng thử nửa ngày đều khởi không tới. Tính, nàng bất đắc dĩ thở dài, lầm bẩm, Mạc Phượng Kỳ, ngươi nhưng ngàn vạn ngàn vạn đừng tới a. Nàng không muốn chết, lại càng không nghĩ Mạc Phượng Kỳ vì cứu nàng bạo hiểm. Nếu là bởi vì chính mình liên lụy hắn, chỉ sợ thật là dưới chín suối đều không được căn bình. Thời gian một chút qua đi, Mộ thanh ly không biết ở bên trong ngồi bao lâu, cũng không biết chính mình còn có mấy cái canh dở, dù sao không ai đến quấy dời nàng. Nàng nhắm mắt, dường như có chút nhập định cảm giác, tâm cảnh cũng bình thản không ít, thẳng đến đại môn lại lần nữa bị mở ra, bạch thiên mạch mặt vô biểu tình hướng trong đi, phía sau mơ hổ theo cá nhân. Thánh nữ, những cái đó giao chúng sôi nổi hành lễ. Bạch thiên mạch ngạo mạn như cũ, nhàn nhạt nói, còn có một canh giờ thánh tôn liền phải bắt đầu rồi, ta đến xem tình huống của nàng. Kia hai cái giao chung thấy bạch thiên mạch ngữ khí bình tĩnh, không có buổi sáng thịnh nộ thái độ, cho rằng nàng lửa giận đã tiêu, liền tránh ra thân mình làm nàng đi vào. Bạch thiên mạch thân hình khẽ nhúc đích, vẫn luôn đi theo nàng mặt sau người nọ cũng bừng tỉnh chưa rắc đi theo nàng mặt sau cùng nhau hướng trong đi. Chờ hạ. Trong đó một cái giáo chúng bỗng nhiên mở miệng, thánh nữ, ngài có thể đi vào, bất quá còn lại người liền không được. Này giáo chúng nói chuyện khi dư quang nhìn về phía bạch thiên mạch phía sau người nọ, rõ ràng nói chính là hắn. Bạch Thiên Mạch trao mày, lại thực mau bông ra, hắn là ta thân tín, không có gì đáng ngại. Không được. Kia giáo chúng lại cự tuyệt một lần, nhưng không giống phía trước như vậy dễ nói chuyện. Đây là thánh tôn nói qua, bất luận cái gì lý do, trừ bỏ hắn chỉ định người ở ngoài, còn lại tuyệt không có thể vào nội. hiển nhiên chuyện này không có thương lượng đường sống. Người nọ vẫn luôn túi đầu, nghe vậy trong mắt lãnh quang trật lué, ngón tay khẽ nhúc nhích liền tính toán động thủ. Bạch Thiên Mạch sớm xem thấu hắn ý đồ, lập tức ngăn ở hắn phía trước. Đối kia mấy cái giáo chúng lộ ra nhạt nheo tươi cười, một khi đã như vậy, ta xem không bằng. Lời còn chưa dứt, trong tay dương lên đối với kia hai người bọn họ mặt giải cái gì, mấy người giật mình dưới vội vàng sau này lui, lại đã không thể tránh khỏi hút vào màu trắng bột phấn. Vì thế không phát một tiếng liền ngã trên mặt đất. Bạch thiên mạch không có quảng ngã trên mặt đất người, đột nhiên xoay người đối nàng phía sau người cả giận nói, tới phía trước ta cùng với ngươi nói, mọi việc đều phải nghe ta, ngươi vì sao thiện làm chủ trương. Nàng không nghĩ làm người khác nghe thấy, theo bản năng đè thấp thanh âm, nhưng trong giọng nói tức giận rõ ràng. Người nọ ngẩng đầu, một chương không chút nào thu hút bình thường khuôn mặt, đôi mắt lại là tinh lượng màu tím. Mạc Phượng Kỳ không để ý đến Bạch Thiên Mạch, đẩy ra nàng liền trong chiều chạy tới, thẳng tắp chạy đến mộ Thanh Ly bên người. "Là ngươi?" Hắn tuy dịch dung, cặp mắt kia lại là không thay đổi, mộ Thanh Ly liếc mắt một cái liền nhận ra tới, "Sao ngươi lại tới đây?" Mạc Phượng Kỳ mím môi, ánh mắt đảo qua trên người nàng xiêm xích. Bộc phát ra ngập trời lửa giận. Hắn dùng hết toàn thân sức lực mới khắc chế chính mình không có gắt gao dùng nàng nhập hoài, ngồi xổm nàng trước mặt nhìn thẳng nàng đôi mắt, ta đến mang người đi. Vô cùng đơn giản một câu, lại như cũ có thể nghe ra dấu không được tình cảm. Mộ thanh ly tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng không hiểu được như thế nào đối mặt như vậy mặc phượng kỳ, càng không hiểu được như thế nào hồi quý hắn thâm tình, nhưng tiếng ấy nấy lại càng thêm thâm. Chứ bỏ hắn ở ngoài, trên đời này còn có hay không người thứ hai có thể đối nàng tốt như vậy Mặc dù là đầm rồng hang hổ, mặc dù biết rõ cửu tử nhất sinh, cũng muốn vượt qua thật mạnh trở ngại tới cứu nàng, chẳng sợ nàng đã đã quên hắn. Mộ thanh ly đem ít hầu chung nghẹn ngào nuốt xuống đi, vội vàng hỏi, nơi này phòng thủ nghiêm mật, ngươi là vào bằng cách nào? Thánh tôn ngày đó rõ ràng nói qua, nơi này là tông miếu hang hổ, mặc phượng kỳ là tuyệt đối không có khả năng sống tới. Mộ thanh ly mấy ngày nay lén quan sát, phát hiện tông miếu cực am hiểu trận pháp ngũ hành chi thuật, người ngoài đích sắc quá không được bên ngoài trận pháp Bằng không này trăm năm trước bọn họ sớm bị tam đại vương triều người tiêu diệt. Hắn có thể như thế nào tiến vào đương nhiên là ta mang tiến bảo. Bạch Thiên Mạch cũng theo sát sau đó theo đi lên, từ kẽ răng chúng nói, ta đi tìm hắn là lúc nói rất đúng tốt, tiến vào về sau vạn sự đều phải ngại ta, ai làm hắn thiện làm chủ trương đối kia hai người đọc thủ. Mộ Thanh Ly tuy nói không cần lại nhúng tay việc này, nhưng Bạch Thiên Mạch trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không căm lòng. Nếu là lấy trước liền tính, hiện tại sư cũng đã bái, tâm pháp cũng được đến. Liền kém một bước liền có thể trưởng sinh bất lão, như vậy kiếm, tuổi 3 năm thiêu một giờ như thế nào ca nguyện? Giờ phút này Bạch Thiên Mạch tựa như một cái dân cơ bạc, một lòng chỉ lo ngập trời ích lợi, thậm chí vì thế áp thượng chính mình toàn bộ thân ra. Nàng đi tìm Mạc Phượng Kỳ, hi vọng có thể cùng hắn liên thủ đem mộ thanh ly làm ra đi, ai thành tưởng bên ngoài kia mấy cái giáo chúng như thế tích cực. Càng không song chính là Mạc Phượng Kỳ thế, nhưng một chút kiên nhẫn đều không có liền ra tay. Hắn chẳng lẽ không hiểu được nếu là ngoài cửa đã chết người? Trờ Thánh Tôn tới muốn như thế nào công đạo. Mộ Thanh Ly liếc mắt nổi giận đùng đùng Bạch Thiên Mạch, rũ đầu ra bên ngoài nhìn mắt, bọn họ không phải còn chưa có chết sao? Kia hai người rõ ràng có hô hấp. Bạch Thiên Mạch nghe xong lời này càng tức giận, nhưng lại không dám đối với Mộ Thanh Ly phát hỏa, thanh âm đều nghẹn vật mẹo, bọn họ không chết là bởi vì ta dùng dược. Kia dược cực kỳ trân quý, có thể mê hoặc người khác tâm trí, làm cho bọn họ ngắn ngủi hôn mê hơn nữa thay đổi này ký ức, nhưng vài ngày sau bọn họ đều sẽ hồi tưởng lên. Đến lúc đó ta, ta, nàng liên phải đối mặt Thánh Tôn tức giận, kia tình cảnh ngẫm lại đều lông tơ đứng chồng ngược. Mộ Thanh Ly cười nhạo nói, ra chuyện này, ngươi sẽ không còn nghĩ hắn có thể bỏ qua cho ngươi đi. Thánh Tôn lại không phải ngốc tử, hơi chút tưởng tượng là có thể đoán được bạch thiên mạch trên người. Bạch thiên mạch mí môi, nàng vô pháp phủ nhận mộ Thanh Ly nói chính là đối, nhưng trong lòng tóm lại là không cam lòng. Hai nữ nhân khi nói chuyện, mặc phượng kỳ mơ hồ kiểm tra rồi hạ mộ Thanh Ly, thấy nàng không chịu bị thương ngoài ra. Liền một lòng nghiên cứu khởi kia siềng xích tới, muốn đem nó lộng đoạn. hắn tiến vào thời điểm vì che giấu thân phận, chỉ dẫn theo tùy thân Nguyễn Kiếm, kia đồ vật giết người là hảo, cũng phương tiện mang theo, nhưng đối mặt thiết khí khi liền không khỏi mệt mỏi. Mạc Phượng Kỳ không chịu như vậy từ bỏ, vẫn luôn ở nếm thử lộng đoạn nó. Vô dụng, này nhưng đều là huyền thiết, đừng nói là dùng Nguyễn Kiếm, ngươi chính là đem can tướng Mạc tả mang đến cũng chưa dùng. Bạch Thiên Mạch cười lạnh một tiếng Thời gian duy nhất có thể tởi bỏ nó biện pháp chính là dùng chìa khóa mở ra, đáng tiếc kia chìa khóa chỉ có một phen, liền ở thánh tôn chính mình trong tay. Mạc Phượng kỳ phản phất giống như không nghe thấy, sử nội bộ đi bẻ huyền thiết, trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng xương ngón tay đã là phiếm thanh. Đừng thử! Mắt thấy không được, mộ thanh ly bắt lấy hàn tay, đừng thử, vô dụ! Nàng là thánh tôn sống sót duy nhất hy vọng, tin tưởng bạch thiên mạch nơi này nói không sai, này thiết khí không phải phàm lực đều có thể làm cho khai Nàng ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt, chỉ thấy kia một vòng tím đậm trung ảnh ngược chính mình thân ảnh, Mộ Thanh Ly bông nhiên bật cười, ngữ khí cũng cực kỳ mềm nhẹ. "Ta trước kia có hay không cùng ngươi đã nói, ta thích ngươi đôi mắt nhăn sắc, thực thích thư thích." Giống như là thế gian này sạch sẽ nhất ngọc thạch, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người sai không khai ánh mắt. "Ân." Mạc Phượng Kỳ chỉ thắng một tiếng, nhưng ánh mắt cũng tràn ở trên mặt nàng. Mộ Thanh Ly bông nhiên giơ tay xoa hắn gỏ má, trong suốt đầu ngón tay đảo qua hắn mi, hắn mắt Lược quá hắn hơi mỏng cánh ngôi, nơi đây không nên ở lâu, ngươi đi đi. Mặt phượng kỳ như cũ nhìn nàng, chỉ là kia hai mắt đế hiện lên không biết tên cảm xúc. Còn có, nhan 11 không có chết, hắn ở chỗ này, nếu là có khả năng đi cứu hắn, mặt khác mộ thanh phù đã chết, tuy không nhớ rõ ta cùng nàng trước kia có cái gì thù hận, nhưng ta cảm thấy vẫn là hẳn là làm nàng người nhà biết. Mộ thanh ly lặng lặng nhìn hắn, liền này đó, giúp ta làm được này đó thì tốt rồi. Nàng rõ ràng đối sinh tử cực kỳ xem đến hai nhưng vì sao sẽ có ẩn ẩn khó chịu. Nghĩ đến từ nay về sau đều nhìn không thấy hắn, tựa hồ trong lòng nào đó góc đều rách nát, đau làm người không thể hô hấp, đau hốc mắt phiếm sát, chỉ cảm thấy muốn khóc. Không được, nàng không thể lưu nước mắt. Mộ thanh ly mạnh mẽ đem kia khổ sở đè ép đi xuống, trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, này cảm xúc là không mất trí nhớ phía trước cái tiêu nàng, hiện giờ đều là muốn chết người, không thể lại vây với quá khứ cảm xúc. Nhưng thật ra Mạc Phượng kỳ nhéo lên nàng cầm, cưỡng bách mộ thanh ly ngầm đầu, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng, trong giọng nói toàn là làm nàng nghe được run sợ thất vọng, nếu là lấy trước, ngươi sẽ không nói như vậy. Trước kia nàng tuyệt không sẽ nói nhượng lại hắn vứt bỏ nàng, sống tạm hậu thế nói như vậy tới. Nàng minh bạch, bọn họ từ liên hệ tâm ý kia một khắc khởi chính là một cái chính thể, chỉ cần một cái tan vỡ, một cái khác không có sống một mình năng lực. Trước kia nàng thà rằng cùng hắn cùng chết, đều sẽ không nói ra nói như vậy Hai người ánh mắt như là dính ở bên nhau, mặc phượng kỳ trong mắt là thất vọng cùng nghỉ khuất, mộ thanh ly còn lại là kinh ngạc cùng khó hiểu. Hai người các ngươi đủ rồi sao? Bạch thiên mạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quyết định như thế nào làm liền nói cho ta, ở chỗ này khanh khanh ta ta có thể giải quyết cái gì vấn đề, lại nói bên ngoài những người đó mau tỉnh. Phần 518 Này dược hiệu thời gian lập tức liền phải đi qua, nàng còn muốn giữ lưu một ít thời gian cho bọn hắn giáo hơn ký ức. Mạc Phượng Kỳ dẫn đầu bỏ qua một bên ánh mắt, đứng lên nhìn về phía Bạch Thiên Mạch, ta chờ hắn tới. Bạch Thiên Mạch ngay từ đầu không minh bạch hắn nói, ngơ ngác nhìn Mạc Phượng Kỳ hai giây, mới hít hà một hơi, tức muốn hộc máu nói, ngươi điên rồi sao? Thánh Tôn Võ Công là ngươi tưởng tượng không đến cao, ngươi sao có thể thắng hắn? Nàng không ngừng một lần kiến thức quá Thánh Tôn năng lực, đối hắn sợ hãi cũng bởi vậy mà đến. Ở hắn tỉnh lại phía trước, Bạch Thiên Mạch vẫn luôn rất là tự hào, bởi vì nàng trừ bỏ là Miếu Thánh Nữ, Vẫn là một cái không hơn không kém võ học thiên tài. chương 534 giải hòa, ở tông miếu bên trong, nàng võ công bài đến trung thượng, nếu không phải bởi vì chăm sóc thánh tôn tiêu phí quá đa tâm thần, võ công tạo nghệ tuyệt không ngăn hệ giờ. Nhưng nàng ở kiến thức đến thánh tôn động võ lúc sau, mới hiểu được thực lực chinh lệch, cái loại này lực lượng có thể nói là nàng khuyên này cả đời đều không đạt được, chỉ có thể dùng không thể vọng này bóng lương tới hình dung. Hiện tại mới hiểu được hắn lại là cái sống thượng trăm năm người. Như vậy nói đến có như vậy thâm hậu nội bộ cũng hoàn toàn không kỳ quái, Mạc Phượng kỳ lại lợi hại, cũng không có khả năng ở thánh tôn thủ hạ thảo đến hảo tới. Hắn chết sống bạch thiên mạch cũng không để ý, nhưng hắn đã chết, chính mình này một phen nỗ lực không cũng thành giỏ che múc nước công dã chàng. Mộ Thanh Ly cũng như mày, bắt lấy hắn tay háo khuyên đủ, ngươi đừng ngớ ngẩn, người này cùng ngươi tưởng không giống nhau. Hắn, tóm lại không phải thường nhân. Mạc Phượng kỳ không để ý đến, xem cũng chưa xem mộ Thanh Ly. Nàng cũng Nhìn không được lớn tiếng nói, ta nếu đã quên chuyện cũ năm xưa, đối với ngươi mà nói cùng một cái người xa lạ có cái gì khác nhau, ngươi Hà tất như thế chấp nhất. Ngươi coi như ngươi thê tử mấy tháng trước chết ở tông miếu vây công giới không thành sao, lại nói ta liền tính thoát thân cũng tuyệt đối sẽ không theo ngươi trở lại kinh thành, chúng ta trở về không được ngươi hiểu hay không. Nàng lúc này lại cấp lại tức, chỉ một lòng muốn cho Mạc Phượng Kỳ rời đi nơi thị phi này, tự nhiên như thế nào sặc người nói như thế nào. Quả nhiên... Mạc Phượng Kỳ lại nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy kinh giận, kìa áp lực đau xót làm nàng tâm cũng một trận độ đau. Nàng trong lòng khó chịu phát sát, lại không nghĩ làm hắn nhìn ra tới, liền túi đầu không đi xem hắn, ngoài miệng còn tiếp tục nói, cho nên ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng động ta, ta có thể. Đi an bài. Mạc Phượng Kỳ đánh gây nàng, ngữ khí muốn nhiều lãnh cô bao nhiêu lãnh, lại là đối bạch thiên mạch nói. Hắn là hạ quyết tâm, muốn đem mộ thanh ly từ nơi này cứu ra đi. Đừng. Mộ Thanh Ly nhìn khuyên bất động hắn, lập tức chuyển hướng Bạch Thiên Mạch, ngươi như thế nào đem hắn mang tiến vào liền như thế nào đem hắn mang đi ra ngoài, hiện tại liền đi. Bạch Thiên Mạch tả hữu nhìn xem, trong lòng vừa động liền làm quyết định, đối mặt Phượng kỳ nói, vậy ngươi tàng hảo, ta đi trước đem bên ngoài những người đó ký ức sửa lại, thánh tôn ngũ cảm cực cường, nếu là hắn vừa vào cửa liền phát hiện ngươi tránh ở nơi này, ngươi là nửa phần phần thắng cũng chưa. Mộ Thanh Ly tồn tại mới là mấu chốt, chỉ có nàng tồn tại, mục đích của chính mình mới có thể đạt tới. Không chấp nhận được mộ thanh ly phản đối, vừa lúc bên ngoài mấy người phát ra kêu rên thanh, đang ở từ từ chuyển tỉnh, bạch thiên mạch khinh công nhảy liền đến bọn họ bên người, ngừng thở lấy ra một cái tiểu bình sứ ở bọn họ mỗi người mũi hạ lung lay hạ, nhớ kỹ vừa rồi là ta một mình một người đi vào xem mộ thanh ly, không có bất luận cái gì khác thường. kia mấy cái dao chung mí mắt giật giật, đôi mắt không mở, thân thể lại thay đổi đứng lên, nhìn rất là quỷ dị. Bạch thiên mạch cuối cùng nhìn hai người liếc mắt một cái. Ở kia mấy cái giáo chúng mở mắt ra trước một giây đóng lại đại môn, hơn nữa hướng mộ thanh ly bọn họ khoa tay múa chân một cái im tiếng thủ thế. Đại môn chậm rãi đóng lại, mộ thanh ly từ khe hở xuôi thai thấy cuối cùng mấy chữ, nàng ở bên trong khá tốt, các người giữ cửa khóa trụ cứ như vậy nhìn, chờ thánh tôn đến đây đi. Theo phanh một tiếng đại môn khép lại, còn có khóa đầu thanh âm, mộ thanh ly biết mặc phượng kỳ là tuyệt không có thể rời đi. Ai nàng nặng nghề mà thở dài, tuy rằng không dũng khí ngừng đầu. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được một bó lạnh như băng ánh mắt nhìn chầm chầm nàng đỉnh đầu, liền kém đem nàng thiêu ra cái đậu tới. Mộ thanh ly cảm thấy chính mình trên cổ nổi ra gà đi lên, chung quanh sát khí càng là quanh quẩn không tiêu tan, khí bất quá ngẩn đầu trận mắt giận nhìn, cùng mặc phượng kỳ cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn. Làm hắn đi hắn không đi, còn có lý chính là đi. Còn không phải là so với ai khác đôi mắt đại sao, nàng còn có thể thua không thành. Một giây. Hai giây. 3 giây. Ngoạ tàu người này đều không cần chớp mắt sao Mộ thanh ly đôi mắt toan không được Cuối cùng bại hạ trận tới Trong lòng lại càng thêm vị khuất Như vậy hung làm cái gì Ta còn không phải là vì ngươi hảo Bên ngoài còn có tông miếu người thủ Nàng chỉ có thể đẻ thấp thanh âm Dù sao ta đem ngươi quên đến sạch sẽ Ngươi quản ta làm cái gì Ngươi thân là tiêu vương thế tử Về sau muốn cưới nhiều ít lao bà không có Làm gì vì cứu ta đem mệnh đáp tiến bảo Ta bị bọn họ nhìn thẳng tả hữu là chạy không được Hôm nay lúc trước mộ La mới nói cho ta, nói kia mộ thanh phù chết thê thảm, trên người thịt đều khô quắc, ta chết thời điểm phòng trừng cũng giống nhau khó coi, ngươi nhìn đều phải có ám ảnh tâm lý. Mấy ngày này bọn họ ăn ngon uống tốt cung cung ta, liền chờ hôm nay đâu, nếu không bao lâu ta cũng đã chết, ngươi lúc này thỏ qua tới ngốc đã chết. Mộ Thanh li ngoài miệng oán giận, càng nói trong lòng càng bị khuất, đến cuối cùng không chịu khống chế khóc lên. Lâu như vậy tới nay, sở hữu khó xử nàng đều là chính mình đối mặt, tự hiểu được xuyên qua thân phận. Đến núi mộ Thanh phủ tâm sinh đồng tình, lại đến nhìn nàng khi chết thỏ tử hồ bi. Chính mình tuy rằng tâm trí kiên cường, nhưng không thiếu được cũng sẽ có mê mang sợ hãi cảm giác, đặc biệt là lúc này bị xích sắt khóa ở chỗ này càng là làm nàng dần mạch hiểu biết đến hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Lâu như vậy tới nay áp lực ủy khuất đều vào giờ phút này không chịu khống chế bừng lên, ngăn đều ngăn không được. Quang lưu nước mắt cũng liền thôi, nhưng khóc lóc khóc lóc nước muối cũng chạy xuống dưới. Mạc Phượng Kỳ trong lòng vốn dĩ cũng là thực tức giận. Trời biết nàng ở trong giọng nói cùng hắn phân rõ giới hạn lúc ấy, trong lòng giã thú đều suýt nữa phá lung mà ra, giờ phút này nhìn nàng giờ phút này biên khóc biên nói chật vật bộ ráng, không biết vì sao tâm tình một chút thì tốt rồi. Nhưng cũng không giống trước kia như vậy vội vàng an ủi, chỉ vẫn duy trì một bộ diện than dạng, tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn. Mộ thanh ly xuyên thấu qua mơ hồ hai mắt đấm lệ, thấy mặt phượng kỳ còn đang xem nàng, khi bất quá liền đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, cắn hắn quần áo lấp kín tiếng khóc. Nước mùi nước mắt cũng liên tiếp hướng trên người hắn cỏ. Mặc phượng kỳ thân thể tức khắc cứng đờ. Hắn xưa nay có thói ở sạch, đối mặt mộ thanh ly là cái ngoại lệ, nếu là người khác này phúc trật vật dạng tới gần hắn, liền thân đều gần không được đã bị đánh tới mấy trượng xa, nhưng ở mộ thanh ly trên người, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Đừng khóc. Hắn thanh em không lớn, vẫn là lạnh mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng nói qua những lời này đó, liền tưởng giao hấn nàng một đốn, tổng không thể ôn thanh tế ngự chân an miễn cho nha đầu này lại nói ra làm hắn phát điên nói tới. Mộ thanh ly nghe hắn ngữ khí vẫn là như vậy ngạnh, khóc càng thêm mãnh liệt, nước mắt thật cũng không cần tiền đi xuống lạc. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy hủy khuất, rõ ràng là nàng muốn hắn đi, rõ ràng không đạo lý cũng là nàng, nhưng chính là nhịn không được a khóc thân thể cuộn thành một đoàn. Mạc phượng kỳ khí bất quá học nàng phía trước thường xuyên đối chính mình như vậy, cũng ở mộ thanh ly bên hông mềm thị thượng dùng sức khắc hạ, biết sai rồi không? Mộ thanh ly khóc thở hồn Trong nháy mắt kia quen thuộc cảm lại như cũ mặn đi lên. Cái này động tác rất quen thuộc, tựa hồ là nàng trước kia thói quen. Mạc Phượng Kỳ thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi một lần, "Ân?" Trong giọng nói có chút nguy hiểm hương vị, nhưng Mộ Thanh Ly không nghe ra tới. Nàng kéo hắn tay háo đem trên mặt nước mắt và nước mũi lau khô, quật hề hề đem mặt chuyển tới một lần, một bộ chết không thừa nhận bộ dáng xem Mạc Phượng Kỳ muốn cười. Như vậy có cốt khí. Thật như vậy có cốt khí, làm gì còn phải dùng hắn tay áo? Làm gì một hai phải giận dỗi? Không xin lỗi. Hắn hỏi nàng, đáy mắt quang đã là nhợt nhạt màu tím. Không. Mộ thanh ly không ngừng đầu, chính là một bộ chết khiêng rốt của hình dáng, trong lòng lại trột dạ không được. Trước mắt giá hỏa này, ngày thường lạnh mặt liền đủ đáng sợ, thật sự sinh khí lên nàng trái tim đều phải xúc thành một đoàn. Hảo. Mạc Phượng kỳ gật gật đầu, ta đây cùng ngươi xin lỗi, vừa rồi không nên hung ngươi. Ngậy. Này đột nhiên thay đổi có điểm mau, mộ thanh ly một chút không phản ứng lại đây Đối thượng hắn nghiêm túc biểu tình, nàng cảm giác chính mình giống như mới là sai cái kia, làm hắn xin lỗi thật sự không thích hợp, liền ngượng ngùng nói, tính. Là ta trước phát giận. Nhưng ngươi là vì bảo toàn ta. Ta đây cũng không thể nói nói vậy a Mộ thanh ly nhỏ giọng ngập ngừng nói, rất đã thương người, rốt cuộc ngươi là muốn cứu ta mới tiến bảo. Nàng nói ra liền có chút hối hận, bất quá lúc ấy muốn là Mạc Phượng Kỳ có thể như vậy rời đi cũng là tốt, liền thân cổ không thừa nhận. Mạc Phượng Kỳ biểu tình như cũng nghiêm túc. Chỉ có đáy mắt thỉnh thoảng chấp động quang tiết lộ hắn chân thật ý tưởng, đáng tiếc mộ thanh ly không phát giác, ta lúc ấy thành thân là lúc nói qua không hề làm ngươi lâm vào nguy hiểm, cũng không hề làm ngươi khóc, hiện giờ cũng coi như ta nuốt lời, sai chính là ta. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, bắt đầu không kiên nhẫn lên, ai nha, đều nói là ta sai ngươi liền không cần tranh, thực xin lỗi lạc. Vốn tưởng rằng hắn sẽ ở tiếp tục tạ lỗi, không nghĩ tới mạc phượng kỳ nghe nàng nói những lời này sau liền làm như có thật gật gật đầu, hảo, ta tha thứ ngươi. Từ từ. Gì? Hắn không nên tiếp tục kiên trì chính mình quan điểm đem sai lầm ôm thượng thân sao, câu này ta tha thứ ngươi là cái quỷ gì? Mộ thanh ly tại chỗ ngây người hai giây, mới phản ứng lại đây chính mình bị lừa, tức khắc chứng hắn, ngươi thế nhưng lửa Ô! Nói còn chưa dứt lời đã bị mặc phượng kỳ che miệng lại. Ngoài cửa còn có người, nhỏ rộng chút. Hắn ngữ khí nhạt nhạt. Mặc kệ hắn nói nhiều đừng đắn ngón tay lại ở nàng tình tế trên da thịt vứt ve, này cảm thấy thủ hạ một mảnh tế hoạt. Cũng trong trí nhớ giống nhau như lúc Nhưng thật ra mộ thanh ly bỗng nhiên nhớ tới Đối Nga Dưới sự giận dữ đều đem cái này đã quên Hiện tại đã tới rồi này phân thượng Đoạn không thể làm bên ngoài tông miếu người phát hiện Mạc Phượng Kỳ tại đây Nàng đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn buông ra chính mình Mạc Phượng Kỳ đốn hả mới buông tay Nhất thời đại điện lại lâm vào Không tiếng động trạng thái Mộ thanh ly ôm đầu gối, ho khan một tiếng đánh vỡ Trầm mặc, kia Nhan mời một bên kia ngươi tính toán như thế nào ta vừa rồi nói với ngươi hắn không chết thời điểm, ngươi cũng không giống như kinh ngạc. Nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ là ngươi sáng sớm liền biết hắn không có chết, các ngươi tìm được người kia là cái thế thân. Chứ này bên ngoài lại vô pháp giải thích. Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan 11 là nhiều năm bạn tốt, Bạch Thiên Mạch nói đến dùng Nhan 11 tới dùng thế lực bắt ép nàng là ngự khí rào rạt đắc ý, nên làm không được giả. Kia duy nhất giải thích chính là hắn sáng sớm liền phát hiện tông miếu di hoa tiếp một thủ thuật che mắt. Hơn nữa suy đoán đến nhan 11 không có chết, liền ở trong tay bọn họ.